Đến bên ngoài chính là bốn cái hài tử, không phải chính mình một đôi nhi nữ cùng Tiểu Yên cũng một cái không quen biết tiểu thanh niên rồi lại là ai? Nhìn đến thật là nhà mình một đôi nhi nữ, Liêu Thừa Hoành đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó chính là quĩnh lên, đem bọn họ làm vào nhà chung lúc sau chạy nhanh giữ cửa quan đến chặt chẽ, lại thấp giọng cả giận nói, các ngươi mấy cái lá gan đại thật sự nột, ta không phải ở tin nói kêu các ngươi hảo hảo ngốc sao? Làm gì đêm hôm khuya khoắt hướng bên này chạy? không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Vạn nhất trên đường ra cái chuyện gì nhi nên làm cái gì bây giờ? Liễu Như Yên không giấu vết ở phòng nhỏ ngoại lộng cái ảo trận, sau đó cẩn thận bật lửa một chi ngọn nến, khiến cho trong phòng rốt cuộc có chút ánh sáng, nốc trong phòng ánh sáng sáng ngời, Liễu An Văn cùng Liễu An Tĩnh liền nhìn đến nhà mình ba mẹ mỏi mệt bất kham bộ dáng, Liễu An Tĩnh nước mắt lập tức liền chảy ra. Vài bước liền chạy vội tới nhà mình ngủ ngủ mép giường, đỏ mắt hùng nói: "Mẹ Các ngươi dọc theo đường đi còn hảo đi. Là khi nào đến. Như thế nào đột nhiên liền hạ phong đâu. Ở chỗ này còn thói quân sao. Lưu Mai hốc mắt cũng đỏ. Nàng đã có một năm không có nhìn đến nữ nhi. Nửa năm nhiều không có nhìn đến nhi tử. nay một chút đột nhiên nhìn đến nàng hai xuất hiện ở chính mình trước mặt. Có chút không thể tin được. Nhưng bước nhà mình khuê nữ tay. Nàng tâm lại ăn. Chỉ là trách cứ nói. An tĩnh. An văn. Như thế nào không nghe ngươi ba ba hảo hảo đốc. Một hai phải đêm hôm khuya khoác chạy tới xem chúng ta. Liên cùng các ngươi ba nói giống nhau, vạn nhất trên đường ra cái chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ. Hảo, đều đừng khóc, chúng ta cũng là hôm nay chạm vạn mới đến, đến là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Tiểu Yên, ngươi như thế nào cũng làm ca ca ngươi tỉ tỉ làm bậy a? đúng rồi, này nhất định là kiến quốc đi. Không tồi không tồi, lớn lên cùng ngươi ba có năm sáu phân tương tự, được rồi. Đều ngồi nói, đuổi lâu như vậy lộ, sợ là đều mệt muốn chết rồi. Trải qua lúc ban đầu kinh giận, Liêu Thừa Hoành cũng tiếp nhận rồi nhà mình một đôi hài tử ngàn dặm xa xôi chạy tới xem bọn họ sự tình. Dù sao người hiện tại đã ở chỗ này, lại nói như thế nào cũng vô dụng, cũng liền chạy nhanh tiếp đón mấy người đến mép giường ngồi xuống. Không có biện pháp, này trong phòng có thể ngồi cũng chỉ có nảy chưng giường. Tiểu Thúc Hảo, Tiểu Thầm Hảo, Liêu Kiến Quốc nhưng thật ra cơ linh. Thấy vị này trong truyền thuyết tiểu thúc liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, chạy nhanh trả lời nói, sau đó lại chạy nhanh đem trong tay mấy đại bao đồ vật phong trên mặt đất một phóng, cười nói nói, chúng ta nghĩ chú thím vừa tới bên này nhi, đồ vật khẳng định không đồng đều, mang theo chút nhà mình đồ vật lại đây, hy vọng có thể hữu dụng Nha, liếu như yên ngắm liếc mắt một cái liêu kiến quốc, thật không nghĩ tới hắn còn có như vậy có ánh mắt thời điểm. Tính. Hắn ái biểu hiện khiến cho hắn biểu hiện đi thôi, nàng dù sao là không thèm để ý, mấy thứ này vốn dĩ cũng chính là phải cho nhà mình gian mãi, hắn cấp cũng chẳng khác nào nhà mình cấp, không có gì khác biệt. Liêu Thừa Hoành có tin cự tuyệt, nhưng nhìn xem này hai bàn tay trắng phong ở, cũng biết hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, liền cũng không chối từ liền tiếp được, chẳng qua hắn xoay người liền từ chính mình bên người trong quần áo móc ra một chồng tiền mặt tới, đưa cho Liêu Kiến Quốc nói. Thúc cũng không cùng các ngươi khách khí, này Tết nhất, thúc cũng không thể cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết, này tiền mừng tuổi liền trước tiên cho các ngươi. Bởi vì lần này hắn sớm có chuẩn bị, cho nên trong nhà đầu có kiêng kỵ đồ vật hắn đã sớm nên thu thu, nên tàng tàng, nên xử lý liền xử lý, cho nên tổn thất không tính là rất lớn, chỉ là bọn hắn thân phận như hiện tại, phòng chừng là cầm tiền cũng mua không được đồ vật, hiện tại này tiểu yên các nàng có thể mang đồ vật tới, cái này tình hắn là lãnh này, liêu kiến quốc quay đầu nhìn xem liếu như yên, bọn họ hôm nay mang này đó ngoạn ý nhi lại không đáng giá tiền, nhưng tiểu thúc cư nhiên lấy lớn như vậy một chồng tiền ra tới cho bọn hắn, này nếu là nói hắn không tâm động, kia khẳng định là giả, nhưng hắn cũng không dám lô mãng nhiên nhận lấy. quỷ biết tiểu yên là nghĩ như thế nào, vạn nhất thu sai rồi, chính mình chẳng phải là lại muốn ai ngược? liếu như yên khẽ gật đầu, nhà mình ra ra tính tình nàng vẫn là biết đến. Nếu là các nàng không thu, về sau sợ là hắn cũng không hảo ý thức lại thu bọn họ mang đồ vật, dù sao đều là người trong nhà, này tiền cùng đồ vật chẳng qua là tay trái tiến tay phải, hơn nữa sao, nhà mình ra ra không kém tiền nhi, cho nên nhận lấy không sao. Nhìn này hai anh em hú động, liêu thừa hoành cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới đương ca ca thu cái tiền còn phải xem muội muội sắc mặt hành sự, ha ha, nha đầu này cũng thật là, không hổ là đứa bé lanh lợi cho nên một phen đem tiền nhét vào liêu kiến quốc trong tay, lúc này mới thở dài một cái, có chút trêu ghẹo nói: ta thật đúng là không nghĩ tới các ngươi sẽ đến, trả lại cho chúng ta mang theo nhiều như vậy đồ vật. thoát nhìn chúng ta cái này qua tuổi đến cũng sẽ không quá thảm a. Tuy rằng bị hạ phong khiến cho hắn trong lòng có chút hậm hực, nhưng là nhà mình nhi nữ con cháu nhóm có thể đại thật xa chạy tới xem bọn họ, cho bọn hắn mang đồ vật tới. Liễu thừa hoành đột nhiên liền cảm thấy cái này phóng nhật tử cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Hảo đi, đây là hắn còn không rõ ràng lắm xuống đất là cái cái dạng gì tình huống. Nhìn nhà mình ra ra tùy tùy tiện tiện liền từ trong túi móc ra như vậy nhiều tiền. Liễu như yên tuy rằng sắc mặt chưa biến, nhưng thần thức đã bắt đầu công tác. Nàng gần nhất liền nhìn đến nhà mình ra ngoại mang hành lý không ít, cũng không biết nhà mình ra ngươi làm như thế nào được, mà các nàng hôm nay mang đến đồ vật cũng không ít này trong phòng lại không cái tàng đồ vật địa phương này vạn nhất nếu như bị người đoạt đi ném đồ vật đảo không nói vạn nhất còn vu oan hãm hại bọn họ nói kia nhưng làm sao bây giờ chuyện như vậy nàng là tuyệt đối không cho phép phát sinh cho nên nàng dứt khoát cho bọn hắn tạo một cái hầm ngầm tàng đồ vật cũng là nàng thực lực cao cường một bên nhi mặt không đổi sắc cùng bọn họ lôi kéo việc nhà một bên nhi bay nhanh dùng thần thức tạo hầm ngầm không một lát liền thành Chương 454, Thư thông báo trúng tuyển Tân niên vừa qua khỏi, liếu như yên liền lại thu được một phong thư chuẩn xác mà nói, là một chương thư thông báo trúng tuyển, đến từ chính Tây Nam không quân học viện một giấy thư thông báo trúng tuyển, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới lăng mạn cư nhiên như vậy cấp lực, thật sự đem chuyện này cấp làm xong. Kỳ thật nàng cũng không biết, chuyện này kỳ thật hơi kém thất bại, lăng mạn tuy rằng thế lực không nhỏ, Nhưng tuyển nhận này một đám phi công lại có cố hữu tiêu chuẩn, tuy rằng nàng điều kiện thực thích hợp, nhưng có một chút nhi, nàng tuổi có vấn đề, bất quá lại bởi vì người nào đó vẫn luôn ở phía sau nhìn chằm chằm chuyện này nhi đâu, cho nên cuối cùng vẫn là hiểm chi lại hiểm bảo vệ cái này danh hạch. Ở Liễu Như Yên đem tin tức này nói ra thời điểm, Liễu gia đều sợ ngây người, hiện giờ các nàng gia cũng cũng chỉ có Diệp Nam, Lý Tiểu Phân cùng với Liễu Kiến Quân cùng Diệp Tân chúc hai tiểu đậu đinh. Ở cái này niên đại, có thể trở thành quân nhân đều là một kiện vinh dự mấy thế hệ người sự tình, càng miễn bản trở thành không quân. Chỉ là, cái này thư thông báo chung tuyển tới có chút đột nhiên, làm người một nhà đều có chút trở tay không kịp, đặc biệt là Diệp Nam cùng Lý Tiểu Phân, bọn họ căn bản trước nay liền không có nghĩ tới trong nhà hài tử sẽ có toàn quân. Quan trọng nhất chính là, tử còn không phải bình thường quân, phải biết rằng, Diệp Nam gia đã từng cũng là hiến cho quá phi cơ người. Cùng trong quân nhiều có liên quan, hắn tự nhiên rõ ràng trở thành phi công khó khăn. Không nói là nữ hải tử gia, chính là nam hải nhi, kia cũng là ngàn trọn vạn tuyển hậu, lại trải qua các loại khảo hạch lúc sau mới có thể trở thành phi công. Nhưng hiện tại nhà bọn họ này một giấy thư thông báo chúng tuyển lại là chuyện gì xảy ra nhi. Diệp Nam có chút hổ nghi nhìn về phía Liêu Như Yên. Mà tính nôn nóng Lý Tiểu Phân đã hỏi ra thanh tới, Tiểu Yên A. Cái này thật là kia cái gì không quân học viện thư thông báo chúng tuyển. Nên không phải giả đi. Chúng ta cũng không nghe nói qua quốc gia ở tuyển nhận không quân này viện học sinh nột. Giả. Nhà mình lão mẹ cũng thật sẽ tưởng, này cũng đúng. Đầu năm nay tổng quân chính là thần thánh, ai dám giả tạo cái này. Không sợ an đậu phộng nhi a Nàng không khỏi bật cười nói, mẹ, đây là thật sự, nô, no, khoảng thời gian trước một cái bằng hưu cho ta nói chuyện này nhi. Ta nghĩ ta cũng lập tức sơ chúng tốt nghiệp, liền thử báo cái danh. Vấn đề là ngươi tuổi không đủ à, ngươi còn không đến 15 tuổi, liền đương bình thường binh điều kiện đều yêu cầu 16 tuổi trở lên, ngươi này tuổi như thế nào có thể đâu. Lý Tiểu Phân Đảo không phải sợ khác, mà là sợ nhà mình nữ nhi mắc nhiều, hơn nữa nàng hiểu biết đến cũng cũng không sai, đầu năm nay, bình thường nghĩa vụ binh kia đều là đến 16 tuổi trở lên phi hành học viện học sinh hẳn là sẽ càng nghiêm khắc mới là đi. Liêu như yên gật gật đầu, là cái dạng này không sai, nhưng các nàng đây là trường học tuyển nhận sao, tuy rằng là nhiều năm linh hạn chế, nhưng là, nếu học viên các hạng điều kiện được phi thường tốt lời nói, phá cái lệ cũng hoàn toàn không khả năng nột. Nói nữa, là người khác giúp đỡ nàng bắt lấy cái này danh lạch, nàng thật đúng là không biết lăng mạn là như thế nào làm được. Đây là chân thật hữu hiệu thư thông báo trung tuyển. Diệp Nam trong lòng càng là hoang mang, chỉ là hiện tại hắn lại vẫn là đứng ra nói, loại đồ vật này làm không được giả, ai dám làm bộ, kia phiền toái có thể to lắm. Lại nói, hắn ở biêu cục công tác nhiều năm như vậy, trong quân thư tín xem đến nhiều, kia kem đều là riêng, lại sao có thể sẽ có giả. Kia, này, tiểu yên A, ngươi thật sự muốn đi đường cái kia phi công sao? Là, mẹ biết đây là chuyện tốt. Nhưng là ta nghe nói tham gia quân ngũ là thực vất vả, ngươi một cái tiểu nữ hài nhi mọi nhà đến không quân học viện đi đi học, nghĩ đến hẳn là sẽ thực vất vả, ngươi thật sự muốn đi sao? Không phải Lý Tiểu Phân không nghĩ nhà mình hoa co tiền đồ, mà là nàng sắc quá mức lo lắng hải tử. Tuy rằng hiện tại quân nhân thực chịu đại gia kính yêu, nhưng kia cũng quá vất vả, nàng tình nguyện nữ nhi ngốc tại trong nhà tốt nhất học, chờ lại lớn lên chút tìm cái hảo nhân gia gả cho, quá cuộc sống an ổn. Cũng không muốn nàng như vậy vất vả đi đường cái gì phi công, là nàng biết phi công hẳn là so quân nhân càng ưu tú chút, nhưng này cũng ý nghĩa nhà mình nữ nhi một khi đi, cũng sẽ càng thêm vất vả. Nghe được Lý Tiểu Phân nói, Diệp Nam đều không khỏi bật cười, việc này là bọn họ hiện tại tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt được sao. Danh nghịch chỉ có nhiều như vậy, định ra tới đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình, không đi nói, sợ là trong nhà còn sẽ có chút phiền phức đâu cho nên hắn không cấm nói, cái này, sợ là chúng ta cự tuyệt không được. Vì sao? Như thế nào liền cự tuyệt không được? Chúng ta không đi không phải được rồi. Lý Tiểu Phân đương nhiên không biết này trong đó lợi hại, chỉ cho rằng nhà mình hài tử không đi là được, đến nỗi danh ngạch, lại tìm người khác nguyện ý đi không phải được rồi sao? Liễu Như Yên cũng đi theo lắc đầu, cười nói, mẹ, cái này danh ngạch nếu đã là của ta, như vậy ta liền không thể không đi. Bất quá ta rất muốn đi này trường học nhìn xem, nói không chừng về sau huấn luyện còn có thể tại chúng ta an huyện đâu, chỉ là vừa mới bắt đầu sao, khả năng sẽ tạm thời sẽ ngốc tại trong trường học một đoạn thời gian. a còn có thể tại chúng ta trong huyện huấn luyện. Này, không thể đi. Lý Tiểu Phân kỳ thật căn bản là không hiểu nơi này đầu tình huống, chỉ là nghe nữ nhi như vậy vừa nói, lại có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là nàng hiện tại cũng minh bạch một việc. Khi đó là nhà nàng nữ nhi cần thiết đi cái kia cái gì không quân học viện. Tưởng tượng đến không quân, Lý Tiểu phân mặt đều có chút tái rồi. Phải biết rằng, các nàng khi còn nhỏ lúc ấy liền có khắc quốc phi cơ chạy tới banh tạ căn huyện. Khi đó, toàn bộ an huyện nhưng bởi vậy mà đã chết thật nhiều người đâu. Nếu không phải các nàng nơi này địa thế xa xôi thả địa hình phức tạp, toàn bộ an huyện chỉ sợ đều cấp tạc không có. Trải qua vài thập niên tu thân dưỡng tức, Hiện giờ An huyện mới lại lần nữa bắt đầu phồn vinh lên, nhưng hiện tại nhà mình nữ Nhi cư nhiên cũng muốn không quân học viện học cái này, kia, về sau vạn nhất lại muốn đánh trượng nói, chẳng phải là cũng muốn đi ra ngoài chấp hành như vậy nhiệm vụ. Kia thật là quá nguy hiểm, quá nguy hiểm a. Liễu Như Yên chút nào không biết nhà mình mụ mụ lo lắng chính là cái gì, lời thề son sắt nói, rất có khả năng a, nói cách khác Ngươi xem chúng ta an huyện hiện giờ xây dựng thêm sân bay lại là vì cái gì đâu. Tổng không thể kiến đặt ở chỗ đó xem trọng đi. Lý Tiểu Phân bĩu môi, thầm nghĩ, này sân bay xây dựng thêm lên kia còn có thể vì cái gì đâu. Không phải chính là đánh trộm bái, chỉ là hiện giờ thật là có rất nhiều năm không đánh cái gì trộm đâu. Nói cách khác, nữ nhi nói được có thể là thật sự. Lý Tiểu Phân thở dài, quay đầu nhìn về phía diệp nam nói, nam ca. Tiểu Yên thật không thể không đi sao? Nếu nhà mình nữ nhi thật không thể không đi nói, kia chính mình lại như thế nào lo lắng cũng không có gì dùng, chỉ là, nàng vẫn là tưởng lại xác nhận một chút. Không thể. Diệp Nam không có chút nào do dự gật đầu, cái gọi là quân lệnh như núi, tuy nói này chỉ là trương thư thông báo chúng tuyển mà thôi, nhưng lại là rất có hiệu, ai dám không đi nhà, nếu là thay đổi nhà người khác, sợ là cao hứng thật sự đi. Chỉ là hắn cũng cùng Lý Tiểu Phân giống nhau rất là lo lắng, bất quá hắn yêu lại cùng Lý Tiểu Phân hoàn toàn bất đồng, chỉ là, hắn lại không thể nói ra. Trưng 455, bà mận. Ai, Tiểu Yên A, về sau ngươi cần phải chịu khổ. Lý Tiểu Phân thật dài thở dài, nhìn nhà mình ngoan ngoan ngoan ngoan nữ nhi, hảo đi, ai làm liễu như Yên ở cũng trước mặt vẫn luôn chính là như vậy bộ dáng đâu ơn, kỳ thật cũng không hoàn toàn là, tử. Nam ấy rơi xuống nước bị cứu lên tới lúc sau đi, chính là như vậy ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, nàng thật sự không muốn nữ nhi đi chịu kia phần khổ. Liễu như yên nghe vậy chỉ là hơi hơi mỉm cười, đời này, chính mình có khỏe mạnh thân thể, còn có bàn tay vàng trong người, nơi nào có thể coi như khổ. Phải biết rằng, đời trước nàng mỗi ngày đều chỉ có thể nằm ở trên giường, muốn làm cái gì được không thể, muốn ăn cái gì cũng không được, kia mới kêu khổ đâu, hiện giờ như vậy nhật tử. Nàng là thực thỏa mãn. Hơn nữa, đối với không quân học viện, nàng cũng thực chờ mong a. nàng sở di không có cự tuyệt lăng mạn thế chính mình tranh thủ cái này danh lạch, đó là bởi vì nàng kỳ thật cũng là có một cây chính đại quang minh phi hành ở không trung phía trên mộng à, đời trước tuy rằng có cái điều kiện kia có thể tiến bộ đội, cũng có thể đi vào không quân trường học, nhưng nghề hà thân thể của nàng cũng không cho phép nàng đi làm những việc này cho nên mỗi khi nhìn đến những cái đó đi ở không trung phía trên. Anh tư tắp sảng phi công khi, nàng cũng chỉ có hâm mộ phần. Đời này nếu chính mình có cơ hội như vậy, có như vậy điều kiện, nàng muốn thật là cự tuyệt, kia mới là chóng vắng đâu, chỉ là nhìn nhà mình mụ mụ lo lắng không thôi bộ dáng. Nàng kéo tay nàng an ủi nói, mẹ, không có việc gì đâu, ta là đi đường học sinh, lại vất vả cũng sẽ không vất vả đi nơi nào, hơn nữa ta chính mình cũng thực thích cái này. Ngươi cũng đừng lo lắng lạc. trưởng phu nữ nhi đều nói không thể cự tuyệt, kia chính mình còn có thể nói cái gì đâu. Lý Tiểu Phân yên lặng không nói gì, qua một hồi lâu mới nói, kia, muốn hay không cùng ngươi an tĩnh tỉ tỉ bọn họ nói nói. Nếu chuyện này đã không có biện pháp thay đổi, vậy hướng tốt địa phương tưởng, trong nhà thật muốn là ra cái phi công, kia cũng là một kiện tương đương vinh quang sự tình. Liêu như yên điểm, chuyện này cần thiết đến nói. Chỉ là trừ ra nhà mình tương đối thân mật người ở ngoài, vậy không cần phải nói, cho nên nàng lại chặn lại nói, liền cung an tính tỉ các nàng nói nói, mặt khác lại cùng mưa nhỏ tỉ các nàng nói một chút, đến mà bên người, chúng ta liền không nói, mẹ, ngươi cảm thấy đâu. Kỳ thật ấn lý tiểu phân ý tứ, việc này nếu cự tuyệt không được, vậy nên làm mọi người đều biết biết, chính là nghe nữ nhi tuy rằng mang theo thương lượng, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì thương lượng thanh âm, nàng lại sừng sốt. Không khỏi hỏi, vì cái gì không nói đâu. Nhà của chúng ta ra cái không quân học viện học sinh, đây là chuyện tốt như a? Chuyện này, ta tán thành tiểu yên ý tưởng, chúng ta nhà mình biết liền thành, không cần thiết ồn ào đến mọi người đều đã biết, dù sao chuyện này về sau nên biết đến, các nàng đều sẽ biết, không cần chúng ta đi nói. Cũng không biết Diệp Nam là nghĩ như thế nào, lúc này hắn cũng đứng ra nói. A, Lý Tiểu Phân tròn váng. Hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi? Nhà mình trượng phu cùng nữ nhi như thế nào liền thống nhất chiến tuyến đâu? Rõ ràng đây là kiện thật đáng mừng sự tình a. nói ra đi cũng rất có mặt mũi hảo đi. Nhưng hiện tại các nàng cư nhiên đều không cho nói, đây là cái cái gì đạo lý? Lý Tiểu Phân không cao hứng. Như thế nào liền không thể nói đi? Tiểu Yên nếu nhất định phải đi, kia việc này rõ ràng là một kiện rất tốt chuyện này a nếu là làm nhân gia biết nhà của chúng ta tiểu yên có thể đi không quân học viện đi học kia đến nhiều hâm mộ a nàng không vui liền trực tiếp đem nói ra tới kỳ thật đi càng quan trọng nguyên nhân ở chỗ biết nhà nàng tiểu yên ở không quân học viện người càng nhiều hâm mộ nàng người không phải càng nhiều sao diệp nam lắc đầu thần sắc tương đương nghiêm túc nói tiểu phân nếu tiểu yên chỉ là đi bộ đội đường văn nghệ binh gì đó như vậy chúng ta nói cho đại gia nói liền không có gì chuyện này Nhưng hiện tại tiểu yên lại là đi không quân học viện đi học, này tính chất không giống nhau, nhà của chúng ta vốn dĩ liền đủ nhận người đỏ mắt, nếu là chuyện này lại vừa ra, ngươi nói đến ai khác sẽ nghĩ như thế nào? Càng quan trọng một chút chính là, ngươi không nhìn nhà ngươi đường chú em đều từ kinh đô hạ phong sao. Chuyện này rõ ràng không thích hợp đột. ở cái này mấu chốt như thượng, chúng ta cần thiết là có thể có bao nhiêu điệu thấp, phải nhiều điệu thấp mới được nếu không ai biết có thể hay không đưa tới cái gì tai họa tới đâu vừa nói đến đỏ mắt Lý Tiểu Phân chính là ngẩn ra ngẫm lại ngày thường quê nhà gian lời trong lời ngoài đều bố trí bọn họ chút như vậy như vậy nàng liền thản đạm cũng đúng mấy năm gần đây trong nhà sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt tuy rằng các nàng đã tận lực điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp nhưng các nàng tinh thần diện mạo là không lừa được người cho nên nói cái gì đều có nếu là thật đem Tiểu Hiên chuyện này lại truyền ra đi kia chỉ sợ bọn họ ra về sau liền không đến cái gì thanh tĩnh nhật tử qua, lý tiểu phân là cái sợ phiền toái người, nghĩ đến đây cũng liền không hề kiên trì, gật đầu nói, cũng là chỉ là đáng tiếc tiểu yên, rõ ràng là kiện rất tốt chuyện này, còn phải cất giấu, ủy khuất tiểu yên. nay có cái gì ủy khuất nha? chính chúng ta người một nhà quá đến hảo, quá đến bình bình an an là được, đến nơi khác, ta mới không thèm để ý đâu. liêu như yên hơi hơi mỉm cười. Nay thật là nàng thiệt tình lời nói, nếu không phải cực hạn với thời đại này áp lực tính, nàng nơi nào sẽ để ý người khác nói cái gì làm cái gì. Tiểu quân, tiểu trúc, các ngươi hai cái về sau ở bên ngoài cũng đừng nói lẩu miệng A. Bọn họ một nhà đều tương đối có thể quản được trụ miệng mình, bất quá Lý tiểu phân vẫn là có chút lo lắng. Tuy nói bọn nhỏ đối với nhà mình tiểu sơn cốc sự tình giữ kín như bưng, nhưng tiểu hài tử cũng là ái khoe ra. Vạn nhất nói lậu miệng kia đã có thể không ổn. Liêu Kiến Quân mím môi, vốn dĩ nghe được nhà mình tỷ tỷ về sau có khả năng sẽ lái phi cơ, hắn thật là hương phấn đến hận không thể lập tức đem chuyện này nói cho chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm, nhưng là sau khi nghe được tới Diệp Thúc Thúc cùng tỷ tỷ làm không cần lộ ra, hắn liền minh bạch, này còn không phải là miệng nhà mình tiểu sơn cốc giống nhau đến thủ bí mật sao? Thủ liền thủ bái, dù sao nhiều này một cái không nhiều lắm thiếu này một cái không ít. Nhưng hắn không nghĩ tới mụ mụ cư nhiên còn muốn chuyên môn dặn dò một chút bọn họ, này đến nhiều không tin người nột, nếu là có thể, hắn đều phải trợn trắng mắt nhi, nhưng là, hảo đi, đó là nhà mình mụ mụ, chuyện này không thể làm, cho nên đâu, hắn chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu nói, hành, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta bảo quản sẽ không nói lỡ miệng. Đến nỗi Diệp tân trúc. Hắn căn bản không hiểu lắm cái gì không quân học viện học sinh là cái gì, chỉ ý thức được nhà mình tỷ tỷ khả năng phải rời khỏi trong nhà ra cửa đi học, nghe mụ mụ như vậy vừa nói, tức khắc không vui, đô khởi cái miệng nói, tỷ tỷ, ngươi đừng rời khỏi gia nhà, liền ở nhà đi học không hào sao? Ngươi đi rồi ai chơi với ta nhi a? Hắc, tiểu tử ngươi có thể a? Hóa ra ta ngày thường liền không bồi ngươi ngoan nhi. Lúc này đây, liễu kiến quân nhưng tìm trận trắng mắt cơ hội. Nhà mình tiểu đệ đây là ý gì nha, tuy rằng biết hắn không phải cho chính mình mách lẻo, nhưng lời này nghe như thế nào liền như vậy khó chịu đâu, đáng giận tiểu gia hỏa, hôm nào thật đến tìm cái thời gian không bồi hắn ngoạn nhi. chương 456, Không quân học viện Nhìn đại đại đệ nhị hàng không trường học mấy chữ, Liêu Như Yên trong lòng đột nhiên có một loại không thể miêu tả cảm động, từ trước, nàng chỉ có thể ở TV thượng nhìn một cái những cái đó đi ở trời xanh mây trắng thượng vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến mọi người. Nhưng hôm nay chính mình liền sống sờ sờ đứng ở này phiến bồi dưỡng ra vô số ưu tú nhân tài thổ địa thượng, còn không có tiến hành cái gì huấn luyện thời điểm. Trong lòng liền đã cảm động đến không thể chính mình. Tiểu đồng chí, ngươi đây là có việc. Nhìn đứng ở cửa đã đã phát hồi lâu ngốc xinh đẹp tiểu đồng chí, đỉnh gió lạnh ở cửa đứng gác chiến sĩ rốt cuộc vẫn là ra tiếng. Phải biết rằng, bọn họ đây chính là không quân học viện đâu chính là thực thần thánh địa phương, nếu là này tiểu cô nương không có gì sự tình nói, vẫn là đường chạm đến lâu lắm hảo. Liêu như yên lúc này là một người, một tay xách theo một con bao lớn, trên lưng còn có một cái đại ba lô, vừa mới cảm động bị trước mắt tiểu chiến sĩ cấp đánh gây, có chút ngượng ngùng cười cười, lúc này mới nói, đồng chí ngươi hảo, ta là tới không quân học viện đưa tin, xin hỏi ngươi biết nên đi chạy đi đâu sao? À, nguyên lai like là tới đưa tin tiểu đồng chí, Người trực tiếp theo này tuyến đường chính hướng đi đến đế, là có thể nhìn đến báo danh chỗ lạc. Nay tiểu chiến sĩ vừa nghe cư nhiên là tới đưa tin tiểu đồng chí, mặt cười tức khắc lộ ra tươi cười tới. Này một đám nữ học viên tựa hồ còn không ít nha, liền hai ngày này thời gian liền có bảy tám cái đâu. Lễ phép nói cái tạ, liều như yên liền hướng kia tiểu chiến sĩ theo như lời địa phương đi, mới đến, không biết nơi này chi tiết. Cho nên liếu như yên nhưng không có lộ mãng nhiên thả ra thần thức gì đó, phải biết rằng, trong quân thần nhân nhiều, ai biết có hay không tu sĩ khác ở đâu, nàng vẫn là điệu thấp điểm nhi hảo. Lúc này đây vốn Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam đều nói muốn tới đưa nàng, lý do là nàng tuổi quá tiểu, bọn họ không yên tâm, kỳ thật đi, trừ bỏ Diệp Nam, Lý Tiểu Phân cũng là không rời đi quá an huyện, nàng nơi nào có thể biết được lộ đâu bất quá liệu như yên lấy chính mình thường xuyên khắp nơi đi một chút vì từ cấp quay lại cho nên hiện tại nàng liền một người tới tiểu tần ngươi lại đây một chút giúp vị này tiểu đồng học lấy một chút đồ vật thuận tiện mang nàng đi đưa tin chỗ liêu như yên mới vừa đi không hai bước đâu đứng gác tiểu chiến sĩ liền nhìn đến chính mình đồng bạn chạy nhanh hô nếu không phải hắn đứng cương không thể rời đi sớm liền đi giúp kia tiểu cô nương lấy đồ vật thật sự là kia tiểu cô nương nhìn tiểu tiểu nhục nhược, nhược. Lại cầm như vậy đại hai bao vây, thực làm người lo lắng nàng hay không có thể lấy được. Cái kia kêu, kêu tiểu tần tiểu chiến sĩ cũng không lớn, hai mươi mấy tuổi bộ dáng một thân quân trang, lưu trữ tấc đầu tiểu tóc ngắn thoạt nhìn rất là ánh mặt trời hàm hậu bộ dáng Hắn vừa nghe tiểu đồng bọn nhi tiếp đón, cũng không do dự, lập tức liền lên tiếng, chạy chậm vài bước tới rồi liễu như yên trước mặt, cười nói, tiểu đồng học, ta mang ngươi đi đưa tin chỗ, tới tới, Này bao ta tới giúp ngươi xách đi. a, cái này, không cần đi. Ta chính mình xách theo là được. Tuy rằng này thanh niên thân thể thoạt nhìn rất rán chắc, hơn nữa hắn lại người mặc một thân quân trang, nhìn dáng vẻ không phải tham gia quân ngũ chính là không quân học viện, sức lực hẳn là không nhỏ, chính là đi. Nàng người trong nhà biết nhà mình chuyện này, nàng hai cái bao lớn nhưng không nhẹ nột. còn tưởng rằng tiểu cô nương thẹn thùng đâu, tiểu tân nhiệt tình nói. Không có việc gì không có việc gì, vì nhân dân phục vụ là chúng ta nên làm. Nói liền cướp dò sách, vốn dĩ hắn là tưởng đem hai chỉ bao đều cướp đoạt lấy tới, nhưng tố, đương hắn cướp được đệ nhất chỉ bao vây thời điểm, cư nhiên hơi kém không cầm chắc. Sao có thể? Hắn biến sắc, rõ ràng nhìn này tiểu cô nương sách theo không chút nào cố sức bộ dáng A. Lại xem này tiểu cô nương một đôi lượng nếu tinh thần đôi mắt nhìn chính mình, hắn mặt liền đỏ, cười gượng hai tiếng nói. Không nghĩ tới đồng học ngươi sức lực cư nhiên lớn như vậy, khó trách có thể trở thành năm nay này phê học viên chung một viên. Đi, ta mang ngươi đi đưa tin chỗ. Ha ha, ta ở nhà thời điểm thường xuyên làm việc nhà nông, cho nên sức lực đại điểm nhi. Nhìn này tiểu chiến sĩ hơi có chút cố hết sức bộ dáng, liễu như yên không khỏi cười. Cái này niên đại người kỳ thật đại đa số đều thực rằng dị, đặc biệt là quân nhân. Xem này tiểu chiến sĩ mặt đỏ, nàng là thật cảm thấy thú vị. So các nàng an huyện bình các ca ca thú vị không ít. Hai người chính đi tới đâu, liền nghe được từ xa tới gần Lục Lạc Thanh, Liễu Như Yên nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một vị ước chừng 17-18 tuổi, chắc nuôi ngựa cô nương, cỡi một chiếc mới tinh xe đạp từ các nàng bên cạnh xử quá, chẳng qua kia cô nương đang xem đến liệu Như Yên bao lớn bao nhỏ thời điểm, trong mắt có chợt lóe rồi biến mất khinh thường chi sắc. Bị người khinh thường, Liễu Như Yên cảm thấy có chút không thể hiểu được, người này ai a? Chính mình lại không đắc tội nàng, làm gì khinh bỉ chính mình a? nhìn nàng tuổi cũng không lớn, hay là cũng là này một đám học viên chung một viên. Muốn thật là lời nói, vậy có chút thú vị. Vị kia đồng học cũng là lần này nữ phi viên học viên, về sau các ngươi chính là đồng học lạc. Có lẽ là nhìn ra liễu như yên nghi hoặc, tiểu tân nhạc nhạc cấp liễu như yên giới thiệu nói, bất quá hắn lại là không biết vị kia cùng vị tên, cho nên này liền không có nói. Đáng tiếc hắn cũng không có nhìn ra kia cô nương trong mắt khinh thường. Ngạch, thật đúng là A. liễu như yên chớp chớp mắt, trên mặt mang theo mỉm cười gật gật đầu, bắt đầu cùng vị này kêu tiểu tần tiểu chiến sĩ kéo việc nhà, hỏi trước hỏi hắn tình huống, lại thuận tiện hỏi một chút lần này có bao nhiêu học viên linh tinh tình huống, không bao lâu liền minh bạch, lần này tuyển nhận 4 cái ban, bất quá mỗi cái ban chỉ có 12 người, nói cách khác, lúc này đây tân học viên có 48 người. Chỉ phải 48 người à, thoát nhìn, lang mạn vì chính mình cái này danh nghịch sợ là trả giá không nhỏ đại giới nha, về sau đến tìm cơ hội hảo hảo cảm ơn hắn, liễu như yên một bên nhi nghĩ một bên nhi đi theo tiểu tần đi phía trước đầu đi. Hiện giờ đúng là đầu năm, thời tiết còn tương đương rất lạnh, nhưng trầm trọng bao vây vẫn là làm tiểu tần cái chán bước lên mồ hôi mỏng, nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng sách theo một con bao con một con bao tiểu cô nương, hắn không khỏi cười khổ một chút. Nghĩ đến nàng vừa mới nói, không tốt lắm đâu, hắn hiện tại là thực sự có thể hội, hóa ra nguyên lai nhân gia không phải thẹn thùng, mà là lo lắng hắn sách bất động. Mất công đến đưa tin chỗ cũng không xa, chính mình lại kiên trì một lát liền có thể, tiểu tần cho chính mình đánh khí, kiên trì, cuối cùng chẳng được bao lâu. Hắn liền mang theo liễu như yên tới rồi đưa tin chỗ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem bao vây đặt ở trên mặt đất, cười nói, đồng học, nơi này chính là đưa tin chỗ lạc. Ngươi cầm chính mình thân phận tin tức cùng thư thông báo chúng tuyển đi vào liền có thể làm. Tốt, cảm ơn tiểu tần đại ca hỗ trợ, ngươi có việc trước vội vàng. Liễu như yên cười gật đầu cảm tạ, chẳng qua nhìn tiểu chiến sĩ trên trán đều đổ mồ hôi, nàng cảm giác có chút băn khoăn, thuận tay liền từ trong bao lấy ra một bọc nhỏ khoai lang đỏ làm nhi đưa qua đi. Tiểu tần vốn là cảm giác có chút hổ thẹn, lại vừa thấy này tiểu đồng học đưa qua đồ vật, tức khắc mặt liền càng trắng, vội la lên. Đó là ta nên làm, cái này ta cũng không thể muốn, Ngươi chạy nhanh đưa tin đi thôi, ta đi trước, về sau có chuyện gì có thể đến thư tử qua lại doanh tìm ta. Lời còn chưa dứt người liền chạy. Chương 457, không thể hiểu được. Kỳ thật đi, liếu như yên tặng đồ cái này thói quen không tốt lắm, đặc biệt là ở cái này niên đại, đặc biệt là ở không quân học viện, tuy rằng nàng chính mình cảm giác đây là biểu đạt cảm tạo ý tứ, nhưng nếu là bị người khác thấy còn cảm thấy nàng là ở tạng lễ đâu, cho nên kỳ thật tiểu tần là bị liệu như yên động tác cấp dọa đi, đáng tiếc liệu như yên chính mình cũng không biết, bởi vì ở nàng xem ra người khác giúp nàng, nàng tỏ vẻ cảm tạ đó là hẳn là nhìn tiểu tần nhanh như chớp nhi chạy, nàng không rõ nguyên do, nhưng cũng không có chỉ hoãn thời gian đem đồ vật thu hảo, lúc này mới gõ đưa tin chỗ môn, mời vào môn một gõ bên trong liền truyền đến trầm thấp thanh âm. Đây là chuyên môn phụ trách đưa tin cập phân phối rừng chân chờ công việc Mã Lao Sư. Hai ngày này các học viên sôi nổi đưa tin, khiến cho Mã Lao Sư tâm tình thực hảo. Một thế hệ hạt giống tốt nhóm lại ra tới hoa. Thấy tiến vào tân học viên ánh mắt thanh triệt, an mặc giản dị, Mã Lao Sư không giấu vết gật gật đầu. Chẳng qua không thấy được nàng phía sau có người, lúc này mới có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, hai ngày này hắn tiếp thu đến học viên nhưng có hơn 30 người. Không có cái nào không phải có gia trưởng cùng đi, này tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, lá gan nhưng thật ra rất đại. Nhìn trước mắt cũng không có gì người, cũng không vội vã xác minh này học sinh thân phận tin tức, cho nên hắn rất có hứng thú hỏi, tiểu đồng học, ngươi tên là gì, là nơi nào người? Như thế nào liền ngươi một người tới sao? Ngươi cha mẹ người nhà không có tới đưa ngươi. Báo cáo lao sư, ta kêu liếu như yên, là thành phố S. An, huyện người, là một người tới. Ta không có muốn cha mẹ đưa, bởi vì ta đã trưởng thành, có thể chính mình độc lập đi ra ngoài. Ngạch, Liêu Như Yên cũng không biết chính mình này thanh báo cáo có phải hay không hẳn là kêu. Bất quá nàng vẫn là như vậy hồ, dù sao kiếp trước kiếp này nàng xem quân nhân đều là như thế này trả lời vấn đề. Ha ha, ngay tiểu cô nương rất có ý tư A, bất quá, Liêu Như Yên. Tên này như thế nào giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Mã Lão sư có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua này tiểu cô nương, nghe nàng nói chính mình có thể độc lập đi ra ngoài gì đó, không khỏi bật cười, ở hắn xem ra, này một đám các học viên nhưng đều vẫn là thật đánh thật hài tử a, tiểu hài tử bức thiết muốn lớn lên tâm tình hắn là có thể lý giải. Tự cho là minh bạch mã Lão sư gật gật đầu, đối cái này tiểu cô nương nhiều vài phần vừa lòng, tuy rằng nàng bức thiết muốn lớn lên tâm lý có chút buồn cười, nhưng là nàng dùng sự thật chứng minh rồi chính mình có thể. Này cũng coi như là không tội, không rảnh khẩu nói trắng ra lời nói, bước đầu xem ra cái không tội hạt giống tốt, cũng không biết ngộ tính thế nào. Liệu như yên đúng không? Hành, đem thân phận của ngươi tin tức cùng thư thông báo chúng tuyển cho ta, ta xét duyệt một chút, không có gì vấn đề liền cho ngươi an bài ký túc xá. Tự giác phát hiện hạt giống tốt mã lao sư vốn dĩ không tội tâm tình liền càng tốt, ý bảo liễu như yên đem chính mình tin tức đưa cho hắn xét duyệt. Liệu như yên tự nhiên không dám chậm trễ, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa qua, tâm tình cũng là không tồi, chính mình lập tức liền phải trở thành có thể đi ở không trung phía trên người, nghĩ đến đây, nàng trên mặt liền lộ ra vài tia vui mừng. Chẳng qua, đương mã lao sư nhìn đến này tiểu cô nương thân phận tin tức lúc sau, mày liền nhăn lại, hắn liền nói liệu như yên tên này chính mình tựa hồ là ở nơi nào nghe qua, lại là lần này duy nhất một cái tuổi bất mãn học viên. Nghĩ vậy cô nương không đi bình thường trình tự, mã lao nhân mày liền nhăn đến càng sâu. Hắn luôn luôn không mừng đi quan hệ người, bất luận là học sinh cũng hảo vẫn là khác cái gì cũng thế. Tóm lại hắn chính là không quen nhìn không ấn bình thường trình tự tới người. Lại nói tiếp, hắn ở không quân học viện nhậm chức đã mười mấy năm, làm người rất là công chính nghiêm minh. Lúc này đây tuyển nhận học viên thời điểm, hắn liền cảm thấy không nên tuyển nhận tuổi không hợp học viên. Nhưng nghề hà phía trên không biết chịu cái gì phong. Một hai phải đem người này nhét vào tới. Cho nên hắn trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn. Chẳng qua hai ngày này tiếp thu học viên đều là phù hợp điều kiện yêu cầu. Cho nên tâm tình của hắn đặc biệt hảo, lại là không nghĩ tới. Hôm nay cái này không phù hợp điều kiện học viên liền tới rồi. Nay tiểu cô nương lớn lên cùng mặt khác phù hợp điều kiện nữ học viên không sai biệt lắm. Nếu là không xem nàng tin tức, thật đúng là cho rằng nàng đã năm mãn 16 tuổi đâu. Chỉ là... Hắn rốt cuộc là không mừng không hợp quy củ người, cho nên hắn ánh mắt tức khắc liền lạnh. tuy nói thoạt nhìn là cái hạt giống tốt, nhưng ai biết về sau học được thế nào đâu. Vạn nhất nàng lúc sau học được chẳng ra gì, kia không phải lãng phí tài nguyên sao, thật là không hiểu được phía trên đều là ở nháo loại nào, nếu nàng thật không triển vọng, lại tạp như vậy nhiều tài nguyên ở trên người nàng, chẳng những lãng phí tài nguyên, lại còn có chậm trễ người khác, chỉ tiết hết thể đều là kết cục đã định, hắn cũng không có gì biện pháp. Ân, tin tức xác minh hảo, ngươi ký túc xá là 103 thất, đây là chìa khóa." Mã lão sư thanh âm rất là lãnh đạm nói, đem một phen chìa khóa ném cho nàng, lại nói, "Được rồi, ngươi thả đi thôi, ngươi nhớ rõ, về sau nhất định phải hảo hảo học tập, không cần cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng." Này lão sư thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến nhi, liếu Như Yên hơi hơi sửng sốt, tuy không biết nguyên nhân, bất quá nàng cũng không quá để ý. Nói Thanh Tạ liền hỏi nói, "Lão sư, xin hỏi 103 thất đi như thế nào?" Ra cửa rẽ trái đi 200 mét lại hưu quải 300 mễ liền đến ký túc xá nữ. Tuy rằng không mừng cái này không hợp quy định học viên, nhưng Mã lão sư lại cũng vẫn chưa cố ý làm khó dễ, hắn chỉ là lo lắng lãng phí thật lớn tài nguyên lại bồi dưỡng không ra tốt phi công tới, cũng may mấy năm trước Không Quân đã sớm đem địch Không Quân cấp đánh đi trở về, nếu không a. Tính, không nói cũng thế. Chẳng qua, hiện giờ bầu trời vẫn như cũ không thế nào thái bình, hắn còn trông cậy vào này đó các học viên sớm chút học thành ra tới, trời cao đối địch đâu, chỉ là tưởng tượng đến bồi dưỡng ra tới từng đám nhân tài nhóm bởi vì trang bị lạc hậu mà hy sinh rất những cái đó các đồng chí, tâm tình của hắn liền trở nên trầm trọng, chỉ hy vọng về sau chuyện như vậy sẽ càng ngày càng ít. Nhìn này lao sư không biết cái gì nguyên nhân không hề đã thấy chính mình. Liễu Như Yên thực thức thời cầm chìa khóa chạy lấy người, nàng làm một bên nhi đi một bên nhi xem, liền cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như, bởi vì nơi nơi đều viết chủ tịch trích lời, này đó trích lời nàng tuy rằng có thể đọc lâu lâu, nhưng thật đúng là không dùng một lần gặp qua nhiều như vậy trích lời. Với người ánh, người đoán ta vừa mới nhìn đến cái gì? Liên ở Liễu Như Yên bước chậm ở học viện thời điểm, 102 gái chưa chồng sinh trong ký túc xá. Chắc đôi ngửa cô nương vẻ mặt bát quái nhìn đang ở trên giường đọc sách cô nương nói, kia cô nương có một khi mặt trái xoan, mày lá liễu, một đôi mắt đại mà sáng ngời, Giờ phút này nàng trong tay cầm một quyển sách, nghe được nữ hài nhi nói lúc sau, quay đầu nhìn qua đi, nhợt nhạt cười nói, xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là nhìn đến cái gì việc thú vị? Hắc hắc, còn không phải sao đôi ngửa cô nương? cũng chính là bị vánh ánh xưng là tuệ tuệ cô nương vẻ mặt ngươi thật lợi hại bộ dáng nói, vánh ánh nha, ngươi không biết ta, ta vừa mới ở cổng trường khẩu nhìn đến một đồ nhà quê, nhìn như là chúng ta đồng học, cũng không biết kia đồ nhà quê rửa vào cái gì có thể tới này học viện. Trưng 458, có thể không cầu huyết Liều vánh ánh đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn như khó hiểu nhìn trước mặt cô nương, tựa chờ nàng tiếp tục đi xuống nói dường như, triệu tuệ tuệ xem đến nuốt nuốt nước miếng. Nghị thẩm này liêu ánh ánh, cái dạng này cũng quá đẹp chút. Chính mình là cái cô nương ra đều cảm thấy nàng thực hoàn mỹ. Nếu là đổi thành cái nam, kia còn phải a. Bất qua ý tưởng này cũng chỉ ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Theo sau nàng liền nói, kia đổ nhà quê cư nhiên sách theo bao lớn bao nhỏ tới chúng ta học viện. Hơn nữa ta cùng ngươi nói a, nàng ăn mặc thổ lạp tám kỷ, quần thượng cư nhiên còn có một vá, tấm tác mất công chúng ta là miễn phí nếu không nàng phỏng trường tiếp sau cũng chưa cơ hội tới chúng ta học viện đi học. Thuệ Thuệ, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Nhân gia cũng là thông qua nỗ lực khảo hạch đủ tư cách mới có thể tiến vào học tập. đến nỗi bần cùng, kia cũng không phải nàng sai. chúng ta như thế nào có thể dễu cợt nàng đâu? Liêu Hành Ánh đối với Triệu Thuệ theo như lời cũng không chấp nhận. ở nông thôn đổ nhà quê mà thôi. Hà Tất cùng nàng so đo. nói tới đây, nàng lại hơi hơi mỉm cười nói, nói nữa. Trong nhà nàng điều kiện kém, nhưng về sau cùng chúng ta là đồng học, chúng ta cũng là có thể trợ giúp một chút nàng sao, có thể từ các địa phương đi lấy cùng nhau chính là duyên phận, chỉ là ta lại so với so lo lắng nàng có thể hay không thông qua cường hóa huấn luyện cùng học tập đâu. Nàng chính là rõ ràng thật sự, tuy rằng chúng tuyển học sinh tương đối nhiều, nhưng tương ứng, huấn luyện cường độ cũng tương đương cao, hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng cái gì nguyên nhân tạo thành hiện tại cục diện. đương nhiên Này đó đều là nàng ba nói cho nàng, làm nàng ở trường học gan phận chút, lại như thế nào vất vả cũng muốn kiên trì đi xuống, vì thế, nàng ở nhà đều huấn luyện đã nhiều năm. Trước mắt cái này triệu tuệ, đừng nhìn gia đình nàng điều kiện không tồi, nhưng xem nàng này nũng nịu bộ dáng, ai biết về sau có thể hay không kiên trì đến đi xuống. Có thể ở trên con đường này đi bao xa đâu. Cho nên, đối với những người này, nàng đều không thế nào để ý. Ừ. Ngươi chính là thiện tâm, nàng nghèo, cùng chúng ta có cái gì quan hệ à, dựa vào cái gì muốn giúp nàng. Triệu tuệ chút nào không biết liêu ánh ánh ý tưởng, còn cảm thấy nàng đặc biệt thiện tâm đâu, bởi vì ngày hôm qua các nàng cơ hội là trước sau chân tiến đến đưa tin, ở trên đường không khỏi liền liêu nổi lên việc nhà, nàng cảm giác cái này liêu ánh ánh lại ôn nhu lại thiện lương, thực hảo ở chung, không giống trước kia những cái đó tiểu tùy tùng nhi. Cho nên thần sắc của nàng liền có chút tức giận bất bình. Xá thật, Triệu đại tiểu thư gia thế bất phàm, nhưng lại chưa bị khấu thượng nào đó mũ, đủ để thuyết minh các nàng gia thực lực, mà nàng sở dĩ có thể đi vào Không Quân Học viện, gần nhất thật là là bởi vì nàng thích cái này, thứ hai sao? Đương nhiên là người trong nhà cảm thấy này thực vinh quang, cho nên sử biện pháp làm hảo tham gia khảo hạch. Mà nàng cũng thực tranh đua, khảo hạch thành tích không thể nói tương đương ưu tú. Nhưng lại là vượt qua không ít người, như thế, nàng cũng liền thuận lý thành chương đạt được cái này chân quý danh lạch, hơn nữa nàng từ nhỏ cao cao tại thượng quán, tương đương khinh thường người nghèo, hảo đi, tuy rằng lời này nàng hiện giờ là không lớn dám nói, nhưng nơi này lại không có bên người, cho nên nàng mới nói đến như vậy đúng lý hợp tình. Được rồi, tuệ tuệ không tức giận, ngươi không yêu giúp liền không giúp đi. liêu hành ánh thiện giải nhân ý cười, lại nói. Trong chốc lát ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn ngon, đúng rồi, cũng đem cách vách ký túc xá các bạn học đều kêu lên, cùng nhau nhận thức một chút, náo nhiệt náo nhiệt, lại quá hai ngày liền phải bắt đầu huấn luyện, đến lúc đó sợ sẽ không như vậy tự do lạc. Triệu tuệ liên tục xua tay, thẳng lát đầu nói, lại không phải vánh ánh ngươi chọc ta sinh khí, nào dùng đến ngươi mời khách đâu, nói nữa, hiện tại các bạn học đều còn chưa tới tê đâu, chúng ta cũng không vội mà nhận thức chờ mọi người đều đến đông đủ lại nói bái đúng rồi nguyễn nguyễn nha ngươi vẫn luôn đều như vậy thích đọc sách sao như thế nào luôn là tay không rời thư đâu nàng nói tới đây đột nhiên liền ngó tới rồi ngoài cửa sổ liền thấy nàng trong miệng nói cái kia đồ nhà quê mở to một đôi mắt tò mò đánh ra bốn phía nhìn đến nàng triệu tuệ tâm tình tức khắc lại không hảo bĩu môi nói ừ đồ nhà quê lại tới nữa thật chán ghét hy vọng nàng không phải chúng ta ký túc xá ra nhưng không vui cùng người như vậy trụ cùng cái ký túc xá. liêu hành ánh khe như mày, cô nương này cũng quá không lửa lời chút, tuy nói ký túc xá chỉ phải hai người bọn nàng, nhưng nếu bên ngoài có người trải qua, nghe được nàng những lời này, sợ là không ổn, tuy rằng các nàng những người này là đánh đấy lòng khinh thường ở nông thôn đồ nhà quê chân đất nhóm, nhưng trong lòng tưởng quy tưởng, lại là không thể nói ra. Nhưng cô nương này khen ngược, há mồm ngậm miệng đều là đồ nhà quê, Đồ nhà quê, nếu là cho người nghe thấy, không nói được chính mình đều đến dính lên chút phiền toái thở dài, hiện tại thư cũng là xem không đi vào, nàng dứt khoát đem thư hướng bên cạnh một phóng, đứng dậy, nàng đảo muốn nhìn triệu tuệ trong miệng theo như lời đồ nhà quê là như thế nào cái phương pháp sản xuất thô sơ. Chỉ là đương nàng từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài cái kia cái gọi là đồ nhà quê thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, xác thật. Cô nương này cư nhiên ăn mặc đánh mụn và quần áo cùng quần, một tay xách theo một cái siêu cấp đại bao vây, trên lưng có một cái nửa người cao ba lô, tóc nhưng thật ra cắt thành sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, một đôi tinh thần lóng lánh con ngươi tràn đầy tò mò đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nếu chỉ xem nàng ăn mặc nói, thật là quê mùa mười phần, nhưng nếu lại nhìn đến vẻ mặt khí định thần nhàn bộ dáng, liền không thể nghĩ như vậy, nàng trên người có một loại đặc biệt khí chất. Như vậy khí chất rất khó làm người quên, nàng không cấm, có chút tò mò, cô nương này, thật là nông gia dưỡng ra tới. Đồng học, ngươi hảo, ta là phi hành nhất ban liêu hành hành, ta giúp ngươi xách một túi đồ vật đi, ngươi trụ cái nào ký túc xá. liêu hành hành trong đầu như vậy nghĩ, động tác lại một chút không chậm, trực tiếp đi ra ngoài, ý cười doanh doanh nói, nếu không có tò mò cô nương này lai lịch, nàng là tuyệt đối không thể chủ động làm chuyện này. Một đường đi bộ tới liệu như yên đang xem đến cô nương này trong nháy mắt, tâm thần hơi hơi vừa động, bởi vì cô nương này trên người cư nhiên có một kêu ít đòi huyết mạch chi khí cùng chính mình tương đồng, sách, lại đồng dạng họ liễu, lại nghe nàng một ngụm kinh đông ngôn ngữ, trong lòng có chút hiểu rõ hết sức nàng cũng không khỏi tưởng trận trắng mắt nhi, ông trời, ngươi có thể hay không không cần như vậy cầu huyết, trước học mà thôi, cũng có thể gặp được người quen. Tuy nói cô nương này cùng chính mình trên người chảy một đường tương đồng huyết mạch, nhưng Liễu Như Yên không hề có nhận thân tính toán, cũng cười lắc đầu nói, ha ha, Liễu Đồng học ngươi hảo, ta kêu Liễu Như Yên, ta đây liền không khách khí, cảm ơn ngươi giúp ta xách đồ vật. Nàng nói, rất là dứt khoát lưu loát đem chính mình trong tay đồ vật đưa qua, lại nói, Lão sư nói ta trụ 103 thất, cũng không biết ở nơi nào, Liễu Đồng học biết 103 trong phòng nơi nào sao. Nàng trong tay bao vây trọng lượng, nàng trong lòng hiểu rõ, liền tiểu tần một đại nam nhân sách theo đều cố hết sức, càng miễn bản liêu ánh ánh như vậy cái nũng nịu cô nương, tuy nói nàng thoạt nhìn hình như là trải qua một ít huấn luyện, nhưng là sao, mạnh như vậy không đinh tiếp nhận bao vây, vậy ha hả đắc Chương 459, Cố ý liêu ánh ánh thấy cái này kêu liễu như yên tân đồng học cư nhiên không chút khách khí đem bao hướng chính mình trong tay đệ, có trong nháy mắt ngây người. Nàng thật sự là không nghĩ tới, cô nương này cư nhiên như thế không khách khí, chẳng lẽ nàng không phải hẳn là thực khách khí cự tuyệt sao? Sau đó lại lễ phép hỏi chính mình 103 thất đi như thế nào sao? Nhưng vì cái gì nàng không ấn kịch bản ra bài đâu? Nhưng chính mình lời nói đã nói ra, lúc này không sách cũng không có khả năng, tức khắc mặt mang mỉm cười nhận lấy, chỉ là ngay sau đó nàng tươi cười liền duy trì không được bởi vì nàng cảm giác chính mình trong tay bao hình như có ngàn cân trọng lượng giống nhau. Sau đó bang đắt một tiếng, nàng trong tay bao liền tự do vẩn rơi. Liêu hành ánh sắc mặt trắng nhận, rất có chút không thể tưởng tượng nhìn Liêu như yên, chỉ vào trên mặt đất bao vây, qua sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói, cái kia, ngượng ngùng a Liêu đồng học, ngươi này bao thực sự có chút trọng, ta nhất thời cư nhiên không sách, thật là ngượng ngùng a. đúng rồi, ngươi này trong bao đều trang chút cái gì nha. Như thế nào sẽ như vậy trọng đầu? A, Quá nặng sao? Thật xin lỗi liều ánh ánh đồng học, ta cho rằng người có thể lấy được, ta đây vẫn là chính mình sách đi. Liêu Như Yên rất là vô tội nhìn liều ánh ánh, trong lòng nhạc nở hoa, tuy nói đời trước gân đoán nàng không rõ ràng lắm, nhưng tố, này cũng không gây trở ngại nàng thế nhà mình lao ba ra cái khí nha. Nói xong, nàng khom lưng sách lên bao, vẻ mặt thật ngượng ngùng nói, ta... Ta mẹ cho ta trang rất nhiều nông sản phẩm, bởi vì ta lần đầu tiên ra xa nhà, cũng không biết trường học tình huống. Nàng lo lắng ta chiếu cô không hảo tự mình, cho nên cơ hồ đem có thể trang đổ vật đều cho ta trang tới. Hắc <cười> hắc, cái kia, liều ánh ánh đồng học, ngươi có thể mang ta đi 103 thất sao? Ngươi không trường đôi mắt sao? Cách vách chính là 103, chính mình đi thôi, hừ. Triệu tuệ không dự đoán được liều oanh ánh sẽ đưa ra chủ động giúp cái này đồ nhà quê sách đồ vật, nhưng không nghĩ tới này đồ nhà quê cư nhiên thật dám để cho nàng sách. Hơn nữa nghe kêu bao rơi trên mặt đất thanh âm, nghĩ đến bên trong đồ vật thật sự thực trọng, lại nghe nàng nói đem thứ gì đều cấp trang tiến vào, nàng quả thực tức chết rồi, nơi nào tới đồ nhà quê, tới trường học đi học cư nhiên hơi kém đem sở hữu gia sản đều cấp mang đến. Thật sự xem bất quá đi nàng đứng ở cửa thực không khách khi nói, Nàng nói xong, lại chạy nhanh tiến lên cầm lấy liêu ánh ánh tay, lại thấy nàng một đôi tuyết trắng tinh tế trên tay đã bị thít chặt ra một đạo đỏ tươi dấu vết, chỉ là xách một chút bao mà thôi, cư nhiên đã bị thít chặt ra như vậy thôi một cây đỏ tươi dấu vết, có thể nghĩ kia bao vây rốt cuộc là có bao nhiêu trọng. Ui, ngươi là cố ý đi. Ngươi nhìn xem ngươi, làm hại ánh ánh lòng bàn tay đều bị thít chặt ra như vậy thôi một cây hồng dấu vết, thật là không ánh mắt ngoạn ý nhi chạy nhanh đi, đừng ở chúng ta trước mặt trước mắt. triệu tuệ vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm cái này nông thôn đến đồ nhà quê, phi thường hoài nghi nàng là cố ý. khu khu, xác thật, tỷ tỷ ta chính là cố ý, ngươi có thể đem ta như thế nào? liễu như yên trong lòng như thế nói, nhưng trên mặt lại là không hiện, chỉ là mang theo lời xin lỗi ý thần sắc nói, đồng học, ngươi lời này liền quá mức, ta sách theo như vậy trọng đồ vật đi rồi lâu như vậy, khó được có đồng học hỗ trợ. Lòng ta cảm kích đâu, nơi nào có thể nghĩ vậy rất nhiều. Bất quá, nếu đồng học ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, ta đây liền đi rồi, tài kiến. Liêu Như Yên nói xong, không bao giờ xem các nàng liếc mắt một cái, liền hướng bên cạnh 103 thất đi qua. Lúc này, trong ký túc xá cũng không có người, thoạt nhìn, nàng là cái này ký túc xá đệ nhất vị học sinh đâu. Nhìn nàng không chút nào cố sức xách theo như vậy trọng một bao đồ vật rời đi, liêu hánh hánh ánh mắt lóe lóe. Thoát nhìn, này chân đất rất không đơn giản, từ nàng kia một thân cậy mạnh là có thể nhìn ra được tới. Thoát nhìn, có lẽ nàng cũng không giống chính mình tưởng tượng giữa như vậy như đâu, chỉ là, hử, nếu dám tính kế ta, cũng đừng trách ta. Nghĩ vậy nhi, nàng lại thiện giải nhân ý nhìn triệu tuệ, ngăn cả nói, tuệ tuệ, chúng ta không thể nói vậy. liêu đồng học phỏng trừng là thật mệt. Hơn nữa cũng xác thật là ta chủ động nói ra muốn hỗ trợ. Chỉ là không có dự đoán được nàng bao như vậy trọng mà thôi. Hơn nữa, tay của ta cũng không có gì chuyện này, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Như thế nào không có việc gì, đều hồng như máu giống nhau. Nói nữa, ngươi xem nàng vẻ mặt bộ dáng thoải mái, nào có nửa điểm nhi mệt bộ dáng. Rõ ràng chính là cố ý. Thật là tiện ra. Về sau lại thu thập nàng. Hiện tại ta cho ngươi thượng điểm nhi rực đi, miễn cho tích thành hữu huyết liền không hảo. Triệu tuệ nổi giận đùng đùng nói, lôi kéo triệu tuệ vào nhà cho nàng thượng dược. Cách đến như vậy gần, liền trường liễu như yên cũng không không dùng thần thức thám thính, cũng có thể nghe được cách vách truyền đến thanh âm, nàng không khỏi mắt trợn trắng nhi, vừa thấy chính là cái thiên kim đại tiểu thư tính tình, cũng không biết là như thế nào trà trộn vào này học viện tới, còn không phải là trên tay nhiều một đạo hồng ấn như sao. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Theo nàng biết, các nàng này mới phế nữ phi công, Bởi vì bằng cấp từ từ so lẻ không đồng đều, mà học viện lại muốn các nàng ở trong thời gian ngắn nhất huấn luyện thành có thể phi hành phi công, cho nên huấn luyện cường độ gì đó sẽ tương đối cao đến nhiều, nếu là như vậy chút vấn đề nhỏ đều đáng giá đại kinh tiểu quái, kia về sau nàng cũng đừng nghĩ tiếp tục hôn đi xuống. Nay gian ký túc xá không lớn, chỉ có 20 bình tả hữu, bên trong phòng bốn chữ giường, thả giường đã phổ hảo, phía trên còn phòng tràn chờ vật phẩm, thậm chí liệu như yên còn thấy được côn trang, hơn nữa mỗi trương giường cư nhiên còn dán tên, xem đến nàng liên tục gật đầu, như vậy khá tốt, tránh cho phát sinh mâu thuẫn. Tìm được chính mình giường đệm, liễu như yên mới bình tĩnh, phía trước lăng mạn cũng không có nói cho nàng tới trường học có thể cái gì đều không cần mang, hơn nữa nàng mụ mụ lại thật là lo lắng nữa nhi ở bên ngoài chịu khổ, cho nên đến tiểu sơn cốc nhưng dùng sức cho nàng trang rất nhiều đồ vật làm nàng mang đi. Nàng cũng mừng rỡ theo điểm nhi nhà mình ló mẹ. Chỉ là tới rồi nơi này, nàng mới hiểu được vì cái gì cách vách kia cô nương nhìn chính mình ánh mắt khác thường. Sắc thật, giống nàng như vậy bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật đến không học viện tới, thả con ăn mặc mụn và xiêm y hề người, phỏng trừng thật đúng là không mấy cái, chẳng qua đầu năm nay, giống nàng như vậy ăn mặc nhân tải kêu bình thường hảo phạt. May mà này dường đế rất cao, vừa lúc có thể cho liễu như yên đem hai cái bao lớn bung đi. Bất quá, vừa mới nàng đều nói qua chính mình mang theo rất nhiều đồ vật tới, lúc này thừa dịp không ngời, nàng liền đem chậu khăn trở thường dùng vật phẩm đều lấy ra tới phóng hảo, vốn dĩ nàng còn nghĩ đem chính mình giường dùng đỗ ngăn cách tới, nhưng nghĩ nghĩ lại là không núp đích, chuẩn bị quan sát quan sát lại nói. Không bao lâu, học viện cửa liền mở ra một chiếc quân dụng dịp, ghế điều khiển phụ ngồi người, nếu liệu như yên ở chỗ này nói, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là ai. Đáng tiếc nàng giờ phút này không ở, cho nên cũng không biết người nào đó cũng đã đi tới đệ nhị hàng không học viện. Người này, tự nhiên chính là Phượng Quynh Ca, vốn dĩ, sớm tại hơn một năm trước hắn nên tới nơi này, chỉ tiếc lâm thời bị người tính kế, trở về lúc sau hắn cũng không vội vã lại đây, mà là kinh đô ngây người một đoạn thời gian, nhân tiện trảm người nọ phụ tá đắc lực. Chương 460, Mất mặt xấu hổ Hai ngày này liễu như yên quá đến tương đối nhàn nhã chẳng những một ngày tam cơm có người chuẩn bị, hơn nữa cũng không cần lại làm việc nhà nông nhi gì đó, chỉ là cứ như vậy, ngược lại làm nàng có chút không lớn thích ứng. Trọng Sinh trở về lúc sau nàng thói quen bận rộn, thình lình nhi rảnh rỗi, thật là có chút không thói quen. Ai, ngươi ngoảnh, ngươi biết không, chúng ta học viện tới một vị tân giáo quan, nghe nói người lớn lên anh tuấn tiêu sái đâu. Liễu Như Yên cùng chính mình ba vị bạn cùng phòng tối nay vừa tới đến nhà ăn. Liền nghe được có đồng học đang ở khe khẽ nói nhỏ, nàng không cần xem liền nghe ra tới, là cách vách cái kêu kêu triệu tuệ cô nương, cũng không biết nàng một ngày từ đâu ra như vậy nhiều tiểu đạo tin tức. Đầu năm nay giải trí hạ ngục cũng không nhiều, đặc biệt là các nàng học viện càng là như thế, tuy rằng các loại bình chủng học sinh không ít, nhưng mọi người đều giản dị thật sự, thật đúng là không nhiều ít đề tài là có thể trà dư tiểu hậu lấy tới tán gẫu, nhưng là hôm nay sao? tới một vị cao lớn anh Tuấn Tân giáo quan tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Tuy nói Phượng Khuynh ca cũng là tới hai ngày người, nhưng hắn nhưng vẫn đều rất điệu thấp, liền ăn cơm đều không ra chính mình văn phòng, cho nên ở nhà ăn ăn cơm bọn học sinh thật đúng là không biết bọn họ trường học tới như vậy một vị Tân giáo quan, chỉ là hôm nay triệu thuệ lại từ một ít nam đồng học bên kia nghe được cái này thiên đại tin tức. Nay không, vừa đến nhà ăn nhìn đến liêu đánh ảnh, Liền đây mặt hưng phấn bắt đầu nói lên chuyện này, trên thực tế nàng chính mình đều không có tự mình gặp qua kia cái gọi là tân giáo quan, nhưng lại không để phòng ngại nàng miêu tả đến sinh động như thật nha. liêu hành ánh trong lòng kinh thường, ở kinh đô lớn lên nàng, tự nhận là kiến thức không kém, nhưng cái đó có quyền thế người lại lớn lên tốt công tử ca nhóm nàng thấy được nhiều. Ở chỗ này, tuy nói tụ tập đều là tương đương ưu tú nhân tài, nhưng cái gì anh Tuấn Tiêu Sái, nàng cũng không chấp nhận nhưng nàng vẫn là cười nói, đúng không? Ta thật đúng là không biết đâu. Đúng vậy, ta nghe nói vị kia vấn luyện viên tới biết kinh đô, nghe nói đặc biệt lợi hại tới, cũng không biết là thật là giả. Triệu Thuệ liên tục gật đầu, một đôi mắt đều mạo tiểu tâm tâm, cũng không biết nàng ở hưng phấn cái gì, nàng chính là liền người tân giáo quan mặt cũng chưa thấy đâu, chẳng qua tin vỉa hẹ mà thôi, đến nỗi như thế sao? Liễu như yên bên người một cái diện mạo rất là anh khí cô nương nghe vậy tức khắc bà cái bạch nhãn nhi, khinh thường nói, mất mặt xấu hổ. Đây là Liễu như yên bạn cùng phòng trí nhất, đến từ Đông Bắc cô nương mạnh cầm, năm nay 18 tuổi, thông qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng có thể tiến vào hàng không học viện, nàng lý tưởng là đã đảo hết thẻ xâm lấn chính mình quốc gia bầu trời địch nhân, chỉ không hôn trước nàng tới thời điểm, vừa lúc lại nhìn đến triệu tuệ ngôn ngữ chen ép chính mình bạn cùng phòng cho nên đối nàng rất có cái nhìn. Chỉ là, này ti cái nhìn cũng không thế nào thâm, cho nên mấy ngày nay mọi người đều tưởng ăn không có việc gì, nhưng hiện tại nghe được nàng cư nhiên há mồm ngậm miệng đều nói nam nhân lớn lên anh tuấn tiêu sái gì đó, trong lòng liền khinh thường, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cao thượng đâu, cư nhiên như thế không rủ rẻ, quả thực ném các nàng quảng đại nữ đồng bảo mặt. Chính hưng phấn tưởng cùng liều oanh oanh chia sẻ chính mình vui sướng triệu tuệ nhĩ lực còn khá tốt, Cư nhiên không biết sao xui xẻo nghe được mạnh cầm nói, lập tức liền đối nàng trợn mắt giận nhìn, thanh âm không lớn không nhỏ nói, mạnh cầm, ngươi nói ai đâu, ai ứng ta nói ai. Mạnh cầm nhưng không có bị triệu tuệ bộ dáng cấp làm sợ, nói xong cũng không để ý tới nàng, quay đầu liền tươi cười đầy mặt cùng chính mình vài vị bạn cùng phòng nói, đi một chút, ta đã nghe thấy được thịt kho tàu hương vị, thật là không nghĩ tới à, hôm nay cư nhiên có món này, không tuổi không tuổi. Chúng ta cần phải ăn nhiều một chút mới hảo, ngày mai đã có thể muốn chính thức bắt đầu huấn luyện đâu. Không sai, ngày mai liền phải chính thức huấn luyện, chúng ta là nên ăn nhiều một ít, bảo tồn thể lực, thừa dịp hiện tại người còn thiếu, chúng ta chạy nhanh đi múc cơm. Hứa Kiều cũng cười nói, nói như thế nào đều là cùng ký túc xá bạn cùng phòng, về sau nói không chừng còn sẽ là chính mình chiến hữu đâu, cho nên Hứa Kiều cũng thực tán thành lời này, ăn nhiều chút luôn là không sai. Các nàng đoàn người nói nói cười cười hướng nhà ăn cửa sổ đi đến, cũng chưa người để ý tới trận mắt giận nhìn triệu tuệ, xem đến triệu tuệ càng là nổi trận lôi đình, đồng thời trong lòng lại có chút ý khuất, chính mình cùng liễu bảo bảo nói chuyện, cùng này mạnh cầm có cái gì quan hệ. Cứ nhiên ở một bên nói chính mình mất mặt xấu hổ, quả thực khinh người quá đáng. Nàng đang muốn đứng dậy đuổi theo đi thảo cái cách nói đâu, lại bị liễu ánh ánh cấp kéo lại, liễu ánh ánh cũng là bất đắc dĩ. Cô nương này lớn lên rất cơ linh, như thế nào làm việc liền bất động đầu bóc đâu. Hiện tại chính là ở nhà ăn, nhiều như vậy đồng học thậm chí có thể nói là tương lai chiến hữu ở đâu, nàng nếu là ở chỗ này nháo lên, đại gia trên mặt đều không ánh sáng A. Cho nên nàng khuyên đủ, được rồi, tuệ tuệ, đều là đồng học, đừng cùng các nàng chấp nhặt. về sau huấn luyện thời điểm, chúng ta hảo hảo biểu hiện, dùng sự thật chứng minh chính chúng ta cũng đủ ưu tú thì tốt rồi. Hiện tại làm này đó vô dụng miệng lưỡi chi tranh không có gì ý tứ, ngươi cảm thấy đâu? Có lẽ là liều ngoảnh ngoảnh ngữ khí tương đương ôn hòa, cũng có lẽ là cảm thấy nàng lời nói có lý, Triệu Thụy tâm trung lửa giận trong nháy mắt này chuyển hóa vì động lực, không sai, chỉ cần chính mình về sau hảo hảo huấn luyện, dùng thành tích áp chết các nàng đám kia đồ nhà quê, đến lúc đó lại làm các nàng không hề mặt mũi rời đi vậy không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, nàng cũng là cười, gật đầu nói Vẫn là bánh ánh ngươi nói được có lý, không sai, lấy chờ huấn luyện thời điểm, ta hảo sinh nỗ lực, đến lúc đó dùng thành tích hù chết các nàng, xem các nàng còn có cái gì mặt mũi tiếp tục lưu tại trong học viện, thử, đặc biệt là liễu như yên cái kia đổ nhà quê, nhìn khiến cho nàng sinh khí. Ở nàng xem ra, nếu không phải ngày đó bị cái này mạnh cầm nhìn đến chính mình chen ép liễu như yên, nàng hôm nay lại sao có thể chạy tới nhục nhã chính mình. Nếu là không có liệu như yên cái kia đồ nhà quê, này mạnh cầm như thế nào cũng sẽ không cùng chính mình là địch mới là, lại xem liệu như yên kia một trường câu nhân mặt, nàng trong lòng thẳng mắng hồ ly tinh. Mấy ngày nay nàng cũng nghiêm túc quan sát một chút, các nàng này phê học viên, liền số liệu như yên cái kia nông thôn đến đồ nhà quê cùng liêu ánh ánh lớn lên nhất xinh đẹp, nhưng liêu ánh ánh là người nào? Mấy ngày nay thời gian... Nàng cũng coi như là từ liêu đánh ánh môi tiếng nói cử động giữa nhìn ra nàng xuất thân bất phàm, cho nên ở nàng xem ra, liễu như yên chính là cái tiểu hồ ly tinh, nhìn liền lầm giận, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp làm nàng không hề mặt mũi rời đi trường học. Triệu tuệ kỳ thật cũng không buồn, nàng thực minh bạch trong nhà nàng tình huống, tuy rằng ở Ế hát EH thị coi như là nhà có tiền, nhưng có tiền cùng có quyền hướng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Chỉ cần chính mình cùng Liêu ánh ánh quan hệ làm tốt, về sau chỗ tốt nhiều lắm đâu, nói nữa, nàng xem Liêu ánh ánh cũng không phải thiệt tình thích liều như yên, bằng không, cũng sẽ không từ ngôn ngữ gian lộ ra nhẹ nhẹ bất mãn. Chờ chính mình nghĩ cách đem cái này liều như yên lộng đi, không nói được Liêu ánh ánh một cao hứng, là có thể hứa cho chính mình cái gì chỗ tốt đâu. Như thế một công đôi việc chuyện tốt nhi, ở triệu tuệ xem ra, kia tuyệt đối là tương đương có lời sự tình. Nàng mừng rỡ đi tính kế. Chương 461, đột phá. Nếu liêu như yên biết, chính mình này liền nằm cũng trúng đạn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, ngạch, hảo đi, ước chừng là sẽ không để ý, muốn cho chính mình mặt mũi vô tổn vậy đến làm tốt bị phản phệ chuẩn bị. Kỳ thật liêu như yên bảo bảo tỏ vẻ trong lòng có chút phát khổ, đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nàng hiện tại sắc có như vậy thể hội, bởi vì nàng đã ăn 2 ngày nhà ăn cơm, Tuy rằng các nàng đồ ăn, kỳ thật cũng không có nàng tưởng tượng giữa như vậy kém, chẳng những quản no lại còn có co ăn thịt, nhưng làm nàng mỗi ngày ăn cái này, nàng cảm thấy chính mình có lẽ sẽ chịu không nổi. Ngậy, hảo đi, nàng cảm thấy chính mình là trở nên có chút làm kiêu, đời trước sống 28 năm cũng không có thể ăn đến quá cái gì có từ có mùi vị đồ ăn, đời này mới trọng sinh bao lâu à, liền bắt đầu bắt bẻ, như vậy đi xuống kia còn phải cho nên nàng ngôi đốn đều yên lặng yêu cầu chính mình tất vụ đem đồ ăn ăn xong. Chỉ là đi, ăn quán chính mình làm đồ ăn, lại ăn căn tin đồ ăn, nàng là thiệt tình có đại thích hướng, cho nên lượng cơm ăn cũng không lớn. Sau đó là, buổi tối liền trộm chạy tiến không gian cho chính mình thêm cơm, nàng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng tố, nàng cũng không có cách nào à, nàng tỏ vẻ chính mình sức ăn kỳ thật vẫn là man đại, hơn nữa hiện giờ ở không gian nàng ăn đều là linh thực, cho nên, nàng cứ như vậy yên lặng tha thứ chính mình ăn vụng sự tình tiểu yên ngày mai liền phải huấn luyện ngươi còn chỉ ăn như vậy một chút sao được nghe các tỷ tỷ ăn nhiều một chút nhìn liễu như yên cũng chỉ đánh một cơm cơm thẻ cũng một hơn hai tốc một nửa muỗng đồ ăn vương hiểu liền không khỏi khuyên đủ các nàng ký túc xá liền số liệu như yên một người tuổi nhỏ nhất là các nàng tiểu muội muội nghe được vương hiểu nói như vậy mạnh cầm cùng hứa kiểu sôi nổi gật đầu Hai ngày này các nàng cũng thật là trướng kiến thức, lớn như vậy cá nhân cư nhiên môi đốn đều chỉ ăn một chén nhỏ cơm cũng một ít đồ ăn, chỉ có các nàng một phần ba còn không đến, này lượng cơm ăn cũng quá nhỏ, tuy nói nàng thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược nhưng kinh không được nàng sức lực đại nha. Các nàng liền làm không rõ, vì cái gì nàng chỉ ăn như vậy chút cơm, còn có thể có như vậy đại sức lực. Các nàng nếu là mỗi ngày không ăn cơm no nó nói, sức lực chỉ có bình thường trình độ 7-8 thành. Nơi nào giống nàng nha, cùng cái tiểu quái thai dường như Ách, khu, các tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi hảo ý Nhưng là ta lượng cơm ăn chỉ có lớn như vậy Ăn nhiều ít đánh nhiều ít Nếu là ăn đến quá nhiều nói Ta dạ dày sẽ căng đến phi thường khó chịu Hai ngày này tiếp xúc xuống dưới liễu như yên cũng là phát hiện Chính mình ký túc xá vài vị đồng học người đều khá tốt Cho nên nàng đảo không giới thiệu chăng cái đáng thương gì đó Ừ, làm ra vẻ Liêu như yên nói, vừa lúc dừng ở lại đây múc cơm triệu tuệ lô thai, nàng hư lệnh một tiếng, sau đó cùng chỉ đấu thắng gà trống giống nhau, hùng củ củ khí phách hiên ngang từ các nàng mấy người bên người liền đi qua, giống như chính mình nhiều ghê gớm dường như. Mạnh cầm rất muốn nói, chúng ta kiểu không làm ra vẻ, cùng ngươi có quan hệ. Đáng tiếc lại bị Liêu như yên kéo lại, nàng biết mạnh cầm trên người có một cổ tử hiệp khí, nhưng là lấy tới dùng ở cùng triệu tuệ khắc khẩu thượng nói. Vẫn là không cần, cái kia đại tiểu thư, nàng thật muốn thu thập nói, phân phân loại liền có vô số loại biện pháp. Nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì này hoàn toàn không cần thiết, liền nàng loại này đại tiểu thư bộ dáng. Ai biết lúc sau huấn luyện giữa, nàng có hay không cái kia năng lực ăn xong những cái đó đau khổ à, nếu là không có, còn không phải giống nhau muốn thu thập phô đệm chăn chạy lấy người, nàng hà tất vì như vậy cá nhân lãng phí thời gian cùng tinh lực đâu. Có thời gian này, còn không bằng nhiều tu luyện một chút đâu. Một bên hứa kiểu cùng vương hiểu cũng ngăn đón, chỉ là các nàng hai người đều thực bất đắc dĩ à, vì cái gì cái kia triệu tuệ luôn ái nhằm vào tiểu yên đâu. Rõ ràng là như vậy ôn nhu thiện lương một cái tiểu cô đương, trừ bỏ ăn mặc hơi kém, những mặt khác đều không thể so các nàng kém, thậm chí ở một ít phương diện còn muốn so các nàng mạnh hơn không ít đâu. vai vị tỷ tỷ, chúng ta vẫn là sớm chút cơm nước xong. Dưỡng đủ tinh thần lấy đại ngày mai đi liễu như yên nhưng không nghĩ bởi vì không tương quan người lãng phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực Nếu không phải ngày đó bị mạnh cầm nhìn đến triệu tuệ chèn ép chính mình bộ dáng liễu như yên là nói cái gì cũng sẽ không làm các nàng cùng triệu tuệ đối thượng Thiệt tình lãng phí các nàng thời gian Tiểu yên nói chính là nhà ăn người nhiều lắm đâu Hứa cười duyên ngâm ngâm nói Mấy người liền ngồi vào một trường trước bàn Bắt đầu vùi đầu ăn chút cơm tới Trên thực tế, đại gia gia đình điều kiện tuy rằng chưa nói tới thật tốt, nhưng tuyệt đối không kém, ở nhà cũng là có thể nhìn thấy thức ăn mặn, chỉ là nơi này đồ ăn hương vị cùng trong nhà không giống nhau mà thôi, tuy rằng có chút không thói quen, nhưng mọi người đều ở nỗ lực thích ứng. Hơn nữa, bởi vì các nàng là phi công học sinh, cho nên thức ăn tự nhiên là không lầm, ngay cả liễu như yên đều có chút ngạc nhiên, phải biết rằng... Các nàng an huyện những cái đó quân nhân nhóm đái nộ nhưng không tốt như vậy, đây cũng là nàng không muốn lãng phí lương thực một cái lý do. Nàng biết rõ, các nàng mỗi một cái phi công sở cần tài nguyên đều là quảng đại nhân dân ăn mặc cần kiệm tỉnh xuống dưới, cho nên nàng tuyệt không có thể cố phụ. Muốn nói trước kia liếu như yên nếu chỉ là đối bay lên trời xanh đơn thuần hướng tới nói ở, hiện giờ nàng trong lòng lại nhiều một loại trách nhiệm ở bên trong, nàng vẫn như cũ là hướng tới trời xanh mây trắng. Nhưng đồng thời, nàng cũng hạ định rồi quyết định phải hảo hảo đem cái này bản lĩnh học giỏi, tranh thủ ở tổ quốc cùng nhân dân yêu cầu nàng thời điểm, kịp thời xuất hiện. Ý tưởng này nếu là đặt ở trước kia, liễu như yên là trăm triệu không có khả năng có, nàng tuy rằng đối quân nhân tương đương có hảo cảm, nhưng muốn nàng cũng trở thành cái loại này dũng mãnh không sợ chết quân nhân lại là khả năng không lớn. Nàng nhiều lắm cũng chính là đứng ở mọi người phía sau nhiều làm điểm nhi tiếp viện phương diện sự tình tới làm đại gia sinh hoạt quá đến càng tốt. Hơn nữa cho tới nay nàng cũng là như thế này làm, Liên tỷ như nói nàng làm ra đào hoa khe, sản xuất lương thực chỉ so bình thường giá cả lượng cao một ít bán cho càng nhiều người, lại tỷ như nói làm đường hổ đám người nhiều đi thu thập một ít cũ kỹ sự vật linh tinh đồ vật lấy bảo tồn lão tổ tông nhóm lưu truyền tới nay thứ tốt gì đó. Chính là hiện tại sao Nàng lại cảm thấy, có lẽ chính mình sống lại một đời, đích xác hẳn là có chút đẳng đương, đương nhiên, tiền vẫn là đến tiếp tục kiếm, chính là học tập thời điểm, nàng muốn nghiêm túc học, tổng không thể lãng phí quốc gia tâm huyết cùng với quảng đại dân chúng trả giá, nói đến cùng, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng lại là như thế nào đạm nhiên, tới rồi hiện tại trong lòng cảm giác cũng là thâm hậu. Mà ở nàng nghĩ thông suốt này trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình tâm thần vừa động đồng thời cảm giác được nào đó gông cùm xiềng xích cư nhiên răng rắc một tiếng nát bên người linh khí cũng càng thêm sinh động lên liếu như yên hoàng sợ chính mình này chạy nhanh tìm một chỗ tu luyện một chút mới được cho nên nàng ấy khẩu liền đem hộp cơm đồ ăn ăn luôn vội vàng đối các bạn cùng phong nói vài vị tỷ tỷ ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình phải làm liền đi về trước các ngươi từ từ ăn à nàng nói xong cũng không đợi mấy nữ trả lời nhanh như chớp như chạy Xem đến mấy nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết các nàng ký túc xá này tuổi nhỏ nhất tiểu mội mội là có chuyện gì cứ như vậy cấp. Trưng 462, sắc đẹp lầm người. Liệu như yên bay nhanh ra cửa, lại không có hồi ký túc xá, nàng tu luyện thời điểm nhưng không nên làm người thấy. Cũng may mắn nàng hai ngày này cũng không có nhàn rỗi mỗi ngày đều ở quen thuộc hàng không học viện hoàn cảnh. Cho nên thế nhưng làm nàng tìm được một chỗ tương đối tới nói tương đối tuyệt hảo tu luyện trường sở, hơn nữa ly các nàng ký túc xá cũng không phải rất xa, lấy nàng hiện tại tốc độ, ước chừng 10 tới phút là được. Nhanh chóng lấy ra một cái ẩn nấp trận pháp, liễu như yên không chút do dự liền bố trí ở chung quanh, sau đó liền lóe vào không gian khoanh chân bắt đầu nghiêm túc tu luyện cùng hiểu được lên, nàng tới Nguyên Anh sơ kỳ đã có chút lúc. Nhưng phía trước nhìn muốn tới đạt nguyên anh Trung Kỳ còn có chút xa xa không hẹn, lại không đột phá tới như vậy đột nhiên. Mà lúc này, đang ngồi ở trong văn phòng trầm đầu chuẩn bị ngày mai huấn luyện nội dung phượng khinh ca đột nhiên ngần ra, hảo sinh động linh khí, hảo cường đại hơi thở, mà này cổ hơi thở thoạt nhìn, tựa hồ là có đại năng đang ở đột phá, chính là, nơi này trừ bỏ chính mình, còn có khác tu sĩ sao. Hắn nhanh chóng đem chính mình thần thức thả đi ra ngoài đang chuẩn bị đi theo kia linh khí truy tìm là người phương nào, nhưng chỉ phóng tới một nửa liền thay đổi sắc mặt, chính mình hiện giờ tu vi tuy nói không kém, nhưng so với dẫn động này cổ linh lực người lại là kém đến xa, nếu là lúc này đem thần thức thăm qua đi, nếu là bị hiểu lầm chính mình có địch gì nói, vậy không ổn. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi chính mình thần thức, chính mình muốn ở chỗ này ngây ngốc rất dài một đoạn thời gian, nơi này chỉ cần có đồng đạo người trong, như vậy bằng chính mình năng lực, Tổng có thể phát hiện dấu vết để lại, hoặc là, đãi người nọ đột phá thất bại hết sức, chính mình lại qua đi nhìn xem cũng là được, hiện tại chính mình vẫn là đường đi thấu cái này náo nhiệt. Tuy rằng hắn bởi vì tu luyện công pháp không giống nhau, thả còn có kiếp trước ký ức, nhưng hắn thực lực còn phải từng bước một tu luyện mới có thể đủ để cao. Hắn nhưng không nghĩ không thể hiểu được bị người dây, hảo đi, tuy rằng này thoạt nhìn cũng không lớn khả năng, nhưng vô cơ kết toán nơi này hắn không thể làm. Gì, linh khí như thế nào lại tiêu tán? Này chẳng lẽ là, đột phá thất bại? Cảm nhận được vừa vận tốt tựa bạo động một muốn linh khí giống rồi nhặn không đầu dường như loạn xuyến trong chốc lát lúc sau liền dần dần tiêu tán rớt, Phượng Khuynh ca mày hơi hơi nhíu lại, thoát nhìn, chính mình là phải đi ra ngoài nhìn xem, nghĩ đến đây, hắn đứng dậy đi nhanh ra cửa, dọc theo linh khí lúc đầu địa phương tìm qua đi. Đương Phượng Khuynh ca xuất hiện ở nhà ăn cửa thời điểm vừa lúc gặp được mới vừa cơm nước xong đang chuẩn bị hồi ký túc xá liêu đánh đánh cùng triệu tuệ cũng cũng nhom ký túc xá mặt khác hai gã bạn cùng phòng hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền không chút nào dừng lại rời đi tìm linh khí khắc thường phương hướng tìm kiếm nhưng mà thực đáng tiếc lúc này linh khí đã là biến mất đến không sai biệt lắm hắn thậm chí đều không có đi đến ký túc xá nữ liền rốt cuộc cảm thụ không đến phía trước những cái đó linh khí nhưng nhìn trước mắt phiến diệp không tổn hại hoa hoa thảo thảo Hắn tin tưởng cũng không có ở chỗ này tu luyện, càng đừng nói là đột phá, cho nên, người nọ rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng mà sau khi rời khỏi Phượng Khuynh Ca không biết, hắn xuất hiện lại là sợ ngây người mọi người, bất luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, đang xem đến Phượng Khuynh Ca thời điểm, đều có chút giật mình, nữ nhân giật mình rất nhiều trong lòng lại là có chút mừng thầm, có thể cùng như vậy phong độ nhẹ nhàng người trở thành đồng học, ngẫm lại đều thực mỹ. Mà các nam sinh biểu tình liền không giống nhau, tuy rằng này niên đại học tập rất quan trọng, quân kỷ rất quan trọng, nhưng học tập huấn luyện rất nhiều, nếu là có thể tìm được một vị cùng chung chí hướng bạn lữ chẳng phải Mỹ thay. Vốn dĩ bọn họ đều đã tính toán, ở sau này học tập cùng huấn luyện chung, cần phải muốn bày ra ra bản thân thông minh tài cán tới hấp dẫn các nữ sinh chú ý, nhưng này đột nhiên xuất hiện Mỹ nam tử lại là chuyện gì xảy ra. Này rốt cuộc, còn có để bọn họ sống? Chúng nam xin ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mặt sau cùng tướng mạo liếc. Lúc này, liền có người không phục, đồng dạng đều là trải qua ngàn chọn và tuyển, tuyển ra tới thiên chi kêu tử nhóm, bọn họ nhưng không cho rằng chính mình tài năng liền bại bởi cái kia lớn lên đẹp đồng chí, cho nên có người liền nói, người nọ chẳng lẽ là dựa vào quan hệ tiến vào đi. Xem hắn kia trắng non sạch sẽ bộ dáng, ăn được huấn luyện khổ sao. Cũng không phải là... Ta xem hắn đi đường đều có chút phiêu, cũng không biết là như thế nào đi vào chúng ta học viện, các vinh đệ, chúng ta nhưng đến ở sau này trên sân huấn luyện làm hắn mở to hai mắt hảo sinh nhìn, đừng tưởng rằng chính mình lớn lên đẹp liền vạn sự đại cát. Người nọ nói xong, lập tức liền có người tiếp miệng. Còn không phải sao, bọn họ tuy rằng cũng không phải tháo hắn tử, nhưng cũng vừa mới người nọ so sánh với, lại văn nhã người cũng có vẻ tháo, vốn dĩ sao. Bọn họ đều nghị ở lúc sau học tập cùng huấn luyện dưa khiến cho các nữ sinh chú ý, nhưng người này gần nhất liền đem sở hữu cô nương ánh mắt cấp dẫn đi rồi, kia về sau còn có bọn họ chuyện gì nhi à? Ừ, các ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Nhân gia lớn lên hảo e ngại các ngươi cái gì lạ? Mệnh các ngươi còn đều là nam tử hán đại trượng phu đâu, lại ở người sau lưng nói người nói bậy, không chế mất mặt sao? Triệu Tuệ vừa nghe liền không vui không dối gạt hung hăng chừng mắt nhìn chúng nam liếc mắt một cái, khí hồ hồ nói. Không nghĩ tới chính mình đám người nhỏ giọng nói chuyện cư nhiên bị người cấp nghe xong đi, hơn nữa học làm cho mặt nhi giống lên gia vì mọi người đều có chút xấu hổ, nếu không phải đại đa số người mặt tương đối hắc nói, đều có thể nhìn đến bọn họ trên mặt hổ thẹn chi sắc Bất quá, cũng có kia vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt người, nghe vậy không khỏi nhìn nhiều cái này khẩu suất cùng luôn cô nương liếc mắt một cái. Sau đó lại rũ xuống mí mắt không hề xem nàng, chỉ là trong lòng lại nghĩ, như vậy không đầu óc người, nếu là thật làm nàng học xong phi hành đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nói, sợ là có chút không đáng tin cậy à. Ở đây mọi người thần sắc khác nhau, đặc biệt là 103 thất mạnh cầm mấy người, nghe vậy đều không khỏi nhìn nhau nhìn thoáng qua, thật là không nghĩ tới à, cái này triệu tuệ cư nhiên sắc đảm bảo thiên, này còn cái gì đều không có đâu, liền bắt đầu làm người xuất đầu. Cũng không biết nàng cha mẹ là như thế nào giáo huấn nàng, không biết, còn tưởng rằng nàng cùng vừa mới người nọ có cái gì quan hệ đâu. Liệu anh thấy triệu tuệ vừa ra khỏi miệng liền nói đến mọi người xuống đài không được, trong lòng cười khổ, nếu không phải nàng cảm thấy cô nương này rất sẽ xem chính mình ánh mắt nói, nàng thật sự đều mặc kệ nàng, luôn là sẽ cho nàng tăng thêm phiền thoái, nhưng nàng trên mặt lại không biểu lộ ra tới, mà là lôi kéo triệu tuệ đi rồi, dù sao lúc này. Nàng nói cái gì đều không tốt lắm. Nguyên ánh, ngươi làm gì kéo ta nha, bọn họ quả thực quá làm giận, một chút phong độ cũng không có. Triệu tuệ nhưng không rõ liều ánh ánh dụng tâm lương khổ, quay đầu lại nhìn những cái đó các nam sinh đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, trong lòng liền càng bất mãn, thử, một đám có mắt không tròng đổ vợ. Thấy cô nương này đến bây giờ đều còn không biết chính mình sai ở đâu, liều ánh ánh chán nản, thật muốn phủi tay đi luôn. Nhưng ngẫm lại về sau chính mình có lẽ sẽ dùng đến nàng, cho nên hiện tại không nên trở mặt, nghĩ nghĩ, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, tuệ tuệ, ngươi như vậy thế một cái người xa lạ xuất đầu mà đắc tội chiến hưu không tốt lắm. Chương 463, cấp, triệu tuệ tâm trung một cái lộ bộ, thì ra là thế, nàng là nói vì cái gì tất cả mọi người mặt lộ vẻ dị sắc nhìn chằm chằm chính mình, lại nguyên lai là chính mình biểu hiện đến quá mức càng rỡ, sắc thật. Bất quá là lần đầu gặp mặt mà thôi, chính mình lại vội vội vàng vàng vì hắn nói chuyện, này giống như sắc thật không thể nào nói nổi. Lúc này, nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch, giờ này khắc này, nàng nơi địa phương, không phải e EH hát thị, không phải chính mình ra, mà là thành phố S hàng không học viện, ở chỗ này, chính mình mỗi tiếng nói cử động đều yêu cầu chú ý, nhớ tới cha mẹ lúc gần đi dặn dò, tuy rằng vẫn là mùa đông, nhưng triệu tuệ cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là, nói ra đi nói liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, rốt cuộc thu không trở lại, triệu tuệ tâm trung buồn bực không thôi, rồi lại không thể không khuyên chính mình muốn trầm ổn. Lúc này nàng, trong lòng đối liêu vánh ánh phát lên một cổ cảm kích chi tình, may mắn nàng đem chính mình lôi đi, bằng không chính mình không chừng còn sẽ nói ra cái gì không được thể nói tới đâu. Vánh ánh, cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, ta đã có thể mất mặt ném quá độ. Triệu tuệ có chút ngượng ngùng. Nhưng lại vẫn là thoải mái hào phóng xin lỗi, trong lòng lại là ám đạo chính mình thật là thiếu kiên nhẫn, chỉ lo người diện mạo, liền nhân ra tên họ là gì, gia thế như thế nào cũng không biết, liền bắt đầu làm người xuất đầu, quả thực chính là ngốc. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, giờ khắc này, Triệu Tuệ thâm chấp nhận, thề về sau kiên quyết không thể lại vì sắc đẹp sở mê, kiên quyết không thể đường chim đầu đàn, đáng tiếc nàng hiện tại lời thề son sắc nghĩ, nhưng thấy được người lại là không tự chủ được đã quên chính mình phát hạ thể không gian trung liễu như yên tự nhiên không biết chính mình vừa mới động tĩnh khiến cho người khác chú ý lúc này nàng chính hết sức chăm chú vận chuyển công pháp xem linh khí nhóm phía sau tiếp trước hướng thân thể của mình bên trong tuẫn nàng lòng yên tĩnh như ngăn thủy một lần lại một lần làm linh khí gột rửa chính mình kinh mạch trên thực tế nàng kinh mạch sớm tại mấy năm nay tu luyện giữa bất chi bất giác bị xây dựng thêm di cố rất nhiều hiện giờ nàng kinh mạch So với tu chân giới vạn năm không gặp thiên tài trong cơ thể kinh mạch đều phải rộng lớn đến nhiều, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới khiến cho nàng tuy rằng thân hứng cụ không gian cùng cường đại công pháp, nhưng tu vi lại trước sau tăng trưởng quá chậm. Đương nhiên, cái này tăng trưởng quá chậm là liệu như yên chính mình như vậy cảm thấy, nàng nào biết đâu rằng chẳng sợ hoàng thế thiên tài, muốn ở ngắn ngủ mấy năm thời gian liền tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, nếu không có có đại cơ duyên nói cũng là tưởng cũng không dám tưởng chuyện này. Nếu là làm tu tiên giới mọi người biết nàng còn ghét bỏ chính mình tốc độ tu luyện quá chầm nói, sợ là sẽ làm vô số những thiên tài rơi lệ, nếu là làm này một giới các tu sĩ biết nàng gần chỉ tốn hơn 4 năm thời gian liền thành nguyên anh kỳ đại tu sĩ, sợ là sẽ tập thể công kích. Liên nàng này tốc độ tu luyện, nói trên người không có cường đại bảo vật ai tin nổi Chỉ tiếc này một giới các tu sĩ đều ẩn cư tu sĩ kết giới nội, Hoàn toàn không biết trên thế giới này trừ bỏ bọn họ này đó tự xưng là tu chân chính thống bọn họ cùng với những cái đó cùng bọn họ đối nghịch yêu ma ngoại. Còn có nàng như vậy nhất hảo kỳ ba tu sĩ, ách, thuận tiện còn phải hơn nữa một cái phượng khuyên ca. Tiểu lục, hiện giờ đã giải qua sáu phiến lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều tinh ánh dịch thấu đến có thể phiên quang. Nó chủ cảnh khô cũng biến thô một vòng nhi, mà hiện tại, đang có một mảnh xanh non diệp mầm ở nỗ lực muốn toát ra đầu tới. Phương Tiểu Chín có chút u buồn nhìn tu luyện Trung Tiểu Lục, nó đã có thật lâu cũng chưa cùng chính mình nói chuyện thiếm, nhìn nhìn lại đệ nhị tòa trên đảo nhỏ những cái đó điên cuồng linh khí, nó đánh cái dùng mình, cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng, này chủ tớ hai người lên đều không phải người, đặc biệt là tu luyện thời điểm càng là liều mạng. Cũng không biết các nàng rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì như vậy liều mạng, có lẽ là ở cái này không gian ngốc đến thời gian lâu rồi đi. Phượng Tiểu Chín cảm thấy chính mình đều mất đi thần thú huy nghiêm, rõ ràng, nó rõ ràng là anh Dũng vô cùng thần thú đại nhân nột, nhưng hiện tại cư nhiên cảm thấy ở cái này trong không gian nhật tử thực làm nó vừa lòng. May chủ nhân nhà mình không biết chính mình ở nơi nào, hơn nữa nữ nhân kia cũng không biết như thế nào, cư nhiên có thể ngăn cách nó cùng chủ nhân chi gian liên hệ, cho nên nó đến bây giờ cũng chưa biện pháp liên hệ thượng chủ nhân nhà mình, nó có chút phiền muộn. Cũng không biết chủ nhân nhà mình hiện tại có biết hay không nó tồn tại. Nếu chủ nhân biết chính mình tồn tại, cũng không biết có hay không nghĩ cách tới tìm chính mình. Ai, xem xét liếc mắt một cái bên kia đang ở liều mạng đột phá cô nương, lại nhìn nhìn đương chính mình không tồn tại tiểu lục phượng tiểu chín cảm thấy, có lẽ chính mình cũng nên nỗ lực, tranh thủ ăn nhiều một chút nhi đồ vở, đem thực lực sớm chút để đi lên. Vạn nhất ngày nọ chủ nhân nhà mình phát hiện chính mình, chính mình cũng hảo cùng hắn hội hợp, Nghĩ đến đây, Phượng Tiểu Chín bắt đầu nhận mệnh làm việc nhi, đem sở hữu thành thuộc cây nông nghiệp cùng gia cầm gì đó đều thu, sau đó bắt đầu cày ruộng, gieo giống, nuôi dưỡng. Không biết đi qua bao lâu, đệ nhị trên đảo nhỏ, liếu như yên lặng lặng mở bừng mắt, nếu là lúc này có người bị nàng tầm mắt quét đến, phòng trừng sẽ khắp cả người phát lệnh, nhưng hiện giờ trong không gian, chỉ nàng một người khác thêm một con không dám lại đây thần thú cùng một gốc cây vô pháp di động cây nhỏ. Cho nên tự nhiên cũng không có người nhìn đến nàng trong mắt sắc bén. Liễu như yên chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt ra khi, nàng ánh mắt bình thản đến giống như đầu mùa xuân ấm dương giống nhau nhu hòa, không hề công kích tính, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, này ấm áp con ngươi sau lưng cất giấu cỡ nào sắc bén khí thế, cùng với công kích tính. Nhìn lướt qua trên người mình, nàng một cái lắc mình liền tới rồi trong phòng 8, tuy rằng nàng đã đột phá quá rất nhiều lần. Mỗi lần mài rua thân thể thời điểm cũng đều sẽ bài trừ trên người tạp chất, nhưng lúc này đây trên người bài xuất ra tạp chất vẫn như cũ không nhỏ, nhưng nàng sớm đã đem thân thể của mình mài rua thật sự hoàn mỹ, nhưng vì sao còn sẽ có nhiều như vậy tạp chất đâu. Liêu như yên một bên phao tám, một bên tự hỏi mấy vấn đề này, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ đây là vì cái gì, nàng hoàn toàn xem nhẹ chính mình ngày thường dùng ăn đồ ăn kỳ thật đại đa số đều là không chứa tạp chất. Ở nàng cái này tu vi cảnh giới, đã sớm không cần dùng ăn đồ ăn, nhưng nàng lại môi đốn tất ăn, cho nên trong thân thể đựng tạp chất cũng liền không hiếm lạ. Nếu là nàng có cái sư trưởng tại bên người chỉ đạo nói, chỉ sợ nàng đã sớm đã nhận ra điểm này, đáng tiếc nàng cũng không có, cho nên là cũng liền vẫn luôn như vậy qua. Kỳ thật, so với này một giới các tu sĩ tới nói, thân thể của nàng có thể nói hoàn mỹ, nếu gọi người biết như vậy nàng đều còn không thỏa mãn nói. Sợ tất cả đều sẽ đối nàng trợn mắt giận nhìn. Phao sông tám, liễu như yên lại cho chính mình làm một đốn phong phú dinh dưỡng bữa tiệc lớn, ăn uống no đủ lúc sau, nàng mới cảm thấy mỹ mãn ra không gian, nhìn đến bên ngoài nhi thiên đều hát thấu, nàng cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh thu hồi hai cái trận pháp, nhanh chóng hướng ký túc xá đi đến. Mà lúc này, 103 thất các cô nương đều đã lo lắng, các nàng một hồi tới liền không thấy tiểu yên. Nhưng nghĩ đến Tiểu Yên nói có việc Nhi cũng nói không để bụng, nhưng hôm nay đều 8 giờ nhiều người còn không có trở về, đã có thể đem các nàng cấp lo lắng. Chương 464, Lấy cớ Hứa Kiều cùng mạnh cầm hai người đã đi ra ngoài đi tìm nàng, nhưng các nàng ở bên ngoài tìm một vòng lớn cũng không có nhìn đến Liêu Như Yên, ủ rũ cụm đuôi trở về. Hứa Kiều liền có chút do dự nói, cầm cầm, hiểu hiểu, nếu không... Chúng ta hướng về phía trước đầu hội báo một chút đi, Tiểu Yên hiện tại là không có bóng người, cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì. Hướng về phía trước hội báo. Không được. Mạnh cầm ngữ khí kiên định, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng hai nói, ngày mai chúng ta liền phải bắt đầu chính thức huấn luyện, nếu là chúng ta đánh báo cáo nhưng Tiểu Yên rồi lại không có việc gì nói, kia tình huống liền đối nàng bất lợi, hơn nữa biết đến người càng nhiều, ảnh hưởng càng không tốt. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể hội báo chuyện này. Chính là, kia, kia làm sao bây giờ đâu? Đều cái này điểm nhi, tiểu yên lại liền bóng người tử cũng không thấy, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì nột. Hứa kiểu gấp đến độ thẳng rậm chân, này cũng không được, kia cũng không được, kia rốt cuộc muốn thế nào mới được nột. Cái này tiểu yên cũng thật là, đi chỗ nào đều không cho các nàng nói một chút, vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ nha? đúng vậy. Thời điểm cũng không còn sớm, thật không biết nàng chạy đi đâu. Này nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ đâu. Vương Hiểu giữa mày cũng mang theo nôn nóng chi sắc, thật sự tưởng không rõ kia nha đầu sẽ chạy đi nơi đâu. Các nàng đã đem có thể tìm địa phương đều tìm cái biến, nhưng vẫn như cũ không có tìm được. Mạnh Cầm cũng gấp đến độ không được, thật sự tưởng không rõ ràng lắm vì cái gì ăn cơm thời điểm còn hảo hảo hài tử, nói như thế nào có việc nhi chạy, lại không có ở ký túc xá. Mắt thấy đều mau 9 giờ, cũng mất công không phải huấn luyện thời điểm. Bằng không nói, nàng như vậy lô mãng nhiên mất tích, sợ là sẽ khiến cho đại loạn. Một tới gần ký túc xá, liễu như yên liền nhìn đến 103 trong phòng lộ ra tới tối tăm ánh đèn, nghĩ đến chính mình đột nhiên lúc sau không có trước tiên gấp trở về, mà là ở trong không gian thoải mái phao tắm cùng với phòng an, nàng liền cảm thấy có chút xin lỗi này đó cùng ký túc xá các tỷ tỷ. Lại xem các nàng sốt ruột đến độ mau thượng hỏa bộ dáng hổ thẹn rất nhiều lại cảm thấy ấm lòng. Những người này ở hai ngày phía trước còn cùng nàng xưa nay không quen biết, nhưng chẳng qua là ngắn ngủn hai ngày ở chung, các nàng liền đem nàng chính xác trở thành chính mình thân mội muội có như vậy bạn cùng phòng hoặc là nói tương lai chiến hữu nàng như thế nào có thể không cảm động. Lại nói tiếp, chính mình kỳ thật rất may mắn, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có người nhà yêu thương, này một đời. Càng là nhiều rất nhiều có thể nói là đối xử chân thành bằng hữu, cũng không ngủng công nàng sống lại một đời. Liêu như yên trong lòng cảm thán, bước chân lại không ngừng, bước nhanh hướng chính mình ký túc xá chạy qua đi. Cầm cầm tỷ tiêu kiêu tỷ hiểu hiểu tỷ thực xin lỗi, ta về trễ. Liêu như yên một hồi ký túc xá, thái độ liền bãi thật sự đoan chính, bởi vì nàng nhớ tới chính mình ở nhà thời điểm. Nếu là không thấy, nhà mình mụ mụ sẽ gấp đến độ cơm đều ăn không vô. Suốt đêm đều sẽ đi núi sâu tìm nàng. Nay vài vị bạn cùng phòng tuy rằng tuy rằng cũng không có rong chống khua chiêng đi tìm nàng, nhưng nàng vừa mới cũng nghe đến Mạnh Cầm nói, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến chính mình, các nàng đã sớm đem chuyện này báo cáo lên rồi, đến lúc đó nàng mặc dù là trở về, không thể thiếu phải bị các loại kiểm tra, rốt cuộc các nàng trường học tinh chất cùng khác trường học không giống nhau. Nghe được thanh âm này, Mạnh Cầm ba người quay đầu liền nhìn hướng về phía cửa, Lại là thấy Liễu Như Yên giống cái phạm vào sai tiểu cô nương giường như đứng ở nơi đó, nhìn đáng thương hề hề, lại là làm các nàng trong lòng đầy ngập hỏa khí đều phát tác không được. Mạnh cầm ngốc lăng một lát mới tỉnh qua thận tới, một phen liền đem Liễu Như Yên xả vào phòng, sau đó giữ cửa quan đến vững chắc, lúc này mới tức giận nói, nha, tiểu nha đầu, nhưng xem như biết đã trở lại. Nói một chút đi, ngươi đều làm gì đi? Ngươi có biết hay không? Ngươi thời gian dài như vậy không trở về, đều mau đem chúng ta vội muốn chết. Nhìn như vậy mạnh cẩm, liếu như yên ngẩn ngơ, nàng biết này tỷ tỷ tính tình vẫn luôn đều thẳng thắn, như vậy tức muốn hụt máu bộ dáng thật đúng là hiếm thấy nuột. Chỉ là chính mình chuyện này nhi đi, nàng thật sự không tốt lắm đúng sự thật trả lời. Đến tưởng cái cách nói viên qua đi. Được rồi, tiểu cẩm, nếu tiểu yên bình an đã trở lại, chúng ta đại gia liền đều sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền phải chính thức bắt đầu học tập cùng huấn luyện, sớm chút ngủ dưỡng đủ tinh thần, ngày mai hảo hảo biểu hiện, tổng không thể kêu người khác nhìn chúng ta chê cười đi. Vương Hiểu là các nàng ký túc xá lớn tuổi nhất cô nương, tính tình nhất trầm ổn, nhìn nêm đã khuya trầm, biết không có thể bởi vì chuyện này mà trì hoãn nghỉ ngơi, cho nên nàng cảm thấy dưỡng đủ tinh thần hảo hảo học tập cùng huấn luyện mới là chính sự. Tuy rằng cũng rất muốn biết Tiểu Yên không ở trong khoảng thời gian này đều đi làm gì, nhưng xem tiểu yên cùng trước khi rời đi không có gì hai dạng, nàng cũng liền không quá lo lắng, chỉ cần không gặp được cái gì chuyện xấu nhi, về sau có rất nhiều thời gian tới nói vấn đề này, cho nên hiện tại, đại gia vẫn là sớm chút nghỉ ngơi tương đối hảo. liễu như yên ngắm liếc mắt một cái vương hiểu, thấy nàng bởi vì chính mình trở về mà trở nên thần sắc bình tĩnh, nghĩ nghĩ lúc này mới lặng lẽ nói, các tỷ tỷ, kỳ thật là ta khá tò mò sân huấn luyện bên kia sẽ có chút cái dạng gì huấn luyện thiết bị, Cho nên lặng lẽ chạy tới nhìn nhìn, kết quả vài thứ kia đem ta kinh chứ, đang chuẩn bị trở về đâu, liền phát hiện có người tới, liền tìm cái địa phương núp vào. Nói tới đây, nàng nhìn như có chút ngượng ngùng xoăn chính mình góc áo, nơi đó lại là có chút bùng tới, sau đó lại nói, ta vốn đang cho rằng bọn họ thực mau liền sẽ rời đi, không nghĩ tới bọn họ ở nơi đó bố trí lâu như vậy, nhìn đều cấp người thật sự. Làm hại ta đều suy nghĩ nếu lại chờ một lát bọn họ còn không đi nói, ta liền đánh hôn mê bọn họ về trước tới lại nói. Kết quả liền ở ngay lúc này, bọn họ cư nhiên nói nói cười cười đi, ta coi bọn họ rời đi, lúc này mới cương chế gì rời trở về, chỉ là trên đường còn mê điểm nhi lộ, cho nên lăng là lộng tới lúc này mới trở về, làm hại các tỷ tỷ lo lắng, thật sự là ta tội lỗi, ta bảo đảm về sau lại sẽ không, thật sự, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta nếu là lý tiểu phân ở chỗ này, sợ là lập tức liền trận trắng mắt nhi, hoa nhi này mỗi ngày nhi cho nàng bảo đảm không bao giờ văn về, không bao giờ văn về, kết quả đâu, không thiếu văn về. đáng tiếc nha, ký túc xá này vài vị cô nương cũng không biết nàng bản tính, nhìn nàng nói được nghiêm túc, thật đúng là tin chính phần. Hơn nữa đi, nàng lời nói cũng đem trong phòng tam tỷ muội làm cho sợ ngây người, đặc biệt là mạnh cẩm. Chỉ thấy nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen liếu như yên, mới từ từ nói, tiểu yên à, không thấy ra tới à, ngươi này là gan thật đúng là phi thật sự đâu, cư nhiên tưởng đem bố trí sân huấn luyện mà người cấp đánh hôn mê. Chỉ là, ta thực hoài nghi ngươi này tiểu thân thể có thể làm được hay không nột. Còn không phải sao, tiểu yên à, tỷ tỷ như thế nào không biết ngươi có lớn như vậy lá gan a, tới tới. Ngươi cấp các tỷ tỷ nói một câu kia sân huấn luyện rốt cuộc có chút cái gì huấn luyện phương pháp hoặc là nói công cụ. Hứa kiểu kinh ngạc rất nhiều, đối liệu như yên theo như lời huấn luyện phương pháp cùng công cụ rất là tò mò, lôi kéo nàng hỏi. Chương 465, tính kế. Ngay cả luôn luôn trầm ổn vương hiểu cũng mặt lộ vẻ tò mò chi sắc, lại nói tiếp, kỳ thật hiện tại mọi người đều đối với sắp đã đến học tập cùng huấn luyện rất là thấp vọng, không biết sắp nên đón các nàng sẽ là chút cái gì. Nhưng có một chút nhi, mặc kệ là cái gì, các nàng đều tự nhận là chính mình sẽ nghiêm túc mà nỗ lực đi học, đi huấn luyện. Thấy mấy người đều rất có hứng thú, liễu như yên trong lòng hơi định, thoạt nhìn chính mình lấy cớ này tìm đến không tồi, đến nỗi sân huấn luyện phương tiện thiết bị gì đó sao, đối nàng tới nói đã có thể chút lòng thành. Hai ngày này nàng không nhàn rỗi tuy rằng không dám bốn phía sử dụng thần thức, nhưng bằng nàng thân thủ, đi bộ đến sân huấn luyện bên kia vẫn là thực nhẹ nhàng cho nên đâu trên thực tế nàng đã sớm đối sân huấn luyện tình huống rất quen thuộc. bất quá vì chuẩn xác khởi kiến, liễu như yên vẫn là thả ra thần thức hướng sân huấn luyện bên kia xem đi. ngày mai liền phải huấn luyện. tuy nói chính mình không cần phải nói đến quá mức kỹ càng tỉ mỉ, nhưng luôn là không thể nói sai. nếu không liền tự vả miệng, đến lúc đó mất đi các nàng tín nhiệm đã có thể không ổn. nhưng mà làm liễu như yên như thế nào cũng không nghĩ tới chính là cách sân huấn luyện có một khoảng cách địa phương. Giờ phút này cư nhiên đang có mấy cái ánh mắt âm lãnh người làm càn nhìn sân huấn luyện, thoạt nhìn tựa hồ rất có địch ý bộ dáng, liệu như yên cả kinh, phát hiện bọn họ chung có mấy người trong tay còn xách theo màu đen bao lớn, cũng không biết bên trong là cái gì. Nàng vừa thấy điều tra những người đó, một bên cùng các tỷ tỷ giảng sân huấn luyện có chút cái gì thiết bị, thoạt nhìn là làm cái gì huấn luyện, nàng nói được rất là sinh động cùng hình tượng, khiến cho mấy người cảm thấy chính mình tựa hồ tận mắt nhìn thấy giống nhau. Đặc biệt mạnh cầm một bên nghe một bên ở kêu tấm tắc bảo lạ, như vậy hoàn toàn mới huấn luyện phương tiện, nàng chưa từng thấy quá. ân đại khái chính là này đó lạc, ta cũng không biết ngày mai huấn luyện thời điểm có thể hay không dùng đến này đó, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi, vạn nhất ngày mai là huấn luyện này đó đâu, vậy có đến chịu được đâu. Đem nên nói đều nói, xem kia mấy đại bao thật thương thật đạ, liếu như yên tâm hung hăng run lên. Lại xem đến bọn họ đã tay chân nhẹ nhàng vượt qua tường vây tới sân huấn luyện, huấn luyện đem huấn luyện yêu cầu dùng đến huấn luyện thiết bị đổi thành thật cách nhi, liếu như yên tâm chính là trầm xuống, xem những người này bộ dáng cũng không phải muốn sở hữu bọn học sinh mệnh, nếu như thế, kia bọn họ phí này đó tâm lực là vì cái gì đâu. Không được, mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì, chính mình đều không thể trơ mắt nhìn bọn họ kế hoạch thực hiện được. Liễu Như Yên trong mắt bay nhanh hiện lên một tia lạnh lẽo, không chút do dự liền phát động thần thức công kích, nàng đem thần thức biến ảo thành mấy cái vô hình châm, thẳng tắp thư hướng mấy cái chơi xấu người. Nhìn thấy bọn họ đồng thời đau đến kêu sợ hãi một tiếng lúc sau ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, nàng lúc này mới vừa lòng cười, nhìn bọn họ động tĩnh khiến cho đứng gác các chiến sĩ chú ý, một đội người chính bay nhanh đuổi qua đi. Liễu Như Yên lúc này mới thu hồi chính mình thần thức, tâm tình sung sướng rữa mặt một phen sau đó ngủ. Ân, có người ở sử dụng thần thức sao? trong đêm đen, một đôi sáng ngời con ngươi đột nhiên mở. Phượng Khinh Ca có chút không xác định nhìn phía sân huấn luyện phương hướng. hắn thế nhưng ở nơi đó cảm ứng được nhẹ nhẹ thần thức lực lượng. không được, chính mình đến nhìn xem bên kia đã xảy ra sự tình gì. tư cấp này, hắn nhanh chóng đem chính mình thần thức dò xét qua đi. chỉ là nhìn đến mấy cái ngã trên mặt đất ôm đầu lăn lộn người. Cùng với bọn họ bên người bao vây trung đổ vật khi, hắn thần sắc chính là một ngừng trong mắt hàn quang lạnh thấu xương tựa băng nhận, một tia độ ấm cũng không, thoát nhìn, nữ nhân kia còn không có từ bỏ tính kế chính mình đâu. Chính mình thoái nhượng nhưng thật ra làm nàng làm trầm trọng thêm. Nếu không phải hắn, chính mình đã sớm xuống tay trừ bỏ cái này tai họa, phượng huynh ca nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở, sau đó, mặc xong quần áo liền hướng sân huấn luyện đi đến. Tuy rằng nơi này không ngừng hắn một giáo quan, nhưng ngày mai, lại là hắn cái thứ nhất sử dụng huấn luyện chiến, nếu là ra bất luận cái gì sự cố, chính mình liền hết đường chối cãi. Ra chuyện gì? Phượng Khuynh ca tới sân huấn luyện thời điểm, một đội chiến sĩ chính đem trên mặt đất năm người cột lên, trong đó một người đang chuẩn bị đi hội báo lãnh đạo, hắn bước nhanh đi qua, trầm giọng hỏi. Các chiến sĩ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là cái này vừa tới tân giáo quan trong đó một người có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là bay nhanh đáp. Báo cáo huấn luyện viên, vừa mới chúng ta nghe được động tĩnh, lại đây liền phát hiện này mấy người ngã trên mặt đất la lộn, mặt khác, ở bọn họ bên cạnh chúng ta còn phát hiện cái này nói, kia chiến sĩ từ bên trong lấy ra thật thương thật đạn đưa cho hắn. Lại nói, chúng ta hoài nghi đây là một đám tính chất ác liệt đoàn thể, ý muốn mưu hại chúng ta học sinh, lấy đạn tới bọn họ không thể cho ai biết mục đích, phượng huấn luyện viên. Nếu ngươi cũng tới, vậy mời theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta cần thiết muốn bảo đảm các học viên nhân thân an toàn. Nói xong, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca đối này cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, hành, đi thôi. Nói xong, dẫn đầu chiều lãnh đạo văn phòng đi đến, đi vào nơi này hai ngày, hai ngày này thời gian, cũng đủ Phượng Khuynh Ca hiểu biết trường học an toàn cùng phòng ngự thi thố, ở cái này đã từng vương bài bộ đội đặc trùng trong mắt. Nơi này an toàn phòng ngự hệ số thực sự thấp thật sự. Nhưng ở hắn nghĩ đến, trường học thành lập tới nay, vẫn luôn đều không có phát sinh quá cái gì đặc biệt trọng đại sự tình, cũng liền không quá mức để ý, lại không nghĩ rằng chính mình không thèm để ý, thiếu chút nữa nhi liền gây thành đại sai. Nếu bọn họ kế hoạch thành công, chính mình này nóng hầm hập mới nhậm chức phi hành huấn luyện viên vị trí chỉ sợ liền giữ không nổi đi. Phượng Khuynh ca nghĩ này đó, tự hỏi lại phiêu xa May mắn có người dùng thần thức công kích bọn họ, cũng khiến cho này đó các chiến sĩ chú ý, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ là người nọ, rốt cuộc là ai đâu. Tuy rằng chính mình có kiếp trước ký ức, nhưng tất kiếp trước đều không phải là sinh trưởng ở địa cầu, cho nên hắn thật đúng là không biết này trên địa cầu tu sĩ trình độ thế nào, thậm chí hắn đều không quá xác định trừ bỏ chính mình cùng với liệu như yên ở ngoài, còn có hay không tu sĩ khác. Ở kinh đô cái loại này ngọa long tàng hổ địa phương, hắn đều không có phát hiện tu sĩ, địa phương khắc phòng trừng càng khó đến có. Liêu Như Yên cũng không biết nói chính mình công kích xong lúc sau phát sinh kế tiếp, Mỹ Mỹ ngủ tới rồi dạng sáng 5 giờ, rời giường luyện tự, rèn luyện, ăn bữa sáng thời điểm, các nàng liền bị cáo chi ăn xong đi phòng học, đối này, Liêu Như Yên không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là nàng lại không biết chính mình sẽ dưới tình huống như thế gặp được như vậy một cái người quen. Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau hướng phòng học đi đến, hứa kiều có chút thấp thỏm nói, cũng không biết trường học giáo tri thức có khó không, nghĩ đến hẳn là khó, dù sao cũng là khai phi hành, mặc kệ là phi cơ trực thăng vẫn là tiêu diệt cơ cũng hoặc là máy bay vận tải, đều là sang quy đến không được máy móc, ngẫm lại liền cảm thấy có chút trở dạng, vạn nhất. Tiêu kiều, kiều tỷ đừng nghĩ đến quá nhiều, Ta tin tưởng chúng ta chỉ cần đi học nghiêm túc nghe lao sư giảng bài, có không hiểu trước ghi nhớ, chờ tan học lúc sau hỏi lại đồng học hoặc là lao sư, vậy nhất định không thành vấn đề. Ở Liễu Như Yên xem ra, lái phi cơ cùng khai ô tô không có gì hai dạng. Chương 466, trích lời. Lại nói tiếp, nàng trong không gian chế tạo ra tới xe còn an an ổn ổn nằm trên mặt đất nơi đó đâu, hiện giờ thời đại này, có thể khai đến khởi xe ít người đến đáng thương giống nhau đều là quân chính giới các đại lão, ân, còn có một ít kẻ có tiền, cũng không biết trong tương lai 10 năm dung chuyển chung, có bao nhiêu kẻ có tiền sẽ tao hương. Ách, xa xa, nói trở về, đối với lai xe, liếu như Yên tuy nói đời trước cũng không có học quá, ngay cả xem cũng không thấy quá người khác ai, nhưng nàng biểu ca lại là siêu cấp đua xe tay, chỉ tiếc cả nhà tất cả mọi người phản đối hắn khai thứ đồ kia, sau lại hắn nháo ra động tĩnh quá lớn, Kết quả liền trực tiếp phạt hắn cầm đoán, khủ, cũng chính là đến bệnh viện chiếu cố nàng suốt 2 tháng. Mà kêu hóa tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng nhịn không được cả nhà quản chế, cho nên cũng chỉ có ngoan ngoãn chạy đến bệnh viện bồi nàng, Trời thấy con thương, không có biện pháp sờ xe hắn, ngày thường liền lấy cái di động ở kia ngọn nhi, vừa mới bắt đầu còn có thể tạm chấp nhận chơi ngọn nhi, nhưng thời gian dài liền không được. Cuối cùng hắn cũng thật sự là không thể nhịn được nữa. Cũng mặc kệ nàng có nghe hay không đến hiểu, chỉ cần nàng tỉnh, thoát nhìn khí sắc cũng không tệ lắm nói, liền sẽ ở nàng trước mặt kỳ dưa lạp nói lên một ít các loại xe tính cơ động có thể từ từ tương quan tri thức, nàng lúc ấy còn thật lòng sinh hâm mộ, chỉ tiếc vô duyên thể nghiệm. Mà nay một đời trọng sinh trở về, tuy nói ngoại giới không gì điều kiện làm nàng lái xe, nhưng tố, trong không gian địa bàn có thể to lắm, nàng tu luyện rất nhiều cũng sẽ lái xe ở trong không gian đi bộ. Kỹ thuật này tuy rằng không thể nói tương đương hảo, nhưng lại cũng không kém là được. ở nàng nghĩ đến, lại phức tạp tinh thần đồ vỡ, chỉ cần có lao sư chịu nghiêm túc giáo, kia nói như vậy học được là không thành vấn đề. đến nổi học xong lúc sau, thực tế kỹ thuật như thế nào, liền xem mọi người ngộ tính cùng với huấn luyện trình độ, có người học đồ vỡ, thượng thủ tương đương cao, nhưng tới rồi trình độ nhất định lúc sau liền rốt cuộc vô pháp tiến thêm, vì thế liền từ bỏ, đi học mặt khác một thứ, vòng đi vòng lại cuối cùng làm cho gì đều sẽ, gì đều không tinh. Nhưng có người đâu, mới học khi khả năng sẽ tương đối chậm, nhưng hắn sẽ không ngừng lặp lại cân nhắc, sau đó tăng thêm luyện tập cùng với mỗi ngày nghĩ lại ở huấn luyện quá trình giữa gặp được vấn đề, sau đó lại nghĩ cách giải quyết, nô, no, cái này giống như đã kêu người chậm cần bắt đầu sớm. Đương nhiên, còn có một loại chính là thiên phú hình tuyển thủ, bọn họ không phải học mỗi một thứ đều thực mau. Mà là ở bọn họ có thiên phú phương hướng học được chẳng những ngò, lại còn có tương đương tình ở học tập nghiên cứu đến trình độ nhất định sau, đó chính là thỏa thỏa đại sư tông sư cấp bậc những người khác vật nột. Nàng tin tưởng, hiện giờ quốc gia phi hành huấn luyện viên tuy rằng so ra kém đời sau những cái đó, cũng so không được một ít nước ngoài huấn luyện viên, bởi vì ta thiết bị không đủ tiền tiến, trên nhiều khía cạnh đích sắc đều có chút lạc hậu, nhưng cũng là đứng đầu huấn luyện viên. Có như vậy một đám ưu tú huấn luyện viên giáo các nàng, huấn luyện các nàng, các nàng tưởng không học được đều thực khó khăn. Duy nhất muốn đặc biệt chú ý, ước chừng chính là thân thể tố chất cùng thích hướng năng lực, phải biết rằng trời cao cùng mặt đất kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hơn nữa đi, có chút người nàng khủng cao, này liền yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu hoặc là nói tương đương tản nhận huấn luyện mới có thể đủ khắc phục vấn đề này, hy vọng nàng các bạn cùng phòng đều không khủng cao đi. Chỉ là liễu như yên nói được như vậy nhẹ nhàng, nhưng nghe vào hứa kiểu mấy người lỗ thay đã có thể không giống nhau. Thầm nghĩ tiểu cô nương quả nhiên tuổi còn quá tiểu, phải biết rằng hiện giờ phi công kia chính là tương đương lợi hại tồn tại. Hơn nữa nhân số phá lệ thưa thớt, nếu bằng không, các nàng cũng không có khả năng có cơ hội này tới học tập. Nếu thực sự có nàng nói được đơn giản như vậy, sớm đã có vô số trong quân ưu tú nhân tài bị bồi dưỡng trở thành phi công nơi nào còn dùng đến các nàng nột. Bất quá, các nàng cũng đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển lấy ra tới người, tố chất tâm lý vẫn là tương đương cao, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nhưng cũng chạy nhanh cho chính mình cổ vũ, nếu tới, Tổng muốn liều mạng học tập mới thành. Cho nên Vương Hiểu gật gật đầu nói, Tiểu Yên nói chính là, chúng ta nha, không cần quá mức với khẩn trương, chỉ cần nghiêm túc nghe giảng bài, hảo hảo học tập là được. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể học được thật tốt. Hiện tại, chúng ta vẫn là sớm chút ngủ đi. Nàng ngữ khí thực kiên định, nay cũng hoặc nhiều hoặc ít cho chúng nữ nhóm một ít tin tưởng, đều sôi nổi gật đầu ngủ. Ngày thứ hai, liếu như Yên chỉ cảm thấy chính mình là ở phượng trung hỗn độn, cái kia mang theo vẻ mặt ngụn cười nam nhân, cư nhiên không biết như thế nào, trở nên đứng đắn nghiêm túc đứng ở bục giảng phía trên, đây là có ý tứ gì? Nàng biết hắn là rất lợi hại phi công. Nhưng như vậy nữ bức nhân vật kia không phải hẳn là ở bảo vệ không trung sao. Vì Mao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa thế nhưng còn thành các nàng huấn luyện viên. Và đây là chúng ta huấn luyện viên sao? Vì cái gì như vậy tuổi trẻ, như vậy anh tuấn đâu? Thiên nột, ta có phải hay không hoa mắt? Tự phượng khuyên ca vừa bước vào phòng học. Trong phòng học bất luận là nam sinh vẫn là các nữ sinh, đều có chút trợn tròn mắt, có nữ nhân không tự chủ được nói còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Không không, không có, ta tối hôm qua còn ở nhà ăn cửa gặp qua hắn, còn tưởng rằng hắn là chúng ta đồng học đâu, không nghĩ tới cư nhiên là chúng ta huấn luyện viên, hắn thoạt nhìn thật là lợi hại bộ giang A. Có nhân mã thượng liền nói khởi ngày hôm qua gặp qua chuyện của hắn, không sai, ngày hôm qua nàng là thật cho rằng người này là các nàng đồng học tới, lại không nghĩ rằng lại là huấn luyện viên. Nhìn đến Phượng Quynh Ca, Triệu thuệ kích động đến mặt đều đỏ, thiên nột người này cư nhiên là các nàng huấn luyện viên, ha ha, kết quả thực thật tốt quá, về sau chính mình có cái gì không hiểu đều có thể hỏi huấn luyện viên, nếu, nếu huấn luyện viên gia đình điều kiện không tồi nói, có lẽ chỉ là nhìn đến toàn ban có hơn phân nửa nhi nữ sinh đều ở thảo luận hắn, triệu thuệ tâm không quá thoải mái, có một loại chính mình thuộc về chính mình đồ vật bị người khác nhìn trộm cảm giác. Bất quá nghĩ đến trong ban các nữ sinh tuyệt đại đa số diện mạo đều chỉ là giống nhau, nàng trong lòng an tâm một chút. Như vậy anh Tuấn Tiêu sái người, chỉ có xứng nàng như vậy mỹ nữ mới là nhất thích hợp. Các bạn học hảo, ta là các ngươi lão sư kiêm huấn luyện viên Phượng Quyên Ca, các ngươi có thể kêu ta Phượng lão sư, hoặc là Phượng huấn luyện viên. Chủ tịch nói, học tập địch nhân là chính mình thỏa mãn, muốn nghiêm túc học tập một chút đồ vật, cần thiết cũng không tự mãn bắt đầu. Hiện tại. Chúng ta bắt đầu đi học. Phượng khuyên ca thần sắc nghiêm túc nhìn đại gia, trong thanh âm còn lộ ra uy nghiêm. Liễu Như Yên tại hạ đầu mắt trợn trắng nhi, đến vị này đại gia cư nhiên đem chủ tịch trích lời đều cấp niệm ra tới, hơn nữa thần sắc còn như vậy nghiêm túc, cũng không biết hắn là như thế nào giả vờ, chính mình cũng là xui xẻo, cư nhiên gặp gia hòa này. Hắn hảo hảo bảo gia hộ Quốc Anh Hùng không làm, chạy tới nơi này hạt xem náo nhiệt gì. Lão sư hảo, huấn luyện viên hảo. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Phượng Khuynh ca tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn dịu dít thảo luận các giáo quan bọn học sinh liền thần sắc nghiêm túc ngồi xong, sau đó như là tập luyện quá dường như, không hẹn mà cùng như vậy trả lời nói, nhưng đem liếu như yên cấp hoàng sợ. Trưng 467, phụ trọng trăm kg. Xem ra, là chính mình quá dài thời gian không đi trường học, không như thế nào cùng người nói chuyện với nhau cho nên này đó chuyển biến đều không lớn rõ ràng, chỉ là, vì Mao liền trước học cũng muốn nghiệm chủ tịch trích lời a. Liêu như yên Vô ngữ vọng trời xanh, hảo đi, xem ra tương lai rất dài một đoạn thời gian, chính mình đều đến thích hướng chuyện này, may chính mình sớm đem trích lời đều nhớ rõ lan phản chính dụ. Nàng nào biết đâu rằng, càng là các nàng như vậy tương lai quân nhân, mới càng là sẽ chú trọng này đó. Đương nhiên, nếu là tình huống tương đối đặc thù hoặc là khẩn cấp, hoặc là nói tương đối xa xôi địa phương người thường dân đại chúng nói, liền không quá sẽ như vậy, tựa như trong nhà nàng, bên kia đều còn không có lưu hành cái này đâu, cho nên nàng mặc dù là ra cửa cũng không có gì dùng. Trừ phi là đi cung tiêu xạ à, tiệm cơm quốc doanh à, quốc doanh nhà khách từ từ linh tinh địa phương, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa này cũng mới vừa bắt đầu, về sau hồng thấu nửa bầu trời hồng sắc quý hiện giờ mới lưu hành không lâu đâu. Mà nàng này đó đồng học, nhưng đều là chính nhị bắt kinh chính là thông qua tầng tầng tuyển bắt cùng khảo hạch mới được đến danh lạch, đặc biệt là các nàng này đó nữ sinh, liền nói như thế, đó là không điểm nhi nhân mạch không điểm nhi quan hệ người liền tuyển nhận nữ phi hành học sinh sự tình đều khả năng không lớn biết, càng miễn bàn được đến danh lạch, giống các nàng người như vậy, lại sao có thể không rõ ràng lắm này đó đâu. Nhìn đến có chút ngốc manh ngốc manh tiểu nha đầu, phượng khuyên ca tâm tình đó là tương đương hảo. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình, sau đó hắn liền bắt đầu giáo khởi có quan hệ phi hành cơ sở tri thức tới, cũng nói vừa tan học chỉ ngăn bài, buổi sáng 6 giờ rời giường chạy bộ, buổi sáng 8 giờ bắt đầu học tập lý luận, giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ sau bắt đầu thể năng huấn luyện. Phượng Khuynh Ca nói được nội dung tuy rằng thực buồn vẻ, nhưng hắn thanh âm phá lệ dễ nghe, hơn nữa mọi người đều ôm hảo hảo học tập đến đáp tổ quốc cao thượng mục tiêu, cho nên nghe được phá lệ nghiêm túc. Chẳng qua, mỗi một tiết khóa thời gian đều rất dài, một buổi sáng chỉ có hai tiết khóa, mỗi tiết khóa 1 giờ 50 phút. Trên thực tế, liễu như yên các nàng sở tiếp thu tri thức cùng huấn luyện căn bản là không phải làm tương bước tới, bởi vì mấy năm trước bảo đảo cùng với nước ngoài không trùng quân lực tương đương cường thịnh, nhập hoa Hà Nội cảnh nhập như không người hết sức, thế cho nên quốc gia này sinh ác độc muốn huấn luyện ra ưu tú không quân các chiến sĩ, trải qua những năm gần đây không ngừng nỗ lực đã đem địch quân kiêu ngạo khí thế cấp đả kích rớt. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa bọn họ liền thả chậm bồi dưỡng nhân tài bước chân, nếu không cũng không có khả năng liền nữ phi công đều tuyển nhận, cho nên các nàng sở thượng khóa cùng huấn luyện, đều là tăng mạnh bản. Như vậy đi học thiết đấu, tuyệt đại đa số người đều rất thích hứng, chỉ có thiếu bộ phận người cảm thấy đi học thời gian quá dài. Bất quá các nàng không kịp hán giận, buổi chiều ăn cơm xong, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau. Các nàng kia mới là kêu khổ thấu trời, buổi sáng thời gian dài nghe giảng cũng đã đủ quá mức, nhưng hiện tại nghe huấn luyện viên làm cho bọn họ toàn thể phụ trọng chạy 5.000 mệ thời điểm, mọi người đều có chút ồ lên, thật sự làm không rõ bọn họ vì cái gì còn phải làm này đó huấn luyện. Yên lặng làm một người ưu tú phi công, các ngươi cần thiết phải có cường đại tố chất tâm lý, linh hoạt kỹ năng ứng dụng cùng với cường kiện thân thể, nhìn xem các ngươi này phong đều có thể thổi đến tiểu thân thể. Có thể xưng là cường kiện sao? Từ giờ trở đi, ai lại ồn nào, trực tiếp gia tăng 500 mễ. Phó huấn luyện viên trong lòng không đành lòng, nhưng nhìn nhìn bên cạnh Vân Đạm Phong khinh phượng khuyên ca, bất đắc dĩ nghiêm túc nói. Hắn ánh mắt sắc bén, thanh âm nghiêm túc, không dung kháng cự, thế cho nên vừa mới còn có chút ông ông thanh mọi người cơ hồ là lập tức liền ngậm miệng lại, liệt kê cười, 5000 mễ cũng đã đủ nhiều, nếu là lại thêm 500 mễ, kia không phải muốn bọn họ mạng già sao? Phó huấn luyện viên vừa lòng nhìn bị dọa đến không dám nói tiếp bọn học sinh. Xem ra biện pháp này cũng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc, này phê tay mới bên trong, cư nhiên không có thứ đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc à? Nếu là tới cái thứ đầu, chính mình cũng dễ giết gà cảnh hầu hoa. Bất quá hắn vẫn là lệnh lùng nói. Hiện tại, nam sinh đến bên kia phụ trọng, nữ sinh đến bên này, bắt đầu. Nghe được mệnh lệnh lúc sau, tuy là có chút người không quá tình nguyện. Toàn vẫn là nghe mệnh, hảo đi, chỉ có thể nói hiện giờ bọn học sinh, ơn, kỳ thật cũng không ngăn là bọn học sinh, ngay cả các tân binh đối với lao sư hoặc là các giáo quan đều là thực cung kính, hơn nữa bọn họ đặc biệt sẽ thay lao sư hoặc là các giáo quan tìm lấy cớ. Tỷ như hiện tại phụ trọng trẻ 5.000 mế, huấn luyện viên không phải nói sao, là vì cường kiện bọn họ thân thể, cho nên ở bọn họ xem ra, huấn luyện viên nói nhất định là đều là đúng. Huấn luyện viên mệnh lệnh thiết yếu phải nghe theo, đến nỗi 5.000 mẹ có thể hay không chạy người chết vấn đề này, bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới. Liêu như yên động tác cũng không chậm, phụ trọng sao chạy bộ sao, chút lòng thành, nàng dù sao là không sợ, tuy nói nàng không quá nguyện ý làm này đó lãng phí chính mình thời gian huấn luyện, nhưng có đôi khi hoàn cảnh chung ở chỗ này bãi đâu, nàng cũng không thể lại làm đặc thù hóa. Chờ một chút liền ở liễu như yên đi hướng nữ sinh bên này đang chuẩn bị phụ trọng thời điểm, Phượng Khuynh ca lại không nhanh không chậm ra tiếng, liễu như yên thực lực phụ ít như vậy trọng có thể huấn luyện ra cái cái gì tên tuổi tới. Cho nên hắn nói thẳng, liễu như yên bước ra khỏi hàng, nghe được tên của mình, liễu như yên theo bản năng đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó mở to một đôi mắt to nhìn chầm chầm Phượng Khuynh ca, cũng không biết này nam nhân muốn làm gì, chính mình nhưng không treo chọc nàng a hơn nữa đi, nàng tính toán làm bộ không quen biết này nha, ai làm hắn lúc trước cắt xén nàng như vậy nhiều đồ vật. Không sai, lần trước đi em ở quốc thời điểm, nàng mua sắm rất nhiều đồ vật, lấy nàng kia biến thái ký ức đều không có nhớ kỹ, nhưng nhịn không được có mua sắm danh sách ở nốt, cho nên là lúc trước hắn đem đồ vật cho nàng đóng gói gửi qua bưu điện trở về thời điểm, nàng làm đường hổ đám người đối với mua sắm danh sách điểm, nhưng mà số lượng lại không khớp. Lại vừa thấy Những cái đó khuyết thiếu ngoạn ý nhi tất cả đều là tương đối có kỹ thuật hàm lượng ngoạn ý nhi, vốn dĩ nàng là mua trở về cấp Thịnh Hoa nghiên cứu, đương nhiên bao gồm nàng qua bên kia chợ đen mua một thứ gì đó. Tuy rằng có rất nhiều nàng đều thu ở trong không gian mang về tới, nhưng là còn có một ít đồ vật là mọi người nhìn nàng mua, tổng không thể bỏ vào trong không gian. Vừa đứng ra tới, Liễu Như Yên nháy mắt liền cảm giác được ánh mắt mọi người tựa hồ đều ngắm nhìn ở chính mình trên người. Nếu có thể trận trắng mắt nhi nói, nàng giờ phút này đã phiên vô số cái, đáng tiếc nàng không thể, tốt xấu cũng là ở trước mắt bao người nột, nàng cũng không thể kêu Phượng Khuynh ca bắt được nhược điểm, ai biết hắn sẽ tưởng biện pháp gì chỉnh chính mình đâu. ngươi phụ trọng 100kg, thấy liễu như yên như thế ngoan ngoãn ra tới, Phượng Khuynh ca nhưng thật ra không thất thần, trực tiếp liền mệnh lệnh nói, hắn biết liễu như yên sức lực rất lớn, nhưng lớn đến cái dạng gì trình độ. Hắn còn không có phán đoán ra tới, tuy rằng hắn cho rằng Liễu Như Yên là cái tu sĩ, nhưng lấy chính hắn kinh nghiệm tới xem, tu sĩ cũng nên hảo hảo rèn luyện thân thể, lấy ra tăng thân thể cường độ. Phó huấn luyện viên vừa nghe lời này, đều hơi kém sợ tới mức chân mềm, ngươi làm một cái kiểu kiểu xảo xảo tiểu cô nương phụ trọng 100kg chạy 5.000 mế. Đầu góc không bệnh đi. Vạn nhất cấp chỉnh ra mạ người tới, kia nhưng khó lường A. Chương 468 không phục tới chiến. Hắn đang chuẩn bị ra tiếng khuyên can một chút, tuy nói vị này mới tới huấn luyện viên là phía trên đặc phê, hơn nữa chuyển thành phi công mới ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đạt được rất nhiều giải thưởng, có thể nói vương bài phi công, nhưng hắn cảm thấy, vị này huấn luyện viên tuy rằng thực chiến năng lực cường, nhưng có lẽ huấn luyện trình độ giống nhau, nói cách khác, như thế nào sẽ chế định ra như vậy huấn luyện phương án tới đâu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Hắn đến bên miệng nói còn không có tới kịp nói ra đâu, liền nhìn đến cái kia lớn lên cùng đậu ra giống nhau tiểu cô nương mặt vô biểu tình nói, là, huấn luyện viên. Nói xong, liền ngồi sổm xuống đi, cho chính mình hai chân thượng phân biệt trói lại năm con bao cát. Phó huấn luyện viên cảm giác chính mình muốn điên rồi, huấn luyện viên đầu vóc không rõ ràng lắm, lung tung cấp học viên bố trí nhiệm vụ liền không nói, này học viên như thế nào cũng đầu vóc có bệnh. Nàng chẳng lẽ không biết. Liên nang này tiểu thân thể nhi phụ trọng 100kg chạy 5.000m là sẽ xảy ra chuyện sao? nang chẳng lẽ không biết như vậy chạy xuống tới, chính mình hai chân đều phải phế đi sao? Đứng lại, cái kia ai, liếu như yên, chạy nhanh đem ngươi trên chân bao cắt phân biệt lấy bốn con xuống dưới. Phó huấn luyện viên lúc này cũng không dám lại trần chờ, đầu tiên mở miệng ngăn lại liếu như yên, sau đó quay đầu thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn mới tới tuổi trẻ huấn luyện viên nói. Phượng huấn luyện viên, thỉnh ngài đừng khai như vậy vui vừa, sẽ người chết. Nàng là chúng ta học sinh, không phải địch nhân. Liêu như yên nghe vậy không núp đích, nàng biết chính mình cân lượng, đừng nói phụ trách 100kg, chính là lại gia tăng gấp 10 lần nàng cũng không sợ, thật đương nàng luyện thể thuật là ăn chay sao. Chẳng qua như vậy gần nhất nói, khả năng sẽ đem nơi này người đều cấp dọa cho váng, cho nên nàng vẫn là điệu thấp điểm như đi. Ta xem qua nàng tư liệu trong lòng hiểu rõ, sẽ không xảy ra chuyện. Phượng Khuynh ca chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua phó huấn luyện viên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn đều có chút há hốc mồm bọn học sinh, trầm giọng nói, đều thất thần làm gì. Các ngươi chỉ có một giờ, không đạt tiêu chuẩn giả phạt hít đất 100. Nghe được chỉ có một giờ thời gian, vãn trả lại đến làm 100 cái hít đất, chúng các học viên giận mà không dám nói gì, đặc biệt có mấy cái phía trước vẫn luôn nhường nhịn ra hỏa nhóm. Càng la đối hắn trợn mắt giận nhìn, bọn họ là đảm đương phi công, không phải đảm đương tân binh viên giống nhau tới huấn luyện. Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta là tới học tập phi hành cơ năng, không phải tới huấn luyện thể năng. nay không phù hợp quy định. Nhưng vào lúc này, nam sinh bên kia liền có cái dáng người gầy nhưng anh khí bức người nam sinh đứng ra nói, hắn hai mắt nhìn thẳng Phượng Khuynh Ca, thoạt nhìn, trong lòng là nhiều có khương phủ. Quy định. Phượng Khuynh Ca nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng. Lộ ra một cái gai đúng chỗ ngứa độ cùng chỉ là thoạt nhìn lại tửa cười cười to, hắn cái này biểu tình, các nữ sinh nhìn cảm thấy có loại khiến lực hấp dẫn, nhưng các nam sinh lại ở trong đó thấy được mười phần ác ý, liền thấy hắn lại nhẹ nhàng nói, ở chỗ này, ta nói chính là quy định. Ngươi, tên gọi là gì? Hắn nhìn chầm chầm vào cái kia nói chuyện học sinh, trong giọng nói là chân thật đáng tin, trên thực tế, Phượng Khuynh ca chẳng những biết cái này học sinh là ai. Hơn nữa liền thân phận của hắn bối cảnh đều rõ ràng, bất quá sao, hắn lại không có tính toán nói ra, chỉ là nhìn hắn, làm chính hắn nói ra. Bị như vậy Vân Đạm Phong khinh ánh mắt nhìn, vương ái quốc thế nhưng không lý do trong lòng phát lạnh, chính hắn cũng không biết đây là vì cái gì, phải biết rằng, hắn chính là từ nhỏ ở trong quân lớn lên hài tử, bởi vì người nhà quan hệ, thấy nhiều trong quân thượng vị giả. Nhưng vì cái gì vị này huấn luyện viên chỉ là như vậy nhẹ nhàng xem chính mình liếc mắt một cái, chính mình liền sợ hãi. Nhưng hắn không dám chỉ hoãn thời gian, được rồi cái quân lệ nói, báo cáo huấn luyện viên, ta là vương ái quốc. Vương ái quốc đúng không? Phượng Khuynh ca gật gật đầu, ngươi phụ trọng 30 kg, mặt khác, mọi người lại thêm chảy 500 m trở về lúc sau lại là 100 hít đất. Mặt khác, mọi người lại thêm chảy 500 m phàm đến chế giả. Mỗi nhiều một phút, liền nhiều làm 100 hít đất, phó huấn luyện viên chuẩn bị tính giờ. Phượng Khuynh ca lời này một, chúng bọn học sinh tức khắc liền không làm, dựa vào cái gì nha, chúng ta căn bản đều không có nói chuyện hảo không? Vì cái gì chúng ta muốn nhiều chạy 500 mễ? Tuy rằng 500 mễ nghe tới không xa, cần phải biết phía trước còn có 5000 mễ đâu, mà thời gian cư nhiên chỉ có 1 giờ, bọn họ sao có thể chạy trốn quá? huấn luyện viên, chúng ta không phục. Tức khắc mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, sắc mặt đều thay đổi, tuy rằng ở tới trường học phía trước, bọn họ đều sớm đã ở trong lòng làm quyết định phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên sẽ có như vậy trọng thể năng huấn luyện A. Bọn họ đều là tới học tập như thế nào trở thành một người ưu tú phi công, cũng không phải là tới huấn luyện thân thể, đương nhiên, bọn họ thừa nhận, cường kiện thân thể có lẽ đối bọn họ bản thân là có trợ giúp. Nhưng kia cũng không phải huấn luyện viên như thế huấn luyện bọn họ lấy cớ, cho nên bọn họ trùng tuyệt đại đa số người đều không vui, đều khai kháng nghị. Có lẽ đã sớm liệu đến loại tình huống này, cho nên phượng khuyên ca căn bản là không nóng nảy, không chút để ý nói. ngà Các ngươi không phục! Hành A nói tới đây, hắn hơi hơi mỉm cười, tới, không phục đều bắt tay giơ lên, làm ta nhìn xem. Hắn tiếng nói vừa dứt trừ bỏ rất ít mấy người không dao động ở ngoài. Còn lại người nháy mắt toàn bộ đều giơ lên tay, ở bọn họ xem ra, bọn họ nhiều người như vậy đều tỏ vẻ không phục kia vị này huấn luyện viên tổng không hảo lại tiếp tục cưỡng bách bọn họ tiếp tục làm loại này nhảm chán huấn luyện đi. Đáng tiếc nha, bọn họ đều liêu sai rồi, chỉ thấy phượng huấn luyện viên giống như rất là vừa lòng gật gật đầu, sau đó trên mặt biểu tình trở nên so tháng 6 thiên giám còn muốn mau một chương lanh đến so hàn băng còn muốn lanh khóc trên mặt mang theo khinh thường nói ta cho phép các ngươi khiêu chiến ta, các ngươi cùng nhau thượng, đánh thắng ta, liền có thể không cần chạy. bọn họ giữa, xuất thân quân nhân thế gia học sinh vẫn là có không ít, vừa nghe này coi rẻ tính lời nói, đại gia tức khắc liền nổi giận. trong đó có mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, đều nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, quyết định giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày huấn luyện viên, này trong đó liền bao gồm vừa mới mở miệng vương ái quốc, nhìn một màn này. Liễu Như Yên tương đương không đành lòng tối đầu, người khác không biết Phượng Khuynh Ca thân thủ, nàng còn có thể không biết sao? Ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu thực lực của hắn, càng miễn bàn này những tiểu gia hỏa nhóm, khủ khụ, tuy nói nàng nếu lên sân khấu nói, có lẽ trận chiến đấu này sẽ có chuyển cơ, nhưng nàng nhưng không nghĩ lên sân khấu. Rốt cuộc, Phượng Khuynh Ca làm như vậy cũng không phải không có đạo lý, nếu phi công thân thể tố chất theo không kịp, vậy xem như học một bụng tri thức. Nó cũng không thể nào khiến cho ra tới, ngược lại, như vậy huấn luyện xuống dưới, liền tính một bộ phận người huấn luyện không hoàn thành, khá vậy có thể tạo được không tồi tác dụng, cho nên, nàng cũng không tính toán lên sân khấu. Lại xem xét chính mình các bạn cùng phòng, mạnh cầm cùng chính mình giống nhau cũng không tính toán tham dự, mà hứa kiều cùng vương hiểu phòng trừng cũng không muốn như vậy huấn luyện, cho nên cũng đi theo tham dự, làm liễu như yên có chút ngạc nhiên chính là... Liêu ánh ánh cư nhiên cũng không tính toán động, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Chương 469, quá kiêu ngạo. Không cần cùng nhau thượng, ta một người là đủ rồi. Một lớn lên tương đương rắn chắc nam sinh nói liền đứng đi ra ngoài, không phải hắn xem thường phượng huấn luyện viên, thật sự là, hắn tuy rằng lớn lên tương đối cao, nhưng nhìn thực sự gầy, nhìn nhìn lại chính hắn, một thân phát đạt cơ bắp, thu thập như vậy yếu đuối mong manh huấn luyện viên vẫn là dư giả. Liệu như yên bố chán, hoa nhi này tâm đắc bao lớn nha, ngươi một người là đủ rồi. Đưa đồ ăn đều không tốt sao. Ai, ta còn là ngoan ngoãn đứng ở một bên nhi xem náo nhiệt đi. Dù sao phượng Mỹ Nam thoạt nhìn là muốn lập uy tới, nàng cũng có thể học điểm nhi. Khả năng có đôi khi một mặt điệu thấp sẽ làm người cảm thấy dễ khi dễ. anh ha ha, cái kia cái gì, kỳ thật ta vẫn luôn là bé ngoan, có thể hòa bình giải quyết luôn luôn đều là hòa bình giải quyết. Chưa bao giờ tùy tiện bạo lực, thật sự. Phó huấn luyện viên giờ phút này như kiến bò trên chảo nóng, sự tình như thế nào liền đến này một bước đâu. Rõ ràng hẳn là hòa hợp thêm thấm bắt đầu huấn luyện không phải sao. Vì cái gì biến thành võ đấu? Này, này nhưng như thế nào cho phải? Ai? Phượng huấn luyện viên hành vi thật sự có chút qua, nếu là bọn học sinh có cái tốt xấu, kia nhưng làm hắn như thế nào hướng cả nước nhân dân công đạo nột. Tuy nói cũng có nguyên nhân vì huấn luyện mà bị thương học sinh, nhưng kia dù sao cũng là cái lệ, nếu hôm nay chuyện này chuyển tới nơi khác đi nói, kia nhưng làm nhân gia thấy thế nào bọn họ đệ nhị hàng không học viện A. Chẳng phải là sẽ bị người chê cười chết. Phượng huấn luyện viên, này, không tốt lắm đâu. Phó huấn luyện viên thử tính tưởng tiến lên giữ chặt phượng huấn luyện viên, nhưng mà hắn tay lại bắt cái không, liền nhân gia y có cũng chưa dính vào một chút, hắn không khỏi biến sắc. Này Phượng huấn luyện viên thực lực, thoạt nhìn không giống trong tưởng tượng như vậy như a, Phượng khuyên ca bước chậm đi phía trước, không chút để ý xua xua tay nói, không có gì không tốt, lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng lo, đối với không nghe lời học sinh, là nên gõ gõ, nếu không, bọn họ sẽ vẫn luôn không phục. Chính là, ta huấn luyện viên đại nhân đâu, ngươi đây là gõ gõ sao? Các ngươi đây là động thật cách như nha, Ai ra? Sớm biết rằng người cái này tân đồng chí là cái này tính tình, ta nói cái gì đều phải tranh thủ đổi cái chức vị nha, lúc này mới cộng sự ngày đầu tiên đâu, khiến cho nhân tâm gan đều run lên, này về sau còn có thể hay không hòa ở chung. Nhìn Phượng huấn luyện viên đi tới, người cao to nheo miệng cười, hướng hắn hô một tiếng, "Huấn luyện viên, ngài nhưng chú ý, ta muốn công kích, xem chiêu." Nói, cả người liền giống như con báo giống nhau hướng về phía Phượng Khuynh ca mà đi đồng thời chỉ một quyền đầu hung hăng hướng tới huấn luyện viên ngực đánh đi, kia nắm tay bị đánh đến độ có chút tiếng xé gió. Một màn này xem đến một ít lá gan tương đối tiểu nhân nữ sinh chạy nhanh nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem kia anh tuấn huấn luyện viên bị đánh bay đi, chỉ là càng nhiều người lại là tò mò vị này huấn luyện viên sẽ như thế nào ứng đối. Rốt cuộc, hắn vừa mới chính là khí phách làm đại gia cùng nhau đi lên, nếu là bị một quyền đánh bay đi, huấn luyện viên mặt mũi sợ sẽ không nhịn được đi tốc độ thật chậm. Phượng Khuynh ca lần này là quyết tâm muốn đem này đó thứ đầu nhóm cấp thuyết phục, nhìn hắn hướng tới chính mình trước ngực đánh tới uy vũ sinh phong một quyền, hắn lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng một chảo, sau đó lại là lôi kéo, cuối cùng trực tiếp cấp quang đi ra ngoài. Mọi người chỉ nghe được chạm vào đến một tiếng, sau đó, đại gia liền sợ ngây người, đặc biệt là những cái đó vẫn luôn xem chú trận chiến đấu này người, bọn họ thậm chí đều suy nghĩ. Nếu là chính mình đã chịu công kích như vậy, nên như thế nào ứng đối, không ít người tự cao có biện pháp phá giải, nhưng là như thế dễ dàng đem người cấp vẫn bay, bọn họ cảm thấy chính mình còn không có kia năng lực. À, ta thiên nột, huấn luyện viên hắn, hắn cư nhiên lập tức liền đem vị kia đồng học vứt ra đi. Này, đây là như thế nào làm được. Này cũng quá lợi hại đi. Lập tức liền có nữ sinh nhỏ giọng kêu sợ hãi lên, thật sự là... Vị tiêu bị vẫn đi đồng học lớn lên thân cường thể tráng bộ dáng, vừa thấy liền rất lợi hại hảo phạt. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên nhất chiêu đã bị huấn luyện viên cấp vẫn đi ra ngoài. Này, thật sự là quá ra ngoài đại gia dự kiến, vốn dĩ đại gia còn hy vọng hắn có thể hảo hảo giáo huấn một chút huấn luyện viên. Làm huấn luyện viên không cần cho bọn hắn như vậy trọng nhiệm vụ đâu. Chính là hiện tại hắn lại ngược lại bị huấn luyện viên cấp giáo huấn. Này này, này cũng quá vô dụng đi. Đúng vậy. Không nghĩ tới hắn lớn lên như vậy tráng, thoạt nhìn như vậy lợi hại, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị huấn luyện viên cấp đánh bại, mất công ta còn tưởng rằng hắn cùng hắn lớn lên giống nhau lợi hại đâu. Lập tức cũng có đồng học phụ họa, rốt cuộc, nếu là đánh thắng huấn luyện viên, các nàng liền có thể không cần phụ trọng ở quy định thời gian chạy về tới A. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, đây là hiện tại tuyệt đại đa số nữ sinh tiếng lòng, với các nàng mà nói. Chuyện quan trọng nhất chính là miễn phụ trọng chạy bộ cái này huấn luyện, bởi vì các nàng nhưng không nghĩ trở thành tứ chi phát đặc người, dù sao cũng là nữ sinh, còn có anh Tuấn Tiêu sái huấn luyện viên ở, ai nguyện ý biến xấu a? Nhưng nam các bạn học liền không giống nhau, bọn họ trong đó chính là có mấy người cùng đại tráng đã giao thủ, biết thực lực của hắn không kém, tuy nói bọn họ phía trước chỉ là luận bản, cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng xem đại tráng vừa mới ra quyền bộ dáng kia nhưng không có lưu thủ, huấn luyện viên chẳng những một tay tiếp được hắn nắm tay, lại còn có đem người cấp vẫn đi ra ngoài, này, đến có bao nhiêu đại lực đạo a? chỉ là còn không đợi bọn họ nghĩ nhiều đâu, liền nghe được kia thiếu tấu huấn luyện viên lại khinh phiêu phiêu tới một câu, ta nói, các ngươi cùng nhau thượng, thật là nhược a. đến đây đi, cùng nhau thượng, làm ta nhìn xem các ngươi thực lực, nếu không, các ngươi nhưng đều đến ngoan ngoãn rửa theo ta nói đi làm. Mấy cái tự nhận là thân thủ không tồi nam sinh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được hừng hực ý chí chiến đấu cùng với liên thủ ý đồ, toàn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Đại tráng cùng huấn luyện viên so chiêu, chỉ nhất chiêu liền bại, vì không bị này đáng giận huấn luyện viên sửa trị, bọn họ vẫn là không cần cậy mạnh hảo. Cho nên hiện tại, bọn họ yêu cầu liên hợp ở bên nhau, đồng lòng đánh bại huấn luyện viên, cũng hung hăng giao huấn hắn một đốn, đến lúc đó, Xem hắn còn có cái gì nói, vì thế, mấy người phối hợp an ý hướng tới phượng khuynh ca tập qua đi. Bọn họ phân biệt hướng tới phượng khuynh ca trung quanh, thượng trung tiếp theo khởi công tới, có ra quyền có ra chân, có còn ở một bên lực chiến, mắt thấy một người nắm tay liền đánh tới huấn luyện viên kia trương thiếu tấu trên mặt đi, trong đó cười trên mặt lộ ra một kia cười tới, hử, đại ta đem huấn luyện viên ngươi này trương gương mặt đẹp đánh thành đầu heo. Xem những cái đó nữ sinh còn có thể hay không cảm thấy người rất đẹp. Người này tưởng được đến là rất mỹ, chỉ tiếp tiếp theo nháy mắt hắn liền cảm giác được chính mình thủ đoạn tê dần. Sau đó liền chỉ bảo quan không biết là như thế nào làm, hơi hơi một bên thân. Sau đó, tự bên cạnh công lại đây đồng đội liền một quyền nện ở trên người hắn, mà chính mình liền theo kia nói cự lực bay đi ra ngoài, bước đại tráng vết xe đổ. Phượng Khuynh ca tốc độ mau đến chỉ có thể nhìn đến một đạo tăng ảnh. Sau đó chỉ nghe được chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào thanh âm, lại sau đó chính là mấy tiếng, ai ra, ai ra, đau chết mất thanh âm, chờ mọi người lại nhìn lại, lại thấy vừa mới ra tay vài người ra thanh mặt xương phủ quỷ dạp trên mặt đất. Chương 470, biểu hiện. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng nhìn là huấn luyện viên muốn tao hương, như thế nào cuối cùng lại là thoạt nhìn lợi hại vô cùng các bạn học. hơn nữa. Vị này huấn luyện viên đại nhân cũng quá lợi hại đi, nhiều người như vậy vây công hắn một cái, thế nhưng không ai có thể dựa gần hắn góp gáo, cái này, hắn vẫn là người sao. Xem ra, quả nhiên là hắn. liêu hành ánh xem đến đôi mắt đẹp một ngưng, ám đạo, ngày hôm qua nàng liền cảm giác người này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trước sau không quá dám xác định, rốt cuộc, kia chính là trong truyền thuyết nhân vật, hơn nữa nghe nói hắn đã tỏng quân từ biến mất thật lâu. Cho nên nàng không quá dám nhận chính mình chứng kiến người đó là phượng gia lão đại, nhưng hiện tại thoạt nhìn, xác thật là hắn không thể nghi ngờ. Chỉ là liệu anh ánh tưởng không rõ, không phải nói hắn thân bị trọng thương lúc sau liền thành phế vật, chỉ có thể chuyển văn trước sao? Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi? Thế nhưng chạy tới hàng không học viện đương huấn luyện viên, hơn nữa, thân thủ cư nhiên như vậy hảo, như vậy nhiều người công kích hắn, hắn đều không một chút nữ mày, này thuyết minh. Thực lực của hắn căn bản là không có bị hao tổn. Này, rốt cuộc là phượng gia cố ý vì này, vẫn là chính hắn chủ ý. Tổng không có khả năng là gạt trong nhà đi. Nhưng, nô, no, này cũng không phải không có khả năng. Nghe nói hắn trước nay đều thực tự phụ, làm ra quyết định ai cũng sửa đổi không được. Nếu, liều đánh ảnh tưởng, nếu chính mình có thể trở thành phượng gia phu nhân nói, như vậy, nhất định sẽ cực kỳ hâm mộ kinh đô sở hữu cô nương nghĩ đến đây, liều anh ánh bất động thanh sắc nhìn phượng khuyên ca, nhìn hắn kia một trường tuấn mỹ đến có chút kiểu diễm khuôn mặt, cùng với hắn kia bình tĩnh thông dong biểu tình, hơn nữa nhẹ nhàng băng cơ liền thu thập đối thủ bộ dáng, trong lòng vừa động, có lẽ chính mình thật sự có thể thử xem, nàng tuy xuất thân liều gia, nhưng thay đổi ở kinh đô, nàng căn bản là không có biện pháp tiếp xúc hắn cái này trình tự người. Hiện giờ chính là trời giáng cơ hội, làm nàng ở chỗ này gặp được hắn. Lại còn có làm hắn trở thành nàng huấn luyện viên, này có lẽ là trời cao nhất định phải làm nàng gần quan được ban lục đi. Nghĩ vậy chút, liêu ánh ánh mắt đẹp lõe loé quyết định thử một lần. Còn có người tưởng đi lên thử xem sao. Nhìn năm đầy đất học sinh, Phượng Khuynh ca mày cũng chưa động một chút, này phê bọn học sinh tư liệu, hắn đã sớm xem qua, biết bên trong thực lực mạnh nhất mấy cái, tỷ như vương ái quốc, như đại tráng chờ đều đã ra tay, nhưng không phải hắn nhất chiêu chi địch, dư lại. Vậy càng không có gì xem đầu. Nhưng, ai cũng chưa chừng bọn họ bên trong còn có hay không nhân tâm chung không phục, nếu chỉ cho rằng này mấy cái thứ đầu là đại ý thất thủ nói, chính mình nếu không cho bọn họ đi lên thử một lần, liền không đạt được hắn muốn mục đích, cho nên, hắn nhàn nhạt mở miệng, căn bản không thèm để ý bọn họ đều là như thế nào tưởng. Nghe được huấn luyện viên hỏi chuyện, mọi người hai mặt nhìn nhau, tận mắt nhìn thấy đến huấn luyện viên nhẹ nhàng liền đánh bại mấy cái lợi hại ra hỏa, Dư lại bọn họ này đó thực lực phổ phổ thông thông người trở lên đi khiêu chiến, kia không phải tìm chịu sao. Nếu là trong quân lấy ra tới người, phòng trừng còn sẽ có dũng khí tiến lên khiêu chiến, vấn đề là bọn họ đều không phải A, đều là từ cả nước các nơi trong trường học tầng tầng lựa chọn đi lên, tuy rằng thân thể tố chất đều thực không tồi, nhưng đại đa số người đều là người thường hảo sao. Mấy ngày hôm trước bọn họ lại không phải không có gặp qua trên mặt đất mấy cái gia hỏa luận bàn, Bọn họ tự hỏi hai ba cá nhân đều không nhất định có thể đánh thắng được một cái, mà như vậy bảy tám cá nhân nhất chiêu đã bị huấn luyện viên cấp diệt, bọn họ không dỏ ngốc đều là tốt. Mắt thấy phía dưới không ai nói chuyện, cũng không có người lại đứng ra, Phượng Khuynh ca lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Này, mới đối sao, tuy rằng không phải chính mình đã từng ngốc quá đội ngũ, nhưng là đâu, hắn vẫn là muốn như vậy huấn luyện bọn họ, dù sao cũng là tương lai không trùng cây trụ. Không cái cường kiện thân thể sao lại có thể Báo cáo huấn luyện viên Ta muốn khiêu chiến Liên ở phượng khuyên ca chuẩn bị làm đại gia Tiếp tục thời điểm Nữ học sinh giữa đi ra một người Người này tự nhiên chính là Liêu Anh Oánh Nàng từ nhỏ ở quân khu đại viện lớn lên Thêm nhà cố ý làm nàng trở thành phi công Cho nên sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu dựa theo quân chính quy Người giống nhau huấn luyện nàng Hơn nữa vừa mới quyết định muốn bắt vị này Trong truyền thuyết nhân vật cho nên nàng có tâm làm hắn ký ức khắc sâu. Đương nhiên, nàng cũng biết chính mình phỏng trường đánh không lại hắn, nhưng chính mình tốt xấu là vị có dung, có mạo nữ nhân, hắn hẳn là vẫn là sẽ thủ hạ lưu chút tình, không cho chính mình thua như vậy khó coi mới là. Nghe thế thanh thúy dễ nghe thanh âm, mọi người đều là sửng sốt, không nghĩ tới vết xe đổ liền ở nơi đó, lúc này cư nhiên còn sẽ có người dám mở miệng khiêu chiến, quay đầu nhìn lại, không khỏi trước mắt sáng ngời. Lại thấy một anh tư tắp sẵn cô nương đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo cười nhạt dường như rất có năm chắc giống nhau. Nghe được nhà mình bạn tốt như vậy nói chuyện, triệu tuệ chính là khiếp sợ, ta cái thiên nột, huấn luyện viên như vậy lợi hại, và anh ánh nàng đi xem náo nhiệt gì à, không thấy được huấn luyện viên lập tức liền đem mấy cái cùng sinh cấp đánh ngã sao. Cho nên nàng vội vàng khuyên đủ, và anh ánh à, ngươi đừng nha, huấn luyện viên như vậy lợi hại, ngươi đi lên có thể làm gì đâu. Ngươi không thấy được kia mấy cái nam đồng học đều còn nằm trên mặt đất đâu sao. Vạn nhất vạn nhất ngươi cũng bước bọn họ vết xe đổ nhưng làm sao bây giờ đâu. Tuệ tuệ ngươi không cần khuyên, không có vạn nhất. Đáng tiếc còn không đợi nàng đem cuối cùng một câu nói xong. Liêu hành ánh liền đánh gãy nàng lời nói, cũng đem tay nàng cấp bẻ đi xuống, lập tức đi hướng Phượng Quynh Ca. Sau đó bày ra một bộ tiến công bộ răng nói, Phượng huấn luyện viên, Liêu hành ánh hướng ngài khiêu chiến, thỉnh chỉ giáo. Nàng thanh em không lớn, nhưng cũng đủ truyền tiến ở đây mỗi người lô thay. Liều ánh ánh mục đích rất đơn giản, đó chính là biểu hiện chính mình. Trước kia ở kinh đô đi học thời điểm, nàng đó là trường học nhân vật phong vân. Hiện giờ tới rồi tân hoàn cảnh cũng giống nhau. Sách, này nữ lợi hại nha liễu như yên nướng mày, nhìn chạm đến da dáng ra hình liều ánh ánh. Phía trước thật đúng là không thấy ra tới, nguyên lai like nàng là cái ái biểu hiện hóa. Nô, no, mặc kệ. Này cùng chính mình tựa hồ không có gì quan hệ, cho nên, từ nàng đi thôi, dù sao xấu mặt gì đó, đều là nàng tự tìm. Đã sớm nhận thấy được có người âm thầm quan sát chính mình, Phượng Khuynh ca lại không nghĩ rằng, cư nhiên là cái nữ học sinh, hơn nữa nàng cư nhiên còn có lá gan đi lên khiêu chiến chính mình. Ha ha, thật không biết nên nói nàng dũng khí đáng khen hảo, vẫn là người không biết không sợ hảo. Bất luận nàng thuộc về loại nào, Phượng Khuynh ca đều không thèm để ý. Gật gật đầu, cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng. Thấy người này cư nhiên như thế làm lơ chính mình, liều ánh ánh trong lòng khó chịu, tưởng nàng ở phía trước trường học kia cũng là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, có mấy cái nam sinh thấy nàng không phải thẹn thùng chính là lấy lòng. Như thế nào tới rồi nơi này, người này lại là một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ cái kia đồn đãi là thật sự? hừ, không có tự mình nghiệm chứng quá, nàng tuyệt không tin tưởng. Tưởng tượng đến cái kia đồn đãi, Liễu ánh ánh đầu tiên là ngẩn ra, theo sau liền cảm thấy kia đều này đầy tin vịt qua thôi, không thể coi là thật. Nàng tin tưởng, bằng chính mình dung nhan cùng với thủ đoạn, nhất định có thể chinh phục người nam nhân này. Đến lúc đó, bao nhiêu năm sau, các nàng chi gian quan hệ liền có thể thành tựu một đoạn giai thoại. Chương 471, tự cho là đúng. Nghĩ đến đây, Liễu ánh ánh cũng không làm tiêu, chuẩn bị trực tiếp công qua đi, bởi vì nàng phát hiện Đối phương toàn thân đều là nhược điểm, đáng tiếc nàng không biết, toàn thân đều là nhược điểm liền ý nghĩa toàn thân đều không phải nhược điểm, cho nên nàng vừa động, liền mắc như. Cũng không biết Phượng Khuynh Ca là nghĩ như thế nào, nhìn công lại đây nữ sinh, chỉ vô cùng đơn giản làm một động tác, đó chính là, ra quyền, không sai, lúc này đây hắn không lại bắt lấy đối phương tay, một xả một vẫn, mà là trực tiếp một quyền đánh ở nàng vai trái thượng, thật lớn lực đạo trực tiếp liền đem người vanh bay. Đông dạng, đại gia chỉ nghe được chạm vào đến một tiếng, liền thấy một cái bóng dáng bay đi ra ngoài, một lát rơi trên mặt đất phát ra chạm vào một thanh âm vang lên, sợ tới mức các nữ sinh nam đều trắng, đặc biệt là Triệu Thụy, mắt nhìn Liêu Hánh Hánh bị đánh bay đi ra ngoài, vội vàng chạy qua đi đỡ nàng, một bên đỡ còn một bên hỏi, "Ôi ngoánh, ơi ngoánh, ngươi không có việc gì đi." Liêu Hánh Hánh hơi kém không một ngụm máu huyết phun ra tới, vai phải truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế đau. Đau đến nàng nước mắt đều hơi kém rơi xuống, nàng một cái sống trong nhung lụa cô nương, ra, tuy nói ngày thường ở nhà huấn luyện thời điểm, cũng sẽ đồng nghiệp động thủ so chiêu, nhưng ai cũng không dám động thật cách nhi cùng nàng động thủ, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng thực lực của chính mình không kém. Chính là hiện tại, cư nhiên ở trước công chúng, nhất chiêu bị Phượng Khuynh ca kêu hôn đảng cấp tấu bay, này, cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào sống a? Thật là cái đầu gấu ngốc tử. Hắn cũng không biết làm bộ cùng chính mình quá mấy chiêu, sau đó lại đánh bại ta sao? Cứ nhiên làm hại ta tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, thật sự đáng giận. Liêu ánh ánh bực về bực, nhưng đấy lòng lại có xuất hiện ra một cổ, đúng vậy, không sai, đây mới là xứng đôi chính mình người. Ta Liêu ánh ánh nam nhân, chẳng những muốn so với ta ra thế hảo, còn muốn so với ta lợi hại nhân tài hành. Phượng Quynh Ca, hoàn toàn phù hợp chính mình yêu cầu, chỉ có một chút quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, bất quá như vậy cũng hảo, nữ nhân khác cũng đừng nghĩ ở hắn nơi đó thảo được hảo. nghĩ đến đây, nàng trong lòng buồn bực cũng tiêu tán rất nhiều, cứ việc đau đến nước mắt đều sắp rơi xuống, nhưng vẫn là ở triệu tuệ nâng hạ chậm rãi đứng dậy, hướng triệu tuệ cười, sau đó mới nhìn phượng khinh ca nói, phượng huấn luyện viên quả nhiên là có thật tài thực học, đánh bại chúng ta nhiều như vậy đồng học, với ngán phục tùng huấn luyện của ngươi an bài. nàng một phen nói đến tương đương xinh đẹp. Nói được chính mình tuy bại hãy còn vinh bộ dáng, mà trên thực tế, đại gia thật đúng là liền cảm thấy là như thế này không sai. Rốt cuộc, bọn họ giữa người lợi hại nhất, cũng không phải huấn luyện viên hợp lại chi địch. Vị này, liêu gánh gánh đồng học thân là nữ đồng chí, mà dám lớn mật khiêu chiến huấn luyện viên, thật là dũng khí đáng khen, thả, người lại lớn lên đẹp. Mà mặt khác mấy cái vừa mới bị Phượng Khuynh Ca đánh tới trên mặt đất các nam sinh cũng bị chính mình đồng bạn cấp đỡ lên. Bọn họ huấn luyện thời điểm ai đánh không ít, cho nên lúc này tuy rằng cảm giác được vẫn là có chút đau, nhưng lại không nhiều lắm chuyện này, nghe được Liêu Thánh Anh nói như vậy, cũng theo bản năng gật gật đầu. Đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, liền đồng thời nói, huấn luyện viên, Liêu Đồng học nói không sai, chúng ta chịu phục, về sau, chúng ta phục Tùng Ngài An Bài. Nói, đều đứng kính cái lễ, sau đó thành thành thật thật chạy đến phụ trọng bên kia nhi lại cho chính mình phụ trọng đi. bất quá Lúc này liêu ánh ánh lại mở miệng, nàng nhưng không có quên một việc, kia đó là, cái kia cùng chính mình cùng đàn cô nương, lại là bị huấn luyện viên phạt phụ trọng 100kg, cho nên nàng giữa mày mang theo chính khí hướng về phía Phượng Khuynh ca nói, huấn luyện viên, ta tuy rằng phục tùng ngươi an bài, nhưng là, ta cho rằng ngươi cấp liệu như yên đồng học nhiệm vụ quá nặng, nàng chỉ là nhược nữ tử. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người lại cả kinh, cũng đúng. Bọn họ nam sinh mới phụ trọng 20kg đâu, vì cái gì một cái tiểu cô nương lại muốn phụ trọng 100kg? Này không phải lăn lộn người sao? Tuy nói bọn họ là bại cho huấn luyện viên, nhưng là, huấn luyện viên cũng không thể đem người hướng chết chỉnh nha. Bất quá, bọn họ trong lòng nghĩ như vậy, lại không ai nói chuyện, chẳng sợ liêu ánh ánh đã mở miệng. Các ngươi chịu phục liền hảo, hiện tại, các ngươi tức khắc xuất phát. Phượng Khuynh ca xem cũng không lại xem một cái liêu oanh oánh, liền đối với bên người trường phó huấn luyện viên nói, trường phó huấn luyện viên, hiện tại lập tức lập tức tính giờ, vượt qua thời gian không trở về giả, mỗi đêm một phút nhiều làm 100 hít đất, ai cũng không thể ngoại lệ. Hán, căn bản là làm lơ liêu oanh oánh nói, đối với không liên quan người, Phượng Khuynh ca cho rằng, nhiều lời một câu đều là ở lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, hắn mới lười đến thể hội kia nữ nhân đâu. Quả thực không biết tự lượng sức mình, cùng kia mấy cái nam sinh so sánh với, nàng, thực lực quá kém, chỉ hơi chút so với người bình thường cường như vậy một tí xíu. Liêu như yên vừa nghe, cũng không hề chỉ hoãn, phải biết rằng, tuy rằng hai chân thượng cột lấy bao cắt đối nàng tới nói không hề áp lực, nhưng đứng ở chỗ này ngốc ngốc cũng không có ý tứ. Ngươi nói nếu là các ngươi đánh đến xuất sắc điểm nhi, ta còn có thể trở thành xem diễn nhưng các ngươi này liền nhân ra góc áo đều dính không đến liền thua kia không phải lãng phí thời gian là cái gì đến nỗi liêu anh anh thế chính mình cầu tình gì đó liễu như yên âm thầm mắt trợn trắng nhi chỉ nghĩ nói một câu đại tỷ phiền toái ngươi quản hảo chính ngươi phải người khác sự tình không cần ngươi hạt nhọc lòng được chứ không biết tình huống liền ở kia loạn ô nào suy nghĩ soát người khác hảo cảm độ đưa người khác đều là ngốc sao không sai liễu như yên cũng không lãnh liêu anh anh tình Thông qua hai ngày này quan sát xuống dưới, Liễu Như Yên cũng là phát hiện, cô nương này liền thuộc về cái loại này người trước một bộ người sau một bộ hóa, nhìn nơi trốn làm người suy nghĩ, kỳ thật trong lòng thành cao đầu, ngay cả mỗi ngày đi theo nàng phía sau triệu tuệ cũng chưa bị nàng xem ở trong mắt, càng miễn bàn người khác. Hơn nữa, Liễu Như Yên nhưng không hy vọng khiến cho cái này liều Anh ánh quá nhiều lực chú ý. Từ nhà mình ra ra đối với các nàng kia một phòng thái độ là có thể nhìn ra được tới, cái kia trong nhà sợ là cũng không thái bình. Nếu là kêu nàng nhận thấy được chính mình cùng nàng chi gian quan hệ, khiến cho chính mình một nhà quán thượng bên kia sự tình, kia mới kêu phiền thoái đâu. Hiện giờ Liễu Như Yên cảm thấy chính mình một nhà khá tốt, tuy rằng kiếp trước thân gia ra một nhà cơ bản đều hạ phóng, nhưng đại đa số người được tụ ở chính mình gia phụ cận, Hơn nữa thúc thúc cùng cô cô nhóm đều có võ công trong người, đủ để ứng phó mắt hiện đại bộ phận tình huống, mà nhà mình ông ngoại một nhà hiện giờ thoạt nhìn còn tường an không có việc gì, này, chính là tốt. Hơn nữa các nàng cái này tiểu gia Diệp Nam là lòng có tính kế người, biết nên thành thật điệu thấp sinh hoạt, đặc biệt là tới rồi hiện giờ như vậy khẩn trương thời gian càng là như thế, mà mụ mụ lý tiểu phân làm người thiện lương tâm quan, cũng thực không tồi. Ngay cả trước kia cái kia luôn cùng nàng đối nghịch đại ca cũng bị nàng thu thập phục gián Cho nên nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu Hiện giờ nàng duy nhất phải làm sự tình Đó là hảo hảo ở chỗ này học giỏi bản lĩnh Sau đó làm một người bảo hộ tổ quốc trời xanh vương bài phi công Tuy rằng hiện giờ chiến sự không nhiều lắm Nhưng nàng có biết chiến sự cũng không có xong Hơn nữa tương lai có thể sử dụng được với không quân địa phương nhiều lắm đâu mà khác Nàng còn chỉ vào về sau dựa buồn sự này làm điểm nhi gì đâu. Chương 472, không khoa học. Bởi vì này phê học sinh mới nhóm đại đa số đều không có trải qua chính quy quân sự hóa huấn luyện, cho nên hiện tại khai chạy, cơ bản cũng chỉ có mấy cái phản ứng khá, chuẩn bị tương đối sung túc học sinh, còn có chính là từng ở bộ đội trong đại viện sinh hoạt quá số ít vài người. Vừa thấy chính mình nói cư nhiên chẳng những không làm huấn luyện viên để vào mắt, Ngay cả cái kia chính mình trợ giúp đối tượng cũng không coi chính mình, liền một cái cảm kích ánh mắt nhi đều không có đầu cho chính mình, liều ánh ánh trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng trên mặt lại còn phải cười, chỉ là nàng hiện tại mấy vai nửa người đều không động đậy được, này nếu là muốn trường bảo, còn không được muốn nàng mạng ra sao. Có đi đầu trước chạy người, dư lại người cũng đều phản ứng lại đây, không hoàn thành nhiệm vụ chính là muốn lại bị phạt a. bất luận nhiệm vụ này có bao nhiêu gian khổ bọn họ đều nhất định phải hoàn thành người này nhiệm vụ nghĩ đến đây mọi người cũng không hề trì hoãn đều bắt đầu chạy lên dây lắc gian tại chỗ cũng chỉ dư lại cắn răng nắm triệu tuệ liêu ánh ánh hai người báo cáo huấn luyện viên ta bị thương thấy vậy khắc chỉ có hai vị huấn luyện viên cũng vài vị chiến sĩ liêu ánh ánh cắn răng mở miệng nói nếu có thể nàng sắc thật không nghĩ nem cái này mặt nhưng nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình vai phải nóng rất đau Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không bị đáng giận Phượng Khuynh ca cấp đánh cho tàn phế. Phượng Khuynh ca đôi mắt hiếp lại, quay đầu nhìn về phía một người chiến sĩ nói, mang nàng đi phòng y y tế. Sau đó lại nhìn về phía liêu ánh ánh hai người, hướng về phía triệu tuệ lạnh như băng nói, nàng bị thương ngưới ngốc làm gì? Là tưởng bị phạt. Triệu tuệ cho hắn nói được cả người chấn động, vốn đang tưởng thừa dịp ánh ánh bị thương né qua lúc này đây vấn luyện đâu. Lại không nghĩ rằng huấn luyện viên cư nhiên như thế bất cận nhân tình, chỉ có thể nhẹ nhàng hướng liễu Vánh Anh nói, Vánh Vánh, vậy ngươi chính mình tiểu tâm chút, ta đi huấn luyện. Nói xong cũng không xem liễu Vánh Anh sắc mặt, cũng vội vàng khai chạy. Mặc dù là phụ trọng 100kg, liễu Như Yên vẫn như cũ chạy trốn tương đương nhẹ nhàng, nhưng nàng lại cùng có chạy trốn quá nhanh, tuy rằng bị phượng khuynh ca hô lên đảm đường một hồi chim đầu đàn, nhưng nàng nhưng không muốn phối hợp, ở cái này hoàn cảnh hạ. Tuy rằng biểu hiện xông ra thực hảo, nhưng đầu năm nay, điệu thấp mới là vương đạo. Đương nhiên, đây là chỉ thể năng phương diện, có lý luận phương diện, nàng vẫn là phải hảo hảo biểu hiện. Nói cách khác, các nàng nhiều như vậy học sinh, nhưng trong trường học luyện tập cơ căn bản là không đủ, đến lúc đó thực tế thi phi thời điểm, đến năm nào tháng nào mới luôn được đến nàng trên đầu nột. Cho nên tại đây một khối biểu hiện thượng, nàng là nhất định muốn cao điệu. Mặc kệ tới rồi cái nào niên đại. Yêu thú hài chỉ luôn là có thể được đến càng nhiều tài nguyên, vì được đến càng nhiều thì phi cơ sẽ, liêu như yên kỳ thật cũng là thức đua, này không, nàng liền chạy bộ đều ở lặp lại nghiên cứu buổi sáng sở học tri thức, tuy nói vài thứ kia đã bị nàng bối đến thuộc đầu, nhưng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu có cái điều kiện kia, liêu như yên thậm chí cảm thấy chính mình có thể tắt cái thai nghe gì đó, biên nghe tương quan tri thức biên chạy bộ tới, đáng tiếc nha. Nàng không gian tuy rằng đã cường đại đến đem sản phẩm điện tử đều cấp chế tác ra tới, nhưng nàng lại không dám đem như vậy cao cấp ngoạn ý nhi lấy ra tới dùng, vạn nhất bị người phát hiện, ai biết sẽ khiến cho cái gì bất lương hậu quả tới. Nghĩ đến đây, liếu như yên đột nhiên liền có chút hoài niệm vài thập niên sau tin tức đại nổ mạnh thời đại, ngẫm lại khi đó, bất luận ngươi là ngồi cái xe, vẫn là đi cái lộ, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể tắt cái nút bị thai ở lỗ thai. Muốn nghe thư nghe thư, muốn nghe tin tức nghe tin tức, muốn nghe tiểu thuyết nghe tiểu thuyết, muốn nghe âm nhạc nghe âm nhạc, nhiều thoải mái à. Nơi nào giống hiện tại, đến chỗ nào đều chỉ có thể chuyển động chính mình đầu tự hỏi vấn đề, mà không thể như vậy nhanh và tiện học đồ vật. Cho nên nói, chính mình có phải hay không nên tìm cái cái gì cơ hội trộn lẫn một phen công nghệ cao sản phẩm điện tử chờ đồ vật. Hô, hô, hô, ta thiên, mệt mỏi quá. Chúng ta đây là chạy rất xa. Liễu Như Yên chính đi tới thần đâu, liền nghe nhà mình ký túc xá nhị tỷ hứa tiểu Xuyên thô nặng hơi thở thẳng hỏi, xem nàng chạy trốn thở hổn hển, cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng là chạy thật lâu thật lâu đâu, nhưng mà hiện tại còn không nửa giờ được chứ. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à? Nhị tỷ ta cùng ngươi nói, ngươi đừng như vậy chạy, ngươi xem ta hô hấp, đi theo ta tiết tấu tới, ngươi như vậy chạy xuống đi. Không mệnh chết mới là lạ đâu. Mạnh Cầm vừa nghe vui vẻ, nàng tuy rằng phía trước tương đương mâu thuẫn chạy bộ, bất quá kia cũng không đại biểu nàng thể lực được, chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Hiện tại nhìn đến hứa kiểu cùng Vương Hiểu hai người chạy vội mệt đến cùng cái gì dường như trong lòng đột nhiên liền xuất hiện ra một cổ hào khí. Xem, tuy rằng muội muội ta so các ngươi đều tiểu, nhưng muội muội ta chạy bộ có phương pháp a. Cho nên lại cười đối Vương Hiểu nói, tới tới. Đại tỷ nhị tỷ nàng đang chuẩn bị kêu liếu như yên đâu, nhưng nhìn mặt nàng không hồng khí không xuyến bộ dáng có chút kinh ngạc, phải biết rằng nàng chính là phụ trọng 100kg ai, so các nàng chính là trọng gấp 10 lần, như thế nào còn có thể chạy trốn như vậy nhẹ nhàng. Tập. Hứa kiểu nhưng không có thời gian xem liếu như yên, chỉ nghe mạnh cầm như vậy vừa nói, liền có chút tò mò, nhưng là nàng đột nhiên đình chỉ nói chuyện, nhưng thật ra khó hiểu nhìn về phía nàng. Làm gì nói đến một nửa nhi liền ngừng a. Cái này làm cho chúng ta nghe được nhiều khó chịu a. Không gì, ta chính là xem Tiểu hiên chạy trốn đặc biệt nhẹ nhàng, Tomo, kia cái gì? Tiểu hiên a, ngươi như thế nào chạy trốn như vậy nhẹ nhàng a? Nhìn so với ta đều nhẹ nhàng tự tại được chứ. Tỷ tỷ ta tốt xấu là từ nhỏ lớn lên ở học khu đại viện nhi, từ nhỏ liền đi theo các ca ca cùng nhau huấn luyện tới. Ngươi sao có thể phụ trọng 100kg còn chạy trốn so với ta càng thêm nhẹ nhàng đâu. Này không khoa học. Cái này sao? Ta ở nhà thường xuyên làm việc nhà nông, thói quen, hơn nữa ta từ nhỏ sức lực liền khá lớn, hát hát. Liễu như yên vô tội cười, không chút nghĩ ngợi liền nói nói, đây là nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Đương nhiên, này không xem như lý do thoái thác, xem như chín phần thật một phần giả đi. Dù sao làm người phân biệt không ra thật giả tới. Này cũng đúng. Làm việc nhà nông có thể so sánh quân khu trong đại viện huấn luyện quá hài tử còn lợi hại. Mạnh cầm hầu nghi nhìn Liễu như yên, nhưng thấy nàng ánh mắt thanh triệt cũng không có chút nào né tránh, giống như là thật sự. Có lẽ, cao thủ ở dân gian, nói chính là giống tiểu yên người như vậy. Trong lúc nhất thời, mạnh cầm có chút suy nghĩ nhiều. Làm việc nhà nông. Vương hiểu sừng sốt kia vì cái gì ta không thể. Phải biết rằng, Vương Hiểu tuy rằng xuất thân không kém, nhưng 10 tuổi trước kia nhưng đều là đi theo gia gia nãi nãi ở nông thôn sinh hoạt, chỉ là sau lại trong nhà điều kiện hảo mới tùy cha mẹ ở tại trong thành, ở nhà thời điểm, bởi vì gia nãi tương đối trọng nam kinh nữ, cho nên nàng cũng cả ngày đều làm việc nhà nông tới, nhưng trừ bỏ cảm giác được mệnh ở ngoài, cũng cũng chỉ luyện ra so bình thường nữ hài tử lớn hơn một chút sức lực thôi. Cái này sao? Có lẽ là cùng ta mỗi ngày leo núi có quan hệ đi, ta ở nhà thời điểm, mỗi ngày đều phải lên núi xuống núi, có đôi khi một ngày còn phải chạy vài tranh đâu, vừa mới bắt đầu mệt đến ta một hồi ra cũng chỉ muốn ngủ, thời gian dài thì tốt rồi. Liêu Như Yên thấy nhiều không trách nói. Trưng 473, chú hắn đánh quan côn. Vừa nghe nàng nói đến cái này, mấy người hiểu rõ, dù sao cũng là tiểu huyện thành tới hai tử, nghĩ đến các nàng nơi đó tương đối nghèo đi. Còn phải mỗi ngày leo núi bò lên tranh, thật là đáng thương, lại nghĩ đến nàng môi đốn đều chỉ ăn như vậy một chút đồ ăn, mấy người đều không khỏi có chút thương tiếc khởi nàng tới, chắc là trong nhà điều kiện không tốt lắm, cho nên làm nàng còn tuổi nhỏ liền phải nhiều làm việc ăn ít cơm. liễu như yên nhưng không nghĩ tới, chính mình chỉ là thuận miệng đi rồi vài phần nói thật, liền sinh ra hiểu lầm, xem các nàng vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, còn tưởng rằng các nàng tin chính mình nói đâu, đương nhiên các nàng thật là tin, nhưng nữ hài từ sao, tâm đều tương đối mềm, đều ở trong lòng nghĩ về so đối nàng hảo chút đâu. Được rồi, các tỷ tỷ, chúng ta trước không nói cái này, vừa mới tam tỷ cũng nói, chạy bộ phải chú ý hô hấp cùng tiết đấu. Tam tỷ, ngươi cho chúng ta tinh tế nói nói rốt cuộc nên như thế nào chạy mới hảo. Ta này thuần túy là dã chiêu số, còn muốn nghe tam tỷ giảng giải mới là. mắt nhìn một bộ phận đã chạy trốn rất xa, liếu như yên tuy rằng không đội nhưng lại lo lắng hứa kiểu cùng vương hiểu. Mạnh Cầm gật đầu, nghiêm túc nói, "Ta đây liền cho các ngươi nói một chút chạy bộ yếu lĩnh, bất quá này đó đâu, đều yêu cầu thích hợp chính mình mới được, chúng ta yêu cầu ở thực tiễn trung sờ soạn ra đối chính mình là có lợi phương pháp." Nàng nói được nghiêm túc, Hứa Kiểu cùng Vương Hiểu hai người lại không ngu ngốc, nghe nàng chậm rãi đem chạy bộ những việc cần chú ý cùng động tác yếu lĩnh, như thế nào để thở gì đó nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chậm rãi Hai người chạy lên cũng không hề có phía trước cái loại này cảm giác mệt mỏi. Một hô một hấp chi gian phối hợp chạy bộ động tác là càng ngày càng lưu sướng cùng nhẹ nhàng. Liêu như yên cũng ở một bên gật đầu, nàng phía trước nhìn đến bộ đội những người đó chính là như vậy chạy. Xem ra mạnh cầm trước kia ở nhà thời điểm không thiếu bị huấn luyện. Theo mạnh cầm giảng giải, càng ngày càng nhiều ly các nàng tương đối gần người cũng nghe ở lỗ thai, chậm rãi, các nàng tốc độ bắt đầu nhanh lên. chỉ là Lạ như thế nào thích hợp chạy bộ phương pháp, ở khoảng cách cùng phụ trọng song trọng dưới áp lực, mọi người còn có chút chống đỡ không được, rốt cuộc bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều không có chính quy huấn luyện quá, tuy rằng bởi vì khảo hạch quan hệ, chính mình ở nhà rèn luyện quá thân thể, nhưng cùng hiện tại so sánh với vậy quá tiểu nhi khoa. Ước Trường Phượng Khuynh ca cũng biết điểm này, cho nên lúc này đây, cư nhiên thực kỳ dị cũng không có phái người kêu khẩu hiệu, mà là phía trước có chiến sĩ lên chạy. Phía sau nhi có chiến sĩ đi theo, xem như giám sát bọn họ này đó bọn học sinh chạy bộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người bước chân càng ngày càng chậm, một bộ phận người thậm chí liền cất bước đều có này khó khăn, chính là ly 5.000 mễ khoảng cách còn xa thật sự, có người chạy vội chạy vội liền té ngã trên đất, nhưng thực mau lại bị các bạn học nâng dậy tới, lôi kéo cùng nhau chạy. Chỉ là chậm rãi, càng ngày càng nhiều người chạy bất động, Hứa kiều cùng vương hiểu hai người cũng có chút chạy bất động, mỗi một lần đề chân các nàng đều cảm giác được hình như có ngàn cân trí cự, nghĩ nhiều, nghĩ nhiều nghỉ một chút ta. đây là chúng bọn học sinh tiếng lòng. Go go, go go. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người đột nhiên liền nghe được từng tiếng khuyển tiếng tê, quay đầu nhìn lại, tức khác mặt đều do trắng, không ít người sợ tới mức chạy bộ thanh thân đều có chút không xong liền thấy năm sáu điều uy phong lẫm lẫm đại chó săn xuất hiện ở trên sân huấn luyện, nhìn dáng vẻ, mục tiêu thế nhưng là chạy bộ bọn họ. Toàn thể đều có, từ giờ trở đi, này đó cẩu cẩu nhóm sẽ giám sát các ngươi chạy bộ, nếu là chạy trốn trưởng, hả hả không biết khi nào. Phượng huynh ca mang theo trưởng phó huấn luyện viên lạnh lạnh xuất hiện ở phía sau. Giờ phút này trưởng phó huấn luyện viên trong tay cầm một cái đại loa thanh tê, thanh âm này lại đến, mặc dù chạy ở trước nhất biên nhi học sinh đều nghe thấy. Ta, ta thiên nột, như vậy hơn điều chó săn, thật là muốn mạng già. Bọn học sinh vừa nghe, nguyên bản cảm giác chính mình rốt cuộc nhắc không nổi chân mọi người cũng không biết nơi nào tới sức lực, cư nhiên nhanh như chớp nhi đi phía trước chạy, sợ chạy trốn trưởng, đã bị chó săn cấp đuổi theo, đem hắn bên người người xem đến ngẩn ngơ. Sau đó, hắn bên người mọi người cũng phản ứng lại đây, còn không phải sao, nếu như bị chó săn đuổi theo, chính mình bất tử cũng đến luận ra. Bọn họ chính là đảm đường phi công, tổng không thể ở ngày đầu tiên học tập, ngày đầu tiên huấn luyện thời điểm liền không đủ tiêu chuẩn đi. Ta, chúng ta cũng nhanh lên nhi chạy đi, các giáo quan có phải hay không điên rồi, kia chó săn nếu thật là đuổi tới chúng ta, chẳng phải là sẽ chịu chúng ta hạ khẩu. Quả thực quá khủng bố, phượng kẻ điên. Hứa kiều sắc mặt trắng bệnh, này đương nhiên không được đầy đủ là sợ tới mức, còn có mệt đến, chỉ là hiện tại lại như thế nào mệt. Nàng cũng không dám dừng bước, phía sau chó săn như hổ rình mùi nhìn chằm chằm đâu. Vương hiểu tuy rằng trầm ổn hào phóng, nhưng hiện tại cũng bị sợ tới mức quá sức, thật sự không nghĩ tới các giáo quan cư nhiên sẽ nghĩ ra loại này biện pháp tới lan lộn người. Hảo đi, nàng hiện tại cho rằng các giáo quan là ở lan lộn người mà không phải ở huấn luyện các nàng, cho nên nàng cũng thực nhận đồng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đến mau chút, ai biết bọn họ khi nào liền phóng chó săn, chạy trầm muôn tao liếu như yên cùng mạnh cầm nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhanh hơn tốc độ, hai người bọn nàng thể lực khá tốt, nếu không phải vì chờ hứa kiều cùng vương hiểu, sợ là đã sớm chạy xa. Hiện tại nhìn đến hứa kiều cùng vương hiểu nhanh hơn tốc độ, các nàng tự nhiên cũng không thể chậm. nhìn thảnh thơi thảnh thơi liếu như yên, phượng khinh ca nhũ nhũ mày, chính mình muốn đạt tới mục tiêu, kia nha đầu căn bản là không có phối hợp ý tư a, hắn ánh mắt loé loé, đến tìm ra nàng nhược điểm mới thành. Hiện giờ tình thế không rõ, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới không thể quá mức điệu thấp. Nhan nhã chạy bộ liệu như yên nào biết đâu rằng chính mình bộ dáng này lại bị Phượng Khuynh ca cấp nhìn thấy, lại còn có chính cân nhắc làm nàng đường chim đầu đàn đâu. Nếu là nàng biết sẽ như vậy, sợ là chàng cũng sẽ giả bộ có chút cố hết sức bộ dáng. Hứa Kiều từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, thanh âm đứt quãng nói, "Không, không được, ta, ta chạy bất động, các ngươi chạy đi." ta phải nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút nàng nói, liền chuẩn bị ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Kết quả bị Liễu Như Yên cùng Mạnh Cầm đỡ, Mạnh Cầm cũng có chút nhi thở dốc nhi, nàng trước kia chạy bộ nhưng cho tới bây giờ liền không có phụ quá nặng, hiện giờ phụ trọng chạy 5000m, thật là có chút án bất hiếu, nhưng nàng càng biết chạy bộ trên đường nếu là ngồi xuống nghỉ ngơi đó là đối thân thể có làm hại, cho nên tay mắt lanh lẹ đỡ Hứa Tiểu. Sau đó lại hơi mang nghiêm khắc nói, "Nhi tỷ Ngươi nhưng đừng ngồi xuống nghỉ a, ngươi này nếu là ngồi xuống đi, thân thể đã có thể muốn thảm. Đại tỷ nhị tỷ tiểu yên, các ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ đến, không chỉ có là chạy bộ trên đường không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, chính là chạy xong rồi, cũng không thể lập tức ngồi xuống, cần thiết đến đứng hoàn thượng vừa chậm mới có thể ngồi biết không? A, chạy xong rồi cũng không thể ngồi. Ta quả thực muốn mệt chết, này đều còn không có chạy xong đâu, ta thiên nột, này cũng quá muốn mệt. Ta Nguyên Dùa Phượng Huấn luyện viên cả đời tìm không thấy tức Phụ Nhi. Hứa kiểu vừa nghe nóng nảy, chạy xong rồi cư nhiên đều không thể lập tức nghỉ ngơi. Phượng Huấn luyện viên quả thực quá đáng giận, hắn là đặc biệt tới Cha Tấn người sao? Chương 474, bị mê hoặc. Phút nghe được lời này, liếu như yên nháy mắt liền vui vẻ. Nguyên Dùa hắn cả đời tìm không thấy tức Phụ Nhi. Cô nương này cũng quá đáng yêu. Không nhìn phượng khuyên ca một ngày không đến thời gian liền hấp dẫn như vậy nhiều nữ sinh chú ý sao, hắn người như vậy thật muốn tìm tức phụ nhi còn sẽ tìm không ra. Sợ là có rất nhiều người muốn gả hắn đi. Không đúng, nói không chừng nhân gia ra, ra có kiểu thế tới, cho nên a, liếu như yên lại cười, ta nói nhị tỷ, ngươi xem chúng ta phượng huấn luyện viên là kêu tìm không ra tức phụ nhi người sao. Ta cảm thấy đi, hắn tuổi tác như vậy lớn, như thế nào cũng nên là có tức phụ nhi người. Sắc thật, Phượng huấn luyện viên nhân tài đến hảo, thân thủ cũng hảo, nói vậy đã sớm thành ra, nhị tỷ ngươi này nguyền rủa a, thật đúng là khởi không đến cái gì tác dụng, vẫn là thành thật chạy đi. Mạnh cầm cũng gật gật đầu, ngay cả nhà mình hai vị các ca ca đều đã thành ra, này Phượng huấn luyện viên nhìn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ai biết hắn rốt cuộc bao lớn rồi đâu. Các nàng ở bên này nói nói cười cười, lại không phát hiện đi theo đám người lúc sau Phượng khuyên ca sắc mặt tối sầm. Trong mắt hiện lên một tia mạc danh thần sắc, sau đó, khỏe miệng liền nổi lên một tia hàn đến có thể làm người kết băng cười tới. Trương Phú huấn luyện viên quay đầu vốn muốn hỏi hỏi Phượng huấn luyện viên, muốn hay không phong cho sáng tới, lại không nghĩ nhìn đến trên mặt hắn cư nhiên lộ ra như vậy thần sắc tới, nhưng đem hắn sợ tới mức quá sức, chạy nhanh túi đầu, liền chính mình muốn hỏi cái gì đều cấp đã quên. Nếu là Phượng khuyên ca trước kia bộ hạ nhìn đến hắn lộ ra như vậy tươi cười tới lời nói. Sợ là đều nghĩ cách lưu đến rất xa, ít nhất một tháng trong vòng không thể làm hắn nhìn thấy chính mình đáng người, nếu như bằng không, đổ tám đời vận xui đổ máu người, nhưng chính là bọn họ. Đáng tiếc à, Phượng huynh ca vừa tới nơi này mới mấy ngày thời gian, nơi này không ai biết hắn tính nết, ngay cả viện trưởng cũng chỉ biết hắn là cái vương bài phi công cùng với một ít hắn bối cảnh, đến nơi hắn hành sự có gì làm, đó là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Theo thời gian trôi qua, Nguyên bản chạy lên tương đối nhẹ nhàng người cũng dần dần cảm giác được cố hết sức, mà nguyên bản chạy vội liền có chút cố hết sức người, chậm rãi lạc hậu, dừng bước, là sau ngã xuống đất không dậy nổi, có một người bắt đầu ngã xuống đất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. May mà phong khuyên ca chuẩn bị làm được thực đủ, tựa hồ dự đoán được lúc này đây vấn luyện sẽ xuất hiện như vậy trạng huống dường như, kia ngã xuống người thực mò đã bị nâng đi vào hành kiểm tra, hắn như vậy hành vi. Chẳng những bọn học sinh làm không rõ, ngay cả các giáo quan, cũng đều không rõ hắn rốt cuộc muốn quẻ kiểu gì. Loại này huấn luyện, đừng nói là này đó nũng nịu bọn nhỏ, chính là bọn họ này đó hàng năm huấn luyện người, tuy rằng có thể chịu đựng được, nhưng chạy xuống tới cũng sẽ mệt đến quá sức ca. Này phượng huấn luyện viên rốt cuộc có hay không điểm nhi đầu óc ca. Vạn nhất, vạn nhất này phê học sinh chung, thật ra chuyện gì, kia, nhưng làm sao bây giờ đâu. Nhìn trước mắt đứng thưa thớt học sinh, Phượng Khuynh ca mặt trầm như nước, buổi chiều tập huấn là mấy cái ban cùng nhau tập huấn, một trăm nhiều hào người xuất phát, trở về, lại chỉ có như vậy một chút, liền hắn bước đầu dự tính một phần tư đều không đến, có thể nghĩ, bọn họ thân thể tố chất rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi? Như vậy thân thể tố chất, cần thiết đến hảo hảo huấn luyện mới được, nếu không, bọn họ về sau như thế nào bảo hộ trời xanh. Mà những người này... Còn không biết có ta thiếu sẽ khủng cao, sẽ xây máy bay, này đó, nhưng đều là vấn đề a Phượng huấn luyện viên, trên sân huấn luyện đã không có người, này đó, chính là hôm nay cuối cùng chạy về tới người. Nhìn tràn đầy hàn khí Phượng huấn luyện viên, trương phó huấn luyện viên thanh âm phong đến không cao, thông qua này ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn cũng là đã nhìn ra, vị này Phượng huấn luyện viên tính tình Điểm số Phượng khuyên ca thanh âm thực bình tĩnh cũng không có trương phó huấn luyện viên trong tưởng tượng nổi giận đùng đùng, nhưng trương phó huấn luyện viên cũng không dám thật như vậy cho rằng, Phượng huấn luyện viên thủ đoạn, hắn hôm nay chính là thấy, nghĩ lại tối hôm qua phát sinh sự tình, hắn theo bản năng liền cảm thấy vị này không phải dễ chọc chủ nhân. Vốn dĩ hắn phía trước còn cảm thấy vị này Phượng huấn luyện viên tuổi còn trẻ, nhìn tuy rằng thanh lánh chút, nhưng lại cũng là hiền lành, chỉ là này đó thời điểm ở trung xung dưới, lại phát hiện này đó tuy rằng đều không có sai. Nhưng nhân gia kia thân thủ, kia tố chết, quăng chính mình rất xa, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không phục tới, nhưng là hiện tại sao? Đó là nửa điểm nhi cũng không có. 123 26 Xong Đúng hạn chạy về tới những người này nghe được huấn luyện viên nói, vội vàng báo nổi lên số, đương cuối cùng một người điểm số xong. Mọi người trong lòng đều là cả kinh, phải biết rằng, cùng nhau xuất phát, nhưng có 100 nhiều hào người đâu, hiện giờ. Tự nhiên mới ít như vậy người trở về, thật sự gọi bọn hắn xấu hổ. Nghỉ ngơi 10 phút, sau đó bắt đầu tập hít đất, thời gian vì 10 phút, mỗi phút nam sinh không được thấp hơn 100, nữ sinh không được thấp hơn 80. Phượng Khuynh ca tựa nhìn không tới những người này trên mặt trắng bệnh dường như, nói xong, lo chính mình rời đi. Chỉ có trương phó huấn luyện viên sửng sốt một chút, sau đó lập tức hô nghỉ, nghiêm, tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút. Kêu xong. Hắn cũng chạy nhanh lưu, vạn nhất này những học sinh bất mãn, chạy tới khiêu chiến hắn nói, hắn nhưng không vượng huấn luyện viên kia thân thủ, chấn được bọn họ. Nghe đến mấy cái này lời nói, lại nhìn đến huấn luyện viên đều lưu, hai mươi mấy người học sinh ngốc lăng sau một lát, đều có chút trợn tròn mắt, như thế nào bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ, còn phải làm hít đất. Này, này huấn luyện viên quả thực không phải người. Ngưu đại tráng khỏe miệng chiều chiều, nhỏ giọng tích cô nói, con mẹ nó. Phượng huấn luyện viên đây là muốn liều mạng nhi huấn luyện chúng ta nột, cũng không biết làm xong hết đất, kế tiếp lại sẽ là làm gì. Cho tới hôm nay huấn luyện xong còn có thể có cùng cái hoàn chỉnh đứng người. Hắn nói xong, quay đầu nhìn liếc mắt một cái kia mấy nữ sinh, tức khắc lại có chút giật mình, không nghĩ tới ngày thường nũng nịu cô nương ra, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. thoạt nhìn quả nhiên không tồi, quả nhiên là phụ nữ cũng có thể đỉnh đến khởi nửa bầu trời nột, ai, chỉ là... Sợ là trong chốc lát làm xong hít đất cũng liền thừa không dưới một cái đi, Bất quá, có thể hoàn thành chạy bộ cũng không tồi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu không chuẩn bị lại nhìn, chuẩn bị hảo hảo cùng vương ái quốc cho nhau thảo luận một chút tới, kết quả liền phát hiện vương ái quốc ánh mắt trầm tĩnh nhìn chầm chầm nữ sinh bên kia, hắn không khỏi kỳ, này ái quốc vinh đệ xem gì đâu, chẳng lẽ bị bên kia cô nương da mê hoặc mắt. Đừng trách hắn có ý nghĩ như vậy, thật sự là mấy ngày nay xuống dưới. Hắn cùng vương ái quốc hôn đến cũng là tương đương chín, bất quá đâu, hắn phát hiện vị nhân huynh này ngày thường đều không không thế nào phản ứng những cái đó các nữ sinh, cho dù có thời điểm nhìn đến một ít nữ đồng học yêu cầu hỗ trợ, hắn đều không phản ứng, mắt hiện lại nhìn chầm chầm bên kia nữ sinh xem, này không phải bị mê hoặc lại là như thế nào. Huynh đệ, có phải hay không cảm thấy bên kia kia vài vị nữ đồng học thực không tồi? Như đại tráng tiến đến vương ái quốc bên người, nhỏ giọng hỏi. Chính mình cũng nhìn bên kia, đường nói, kia mấy cái nữ đồng học đều còn khá xinh đẹp, so với hắn trước kia đi học khi, trong ban đẹp nhất cô nương còn muốn xinh đẹp đẹp rất nhiều, đặc biệt là vừa mới chạy xong bước, các nàng mỗi người nhi đều sắc mặt thường đỏ bộ dáng, càng là đẹp. Chương 475, Chiến Thư Vương Ai Quốc nghiêng Đầu, liền thấy Ngưu Đại Tráng trên mặt mang theo cục lốc lời, bất quá hắn ánh mắt thanh triệt, lại là không có lộ ra mặt khác thần sắc tới. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế, cũng coi như chính mình không có nhìn lầm người, nếu này như đại tráng thật cùng trong miệng hắn nói như vậy, kia hắn khả năng hảo sinh suy xét một chút hay không cùng người này kết giao. Sau đó, hắn nết miệng nhìn như đại tráng, lộ ra một cái sang sảng tươi cười tới, nhưng một bàn tay lại là một quyền đánh vào hắn trên vai, tức giận như mày, nói, đại tráng, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện kỳ quái địa phương. Kỳ quái địa phương. Cái gì kỳ quái địa phương? Như đại tráng mờ mịt, ngắm liếc mắt một cái nữ sinh bên kia, tự cho là minh bạch, cho nên lại nói, Nga, ta hiểu được, ngươi có phải hay không cảm thấy kia mấy cái nữ cùng sinh rất kỳ quái? Ngươi nói đến cũng không sai, các nàng sắc thật kỳ quái, ngươi nói các nàng thể lực như thế nào liền như vậy hảo đâu, nhìn cư nhiên không thể so chúng ta kém, thật là kỳ quái. Vương ái quốc nghe được hắn lời này, hơi kém không đứng vững. Hắn thật muốn gõ khai như đại tráng đầu nhìn một cái bên trong đều trang chút cái gì, hắn chẳng lẽ không có phát hiện, đối diện mấy nữ sinh giữa, có một cái là bị phượng huấn luyện viên hô lên tới cũng gia tăng phụ trọng đến 100kg cô nương sao. Kia chính là phụ trọng 100kg chạy 5.000 m, không phải 1kg hảo đi. Lại xem nàng hiện tại, sắc mặt tuy rằng thoạt nhìn có chút thường đỏ, nhưng nàng hơi thở lại tương đương vững vàng. Một chút cũng không giống phụ trọng trường bào lúc sau người, nhưng, hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy kia cô nương đem một đám bao cắt cột vào chính mình trên đùi. Ui, huynh đệ, ngươi làm gì một lời không hợp liền đánh người nột? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Như đại tráng nào biết đâu rằng vương ái quốc cảm thấy kỳ quái địa phương, lại là cái kia kêu, kêu liếu như yên nữ đồng học đâu. Chỉ cảm thấy vương ái quốc có chút không thể hiểu được. Vương ái quốc nhìn hắn một cái. Thấy hắn là thật không nghĩ tới cái này, lúc này mới nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, cùng vị nữ đồng học, có một cái là huấn luyện viên hô lên tới cái kia liêu như yên. Liêu như yên, như đại tráng sừng sốt, tên này hắn tự nhiên là nhớ rõ, lúc ấy phượng huấn luyện viên thanh âm cũng không nhỏ, hơn nữa nói ra nói cũng là kinh người, thế nhưng muốn cho một cái nũng nịu cô nương phụ trọng 100kg, ngẫm lại chính hắn mới phụ trọng 20 cân, này chạy xuống tới đều có chút mệt. Nhưng kia cô nương, đột nhiên, như đại tráng trong mắt lóe ánh sáng, sang quắc nhìn chầm chầm vương ái quốc nói, huynh đệ, ngươi là nói, cái này kêu liễu như yên đồng học, thực lực của nàng rất mạnh. Không sai, nhưng ta thấy nàng thật không giống bối cảnh thâm hậu bộ dáng, cho nên nghĩ trăm lần cũng không ra. Vương ái quốc gật đầu, hắn muốn là không đem này đó nữ đồng học để vào mắt, chẳng sợ các nàng cùng bọn hắn giống nhau hoàn thành lúc này đây huấn luyện nhiệm vụ cũng giống nhau. Nhưng cái này liễu như yên lại không giống nhau, nàng, chính là phụ trọng 100kg. Ngưu đại tráng nghe vậy mắt trợn trắng nhi, nói, huynh đệ, lao ngưu ta cũng không có gì thâm hậu bối cảnh, đây đều là ở trong trường học học được, ngươi có thể nói ta thân thủ kém. Sức lực nhỏ, tuy rằng hắn cũng cảm thấy một cái cô nương ra phụ trọng 100kg chạy như vậy trường khoảng cách là làm người thực ngoài ý muốn, nhưng là, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhớ trước đây, hắn vẫn là một cái nhược đến da bọc xương hoa từ đâu, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện giờ không phải là lớn lên tráng tráng thật thật, thả còn tập được một thân hảo công phu, nghịch giống như hiện tại nói tốt công phu lời này có chút không thích hợp, rốt cuộc, hắn chính là nhất chiêu đã bị Phượng huấn luyện viên đánh bại đâu. Vương ái quốc nghe được ngẩn ra, bất quá ngay sau đó lại cười, nói, như thế, chỉ là ngươi năm nay bao lớn, nàng năm nay bao lớn, ngươi biết sao? Nhưng là trùng hợp, hắn lại là biết kia cô nương chân thật tuổi, cái này kêu hắn cân nhắc không ra, rõ ràng nhìn không có gì thực lực bối cảnh, nhưng cố tình tuổi không đủ rồi lại có thể tới nơi này đi học. Mà đến nơi này đi học cũng liền không nói, ngày đầu tiên còn bị huấn luyện viên sách ra tới, sách ra tới liền sách xuất hiện đi, nàng thế nhưng còn có thể như vậy dễ dàng đem cái này nhìn như không thể hoàn thành huấn luyện cấp hoàn thành, này, này liền làm hắn có chút tò mò. Trên thực tế, vương ái quốc cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ đặc biệt cho người, chỉ là chuyện này đi, hắn không hiểu cái rõ ràng minh bạch, liền cảm giác khó chịu, hắn, nhưng không nghĩ bại bởi một cái tiểu nữ tử. Này, ta chỗ nào biết nàng bao lớn A, ta lại không phải hắn ca. Như đại tráng trợn trắng mắt nhi, hắn tỏ vẻ chính mình đối chuyện này không có hứng thú, vây vây tay lại nói, được rồi được rồi, vạn nhất nhân ra trời sinh thần lực gì đó đâu, ta nói huynh đệ. Ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều được chưa? Chỉ là hắn lời này vừa mới nói xong đâu, liền thấy vương ái quốc đã chiều kia mấy nữ sinh đi qua, hắn trong lòng cả kinh, này huynh đệ muốn làm sao? Tò mò về tò mò, hắn tổng không thể chạy tới cùng người ước chiến đi. Đối với vương ái quốc hiếu chiến chuyện này như đi, nam các bạn học đều tỏ vẻ tập mãi thành thói quen. Liêu như yên đồng học đúng không? Ta vương ái quốc, ta tưởng khiêu chiến ngươi. Liệu như yên cùng mạnh cầm chờ mấy nữ sinh đang ở thảo luận trong chốc lát tập hít đất kỹ xào đâu liền nghe được một cái trầm thấp giọng nam truyền tới, quay đầu vừa thấy, liền thấy là cái này phía trước đứng ra đối phượng khuynh ca huấn luyện an bài tỏ vẻ không phục nam đồng học, sửng sốt một chút. Theo sau nàng liền cười, nhẹ nhàng nói, vương ái quốc đồng học, ngươi muốn khiêu chiến ta. Hiện tại, nàng là thật vui vẻ, chẳng lẽ hoa nhi này vừa mới không bị phượng khuynh ca tấu đủ sao? Nga, không đúng, sắc thật hẳn là không có tấu đủ, rốt cuộc chỉ là nhất chiêu mà thôi, thả phượng khuyên ca cũng không tính toán thương thương hắn Không, ngày mai cơm trưa lúc sau chúng ta tái chiến. Vương ai Quốc tuy rằng có tâm thử xem cô nương này thân thủ, nhưng lại cũng không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở hắn xem ra, cô nương này phụ trọng 100kg cùng chính mình chạy tương đồng khoảng cách, nếu chính mình hiện tại khiêu chiến hắn kia mặc dù là thắng. Cũng thắng chi không võ. Liêu Như Yên ngứng mẩy, đây là, muốn công bằng một trận chiến. nay cũng thật liền thú vị, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, này vẫn là lần đầu tiên có người chỉ tên nói họ muốn khiêu chiến chính mình đâu. uy ngươi người này như thế nào như vậy? Ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ muốn khi dễ tiểu nữ sinh? Liêu Như Yên còn chưa nói lời nói đâu, mạnh cầm không làm. Này người nào nột, quả thực không thể hiểu được, các nàng lại không đắc tội người này. Người này cư nhiên vô duyên vô cớ liền chạy tới khiêu chiến tiểu yên, quả thực khinh người quá đáng, cho nên cả giận người muốn đánh, ta đánh với người. Mạnh cầm cũng không biết nói liệu như yên là có thân thủ, bởi vì mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, nàng cũng không có nhận thấy được nàng có công phu trong người, nàng trừ bỏ sức lực đại điểm nhi, cách đâu chiêu thức gì đó, hoàn toàn sẽ không. Nhưng người này liền bất động hắn phía trước đôi huấn luyện viên ra tay thời điểm, nàng liền phát hiện. Là có công phu trong người. Loại này có công phu người chạy tới khiêu chiến một cái sẽ không công phu người, kia không phải khi dễ người là cái gì. Cho nên một đôi mắt chừng đến tròn xoe, thẳng tắp nhìn chằm chằm vương ái quốc, lăng là đem vương ái quốc chừng đến sắc mặt đỏ lên. Ta, ta ta chẳng qua là tới sau chiến thư mà thôi, cô nương này kích động cái cái gì đâu. Nàng lại không phải liếu như yên, vương ái quốc gãi gãi đầu, nhưng phía sau những lời này hắn là nói không nên lời. Rốt cuộc, hắn lúc này cũng phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên không vững vàng, ở ngay lúc này chạy tới hạ chiến thư. Chương 476, Ấm lòng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi một đại nam nhân thật tốt ý tứ. Mạnh cầm trừng mắt lãnh dự, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sát khí, giống như vương ái quốc nếu là còn dám nói một câu cái gì không được thể nói, nàng liền sẽ để trên nắm tay đi đánh người dường như. Biết nàng là vì chính mình hảo. Bất quá liệu như yên lại cũng không phải mềm yếu người, chính mình cũng chưa lý người này, càng không có đắc tội hắn không thể hiểu được chạy tới ước chiến, hảo sao, thật khi ta là dệ khi dệ à, Phượng Khuynh ca muốn ta đương chim đầu đàn thời điểm, ta là không vui, nhưng không đại biểu có người chạy đến chính mình trước mặt tới khiêu chiến còn không hẽ răng. Cho nên nàng lôi kéo mạnh cầm tay, cười hì hì nói, nhị tỷ, nhân gia là tới khiêu chiến ta, ngươi gấp cái gì nha? đừng nóng vội a nói quay đầu liền đối đứng ở nơi đó Vương Ái Quốc nói, Vương Đồng Học đúng không? Hành, ngươi khiêu chiến ta đồng ý. Nàng lời này vừa ra, chính là đem người chung quanh đều cấp kinh chứ, nơi này có không ít người đều gặp qua Vương Ái Quốc cùng lưu đại tráng đám người luận bàn tới, biết thực lực của hắn kỳ thật rất mạnh, có người liền bắt đầu lắc đầu thở dài, sách, liêu đồng học lá gan cũng quá lớn mật điểm như đi, tuy rằng Vương Ái Quốc bị huấn luyện viên nhất chiêu đánh bại, Nhưng hắn thực tế chiến lược bãi tại nơi đó đâu, nàng cư nhiên cũng dám ưng chiến. Còn không phải sao, chẳng lẽ là đầu hốc nước vào đi. Xem nàng gầy đến cùng đầu giá dường như, đi lên đã bị vương đồng học cấp đánh ngã. Xách, đáng tiếc ga đáng tiếc, một cái tiểu cô nương ra ra, xính cái gì có thể đâu. Lại người lắc đầu theo tiếng, trong giọng nói hơi có chút khinh thường. Hảo đi, tuy nói hiện giờ phụ nữ cũng đỉnh nửa bầu trời, nhưng rất nhiều địa phương vẫn là trọng nam khinh nữ thả xem thường nữ nhân tích, sợ không phải thể hiện đi. Các ngươi không gặp nhân gia phụ trọng một trăm còn chạy trốn so ngươi ta nhẹ nhàng a. Không chuẩn nhân gia là cao thủ, thâm tàng bất lộ cái loại này đâu. Có kia quan sát đến tương đối cẩn thận lại có bất đồng ý kiến, hắn cảm thấy đi, chỉ bằng điểm này nhi, liêu đồng học thân thủ nên là không tồi. Hơn nữa hiện tại nàng còn thoải mái hảo phóng tiếp được này một khiêu chiến, liên thuyết minh nàng vẫn là có chút tự tin, chỉ là nàng chỉ sợ là chưa thấy qua vương ái quốc chân chính ra tay, liền vừa mới hắn cùng huấn luyện viên đối chiến thời kia một tay còn không có ra xong liền cấp huấn luyện viên phá giải, nhưng không đại biểu hắn là thật sự như a. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có người khinh thường nói, thiết còn thâm tàng bất lộ đâu, ngươi như thế nào không nói nàng là võ lâm cao thủ, còn không phải là phụ trọng chạy cái bước sao? Có thể có bao nhiêu lợi hại? Nói nữa, nàng lại lợi hại cũng chỉ là cái cô nương già. Nào so được với vương ái quốc đâu. kia ánh mắt bên trong lóe trí tuệ quang mang nam sinh thấy hắn nói như vậy, cũng không đáp lời, hắn liền cảm thấy đi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hơn nữa chuyện này đi, thắng bại thật đúng là không tốt lắm nói, thả đãi ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Bên này, mạnh cầm tức giận đến cấp giống giống nói, tiểu yên a, ngươi như thế nào liền đáp ứng hắn đâu. Ta xem hắn chính là không có hảo tâm. Nói liền quay đầu rất muốn đối vương ái quốc nói một câu, ta cùng ngươi nói à, chuyện này không tính, ta muội muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ta cái này đương thế thế tỷ nàng tiếp được cái này khiêu chiến, nhưng đang tiếc nàng lời này không cơ hội nói ra, bởi vì vương ái quốc vừa nghe đến liễu như yên đáp ứng rồi, trong lòng vui vẻ, sau đó vội vàng nói một câu, hành, lúc sau liền chạy trốn rất xa, mà mạnh cầm đâu, lại là bị liễu như yên lôi kéo, tam tỷ, không có việc gì. Ta cùng ngươi nói à, ta sức lực lớn đâu, ngày mai ai thắng ai thua còn không nhất định đâu, cho nên ngươi cũng đừng nóng nảy đi, nói nữa, liền tính ta thua, kia cũng không có gì, ta lại không coi trọng những cái đó. Nhìn gấp đến độ mặt đều có chút đỏ mạnh cầm, liếu như yên vội vàng chân an, sợ nàng nàng đuổi theo vương ái quốc, đem chuyện này ôm ở trên người mình. Thấy liệu như yên cư nhiên một chút cũng không đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng, mạnh cầm quả thực vội muốn chết. Chỉ vào nàng, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày cũng không có thể ngươi ra cái cái gì tới, cuối cùng chỉ thật dài thở dài nói, ai, tính, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, chỉ là, ai. Lấy nàng nhắn lực, đều nhìn không ra vương ái quốc thực lực, chỉ là cảm thấy thực lực của hắn hẳn là rất mạnh, dù sao nàng chính mình là đánh không lại, vừa mới sở dĩ nói chính mình thế tiểu yên tiếp được, cũng là khí bất quá hắn một đại nam nhân chạy tới khi dễ các nàng này đó nữ sinh. Nếu bằng không, nàng cũng nói không nên lời như vậy tự đại nói tới. Chính là tiểu yên nàng trừ bỏ sức lực đại điểm nhi, động thủ năng lực sợ là còn không bằng chính mình đâu, như thế nào có thể lô mãng hấp tấp liền đáp ứng rồi đâu, vạn nhất cái kia vương ái quốc gia tay không cái nặng nhẹ, kia tiểu yên chẳng phải là sẽ thực có hại. Tính tính, chờ hôm nay huấn luyện xong rồi, buổi tối chính mình tìm cơ hội giáo nàng mấy chiêu chiêu thức đi, miễn cho ngày mai thua quá khó coi. Mười phút thực mau liền đi qua, các giáo quan xuất quỷ nhập thần tới, sau đó chính là nửa giờ hít đất, lúc này đây, lại có hai nữ sinh không chống đỡ, dư lại cũng chỉ có liễu như yên, mạnh cầm cùng một cái kêu tần lệ cô nương. Mà lúc này, phía trước kia phê trường bảo trung hoặc là trên đường tụt lại phía sau, hoặc là bị cấp cứu bác sĩ các hộ sĩ mang đi học sinh cũng đều đã trở lại, bọn họ nghỉ ngơi này lấy thời gian dài, thân thể cũng hoán lại đây, nhưng mà các giáo quan lại không chịu tiếp tục làm cho bọn họ nghỉ ngơi, cho nên, bọn họ lại bắt đầu tân một vòng hít đất. Mà liễu như yên các nàng này một đợt làm xong hít đất, lại bắt đầu luyện lệ đội, lệ đội luyện một giờ, lại tiếp tục bắt địch, bắt địch là trương phó huấn luyện viên giáo, nhìn đến cái này, mạnh cầm liền cười, tuy nói này đó chiêu thức đều không phải cái gì cao thâm độ vận, nhưng nàng cảm thấy đối tiểu yên tới nói lại đúng là thích hợp, cho nên vừa thấy cái này huấn luyện, nàng liền chạy nhanh đối liệu như yên nói tiểu yên tiểu yên trong chốc lát ngươi nhưng đến hảo hảo học tập bắt địch chi thuật biết không có ta biết ngươi sức lực đại nhưng là ta xem ngươi ngày thường mỗi tiếng nói cử động là một chút chiến đấu kỹ xảo đều sẽ không còn nghĩ huấn luyện xong rồi buổi tối trở về giáo ngươi đâu không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn giáo cái này thật sự là không tồi ngươi nhưng ngàn vạn phải bắt được cơ hội hảo hảo học a thuật tam tỷ ta bảo đảm hảo hảo học cảm ơn tam tỷ liễu như yên trong lòng âm thầm buồn cười đồng thời trong lòng cũng thực cảm động hôm nay huấn luyện cường độ đối nàng tới nói tuy rằng cũng không tính cái gì nhưng đối mạnh cầm tới nói vẫn là rất có chút áp lực nhưng nàng lại không tưởng này đó mà là nghị huấn luyện xong còn muốn dạy chính mình chiến đấu kỹ xảo có thể làm được này phần thượng thiệt tình không dễ dàng mạnh cầm tức giận nhìn vẻ mặt nghiêm túc liễu như yên vươn một cây bạch căn ngón tay gật đầu liễu như yên đầu nhỏ dưa nói ngươi nha Cùng ta nói cái gì cảm ơn, ngươi tam tỷ ta à, liền hy vọng ngươi về sau không cần như vậy xúc động thì tốt rồi, thua không quan hệ, nhưng phản hạ hắn xuống tay không cái nặng nhẹ, chỉ hoán lúc sau học tập cùng huấn luyện, ngươi nói một chút ngươi nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng mới nhận thức ngắn ngủ mấy ngày, nhưng mạnh cầm cơ hồ có thể nói là đảo tim đảo phổi đối chính mình, liếu như yên trong lòng tức khắc có chút không biết làm sao, đời trước nàng không hay bằng hữu, đời này cũng thế. Hiện giờ cái này mới nhận thức bất quá mấy ngày cô nương mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ, liệu như yên cư nhiên không biết nên như thế nào phản ứng. Chương 477, theo dõi, thấy liệu như yên có chút ốc, mạnh cầm bất giác có chút buồn cười, nhìn nàng cười khanh khách nói, thế nào, có phải hay không hơi kém bị dọa choáng váng. Không có việc gì không có việc gì, ngươi sức lực đại, trong chốc lát huấn luyện viên giáo bắt địch thời điểm, ngươi hảo hảo học là được, nếu thật sự không được ngươi sớm chút nhận thua cũng là được. Nói xong, nàng như là sợ liệu như yên chết sĩ diện khổ thân dường như lại nói, tiểu yên à, tỷ cung ngươi nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, lấy ngươi sức lực, tỷ tỷ dám khẳng định, chỉ cần ngươi đem huấn luyện viên giáo đồ vật học được ra, đánh bại vương ái quốc là chuyện sớm hay muộn nhì, cho nên không cần đem nhất thời thắng thua để vào mắt, chẳng sợ lúc này đây chúng ta thua, về sau luyện hảo, không còn có thể đánh trở về sau cho nên ngươi chính yếu chính là đường làm chính, minh chịu quá nặng thương, hết thể lấy thân thể của mình làm trọng, minh phải không? Nhìn mạnh cầm tươi cười, trong ngáy mắt kia liễu như yên phảng phất nhìn đến trên người nàng lóe một tầng ánh nhuận ánh sáng, phá lệ đẹp, cho nên nàng nghiêm túc gật gật đầu, nửa khí cũng càng thêm nghiêm túc nói, ừ, tam tỷ, ta hiểu được, cũng nhớ rõ, nhất định sẽ hảo hảo học, hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Sau đó kế tiếp huấn luyện cùng học tập. Liếu như yên đều thực nghiêm túc, cũng không tai giống như phía trước giống nhau không chút để ý, kể từ đó, nàng đảo cũng có chút hiểu được, này đó đơn giản nhất nệm bước, quyền pháp cùng chân pháp, kỳ thật ẩn ẩn có một loại hóa phồn vì giản cảm giác, có lẽ, chính mình có thể dung hợp tiến chính mình công pháp. Nghĩ đến liền đi làm, đây là liếu như yên một quán tới nay cách làm, cho nên, nàng trầm hạ tâm tới, đi theo huấn luyện viên một so một hoa bắt đầu luyện lên. Lấy nàng thần thức cùng với đối chính mình thân thể nắm giữ trình độ, nàng học được thực nhẹ nhàng, chỉ là ở dung hợp tiến chính mình công pháp khi gặp nhất định lực cản. Lại bởi vì ở trước công chúng, nàng không thể biểu hiện đến quá mức, cho nên chỉ có thể từng giọt từng giọt thay đổi, như vậy thay đổi người khác căn bản nhìn không ra tới, hơn nữa lúc này kỳ thật cũng không có gì người đang xem nàng.